Tô Duệ chứng kiến thầy Tu ngủ đổi tới về sau, chạy trốn tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều, không gấp quay về ra đi, mà là chạy loạn khắp nơi, kỹ năng CD vừa đến, liền hướng thầy Tu ngủ ném quá khứ, mà thầy Tu Mù kỹ năng đều bị hắn dùng tẩu vị tránh được, không có kể đến xuống. Chuyện của tui lốt nẹt. Cứ như vậy, thầy Tu ngủ bị hắn dùng thả diều phương thức, chậm rãi cầm đi hơn phân nửa máu. Làm thầy Tu Mù ý thức lúc tới, lập tức cảm thấy không ổn, vô ý thức liền muốn lấy chạy, chẳng qua là trời đã tối Tại thầy tu mù bắt đầu chạy trốn lúc trước, tô rệ trước là một quy kỹ năng ném quá khứ, cuối cùng dùng một kích cú chém ngang, thoang cái mang đi thầy tu mù còn thừa lượng hát ghê, cũng liền thành công lấy được một máu. Bắt được một máu về sau, trò chơi thông chi theo tới, lại để cho không khí của hiện trường lại nhiệt liệt lên. Không có trong thời gian ngắn như vậy, đã bị bắt được một máu, cái này ở chức nghiệp trong trận đấu là rất hiếm thấy đấy, lại để cho người xem rất không tưởng được, nhưng càng cảm thấy đặc sắc. Trái lại, Kỳ tích chiến đội đối thủ thì là mặt đầy ngưng trọng, bị đối phương bắt được người thứ nhất đầu. Này với bọn hắn mà nói, liền ở thế yếu rồi, trên người áp lực tự nhiên là nặng hơn, chỉ có thể hy vọng đằng sau có thể lấy lại danh dự. Một người đầu, lập tức sẽ đem không khí của hiện trường đổ lên đỉnh núi cao, cũng làm cho trò chơi tăng thêm không ít xem chút. Chương 427, Phật chặn giết Phật. Ba chương 426 thiếu tẹt. Đối với một huyết, Tô Duệ tự thân cũng rất bất ngờ. Trên thực tế, Hắn chỉ là muốn cướp bờ UFF mà thôi, cũng không có nắm một huyết ý nghĩ. Dù sao, đang ở đối phương ra khu, Chu Vi vừa không có đội hưu có thể hỗ trợ, Tô Duệ cũng không nghĩ tới với mạo hiểm, bắt được bờ UFF sau liền muốn rời khỏi. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương Ly Sin sẽ vẫn đuổi tận cùng không vông. Đã như vậy, Tô Duệ liền thả lên riều, đem đối phương dẫn tới những nơi khác, ở những tuyển thủ khác không có cơ hội đúng tay thời điểm, trực tiếp đem Lee Sin tìm đường chết, lúc này mới bắt được người thứ nhất đầu. Vì lẽ đó, đối với một huyết, bản thân cũng không ở kế hoạch của hắn bên trong, đây chỉ là một rất bất ngờ sự tình. Chỉ có điều, đang nhìn đến không khí của hiện trường như thế nhiệt liệt sau, Tô Duệ lại cảm thấy cái này bất ngờ, vẫn là rất tốt, chí ít có thể vì hắn mang đến rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Sau đó, hắn không có về căn cứ mua trang bị, mà là trở lại ra đi thanh bình tuyến. Bởi Tô Duệ rời đi không ít thời gian, đối phương so với hắn bù nhiều lính rất nhiều, nhưng hắn bắt được một huyết, lại bắt được giã quái bờ ú ép ép vẫn so với đối phương càng có ưu thế. Thanh lý một làn sóng binh tuyến sau, hắn đã thăng cấp, đối phương ra đi cũng không có cái gì vùng cơ hội. Ở thừa dịp đối phương trở về thành mua trang bị thời điểm, Tô Duệ trước tiên đem binh tuyến đẩy trôi qua, sau đó trốn vào trong bụi cỏ, khiến người ta lầm tưởng hắn cũng phải trở về thành, nhưng sau đó, hắn lại đi vòng đi tới trung lộ. Làm Vệ Mở tiếng cười đột nhiên xuất hiện thời điểm, còn đem đối phương sợ hết hồn, vội vàng muốn về tháp. Chỉ có điều, Tô Duệ từ bỏ trở về thành, Tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy đi tới ra đi, lại làm sao có khả năng bị đối phương trốn về tháp dưới, lúc này cùng đội hữu đem đối phương lưu lại. Cuối cùng, ở đối phương chạy trốn tới tháp dưới thời điểm, hắn thành công bắt người của đối phương đầu, cứ việc đã trúng hai lần tháp phòng ngự công kích, nhưng cũng không tính là gì. Ở này sau khi, Tô Duệ mới trở về thành mua trang bị, bắt được hai người đầu, để hắn kinh tế nằm ở dẫn trước, điều này làm cho hắn ở mua trang bị sau, trong nháy mắt liền hung hăng lên, thương tổn có tăng lên rất nhiều. Sau đó, hắn lại đi vòng đi tới rã khu, quả nhiên phát hiện đối phương đi rừng, ở đối phương không có phòng bị tình huống, lần thứ 2 bắt người của đối phương đầu, đồng thời cũng tiện tay giết chết dã quái. Dưới tình huống như vậy, đối phương đi rừng có thể tính là vỡ, mới bắt đầu không đến bao lâu liền mất đi 2 người đầu, trên căn bản là truy sẽ không thể yếu, cũng rất khó đi cái khác con đường trợ giúp đội hưu, điều này làm cho kỳ tích chiến đội đi rừng ung dung rất nhiều, cũng có thể làm được đơn giết đối phương. Làm Tô Duệ trở lại ra đi thời điểm, Đối phương ra đi chính đang tấn công hắn tháp phòng ngự, nhưng ở sự xuất hiện của hắn sau, liền vội vàng rời đi, chỉ là vẫn bị tệ mỏ xóa sạch một nửa vết vậy cũng là là trả giá không ít đánh đổi. Một bên thanh lý binh tuyến, một bên áp chế đối thủ, điều này làm cho hắn đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng, ở đem đối phương đánh tới tháp dưới thời điểm, Tô Duệ trực tiếp càng tháp cường sát, trực tiếp đem đối phương ra đi dết ở thắp dưới, mà HP của hắn cũng bị tháp đánh tới sắp chết rồi, ở thời khắc sống còn, hắn dùng tới hiện rốt cục chạy ra tháp, lấy hai chút máu trốn thoát, đừng nói là bị tháp đánh một hồi, coi như bị binh đánh một hồi, đều có khả năng một mạng minh hô. Ở trốn thoát sau, hắn không do dự, từ bỏ binh tuyến, trực tiếp rời đi, bởi vì hắn cảm giác được đối phương đi rừng ở ngay gần. Quả nhiên, ở Tô Duệ mới vừa vừa rời đi, đối phương đi rừng liền xuất hiện, vì bắt được hắn đầu người, không tiếc dùng tới thoáng hiện, nhưng vẫn không đuổi kịp hắn, trái lại để hắn trở lại tháp hạ xuống. Đứng tháp dưới, hắn một bên hồi huyết, vừa quan sát đối phương nhìn thấy kẻ mò không hề rời đi sau Lee Sin liền như vậy vọt vào tháp lý muốn đến cái càng tháp cường sát bắt kẻ mò đầu người dù sao, tô duệ kẻ mò chỉ xuất lại một chút huyết tùy tiện đánh một hồi đều có khả năng đi đời nhà ma mà, mà Ly Sin nhưng là mãn huyết trạng thái lúc này mới để Lee Sin quyết định mạo hiểm càng tháp cường sát chỉ là ở Lee Sin chạy vào sau kẻ mò bắt đầu vây quanh tháp dưới chạy chuyển động để hắn căn bản mò không được tự nhiên là giết không chết kẻ mò Ở có cơ hội đánh tới thẻ mò thời điểm, nhưng là bị thẻ mò trí manh thổi tên bắn chúng, do đó rơi vào trí manh trạng thái, sở kỳ Hữu cũng không có đưa đến hiệu quả, không có cách nào giết chết thẻ mò. Cuối cùng, cái này mãn huyết ly xin miễn cưỡng bị thẻ mò ở tháp lý miễn cưỡng hoặc dây dưa đến chết, chính là không có biện pháp đem tàn huyết thẻ mò đánh chết. Ở tử vong trong nháy mắt đó, cái này ly xin không khỏi nói rằng, ta đây là tạo cái gì nghiệt, tại sao muốn càng tháp, ta là điên rồi sao. được rồi lần này càng tháp cường sát Để cái này Ly Zin bị đả kích lớn, có thể sẽ bởi vậy lưu lại ám ảnh. Ở này sau khi đã bắt được 5 người đầu Tô Duệ, bắt đầu trở về thành hối huyết cùng với mua chuẩn bị. Hiện tại hắn kinh tế tuyệt đối nằm ở dẫn trước, 5 người đầu mang đến ưu thế, để hắn trang bị so với những người khác được rồi quá nhiều. Nay vừa đến, Tô Duệ đã có phát ra co phòng ngự, không phải những tuyển thủ khác có thể đạt đến, ở trong trận đấu này, đã là hoàn toàn xứng đáng người số 1. Không được coi trọng kẻ mờ, ở trong tay của hắn Nhưng là vung ra so với ai khác đều lợi hại thực lực, loại này tài năng như thần thao tác, để hiện trường khán giả nhìn ra hô to đã nghiền, mà kỳ tích chiến đội đối thủ nhưng là như cha mẹ chết, tự tin có thể nói là bị đà kích lớn. Hiện tại hắn lợi hại một điểm, thế nhưng ở đoàn chiến thời điểm, hắn liền không có tác dụng gì, khi đó là có thể chuyển bại thành thắng. Vào lúc này, kỳ tích chiến đội đối thủ chỉ có thể dùng câu nói này để nan ủi mình, nếu không, căn bản cũng không có tự tin tiếp tục đánh. Mua trang bị Tô Duệ, không có trở lại ra đi, trái lại là trùng quanh đi khắp. Hắn bây giờ, có thể nói là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật, có thể đơn giết bất kỳ anh hùng, cũng có thể đánh hai, thậm chí làm được đánh 4 không rơi xuống hạ phòng. Tỷ như hiện tại, Tô Duệ liền khống chế kẻ mò đi tới hạ bộ, xuất kỳ bất ý xuất hiện, làm cho đối phương hai cái hạ bộ anh hùng căn bản cũng không có năng lực chống lại, giao thủ một cái trong nháy mắt, liền bị Tô Duệ bọn họ giết chết, đưa hai người đầu. Mà đối phương đi rừng ly xin tới rồi cứu chẳng cũng là chậm một bước, cuối cùng bị tháp dưới cường sát. Sau đó, Tô Duệ bọn họ trước tiên đem hạ bộ tháp đẩy ngã, sau đó một đường thanh lý binh tuyến. Ở này sau khi, hắn kẻ bỏ lại trở về ra đi, đem đối phương chính đang đẩy tháp anh hùng giết chết, sau đó đem ra đi tháp đẩy đi, một đường giết tới đi. Làm Tô Duệ đẩy lên thứ hai tháp thời điểm, đối phương ra đi anh hùng đã phục sống lại, nhưng trốn ở tháp dưới không dám ra đây. Có điều... Đang tiêu hao đối phương một ít HP sau, kẻ mỏ liền vọt vào tháp lý, trực tiếp đến cái càng tháp cường sát, làm cho đối phương cơ hội chạy trốn đều không có, liền miễn phí trở về thành. Bắt được đầu người sau, tô Duệ lại không chế kẻ mỏ đẩy tháp, muốn đem này thứ hai tháp cũng đẩy đi, tốt tiếp tục đi cái khác con đường đi khác. Ở cái này tháp phòng ngự còn lại một 3 lượng máu thì, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó rời đi tháp dưới, trốn ở bùi cỏ dưới không ra, rất nhanh sẽ tiến vào tiềm hành trạng thái chương 428, kẹt mò, ta hận người. Tô Duệ đột nhiên tiến vào tiềm hành trạng thái, để khán giả đều rất kỳ quái. Dù sao, vào lúc này, hắn là có thể đẩy đi thứ hai tháp phòng ngự, tại sao muốn lãng phí cơ hội này. Đối với Tô Duệ cử động, mọi người đều rất không nghĩ ra, cũng đều muốn biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh, khán giả liền biết hắn muốn làm cái gì, nguyên lai like hắn đang câu cá. Tô Duệ xác thực có cơ hội đẩy đi tháp phòng ngự, chỉ là như vậy làm, đối phương anh hùng chắc chắn sẽ không tới được. Bởi vì hiện tại kẻ mò, đã là nằm ở vô địch trạng thái, cái khác anh hùng cũng không dám với hắn chính diện đụng nhau, dù cho là ở phe mình tháp dưới cũng là như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới từ bỏ từ chối, ngược lại tiềm ẩn đi, nếu như vậy, liền có cơ hội đem đối phương hấp dẫn lại đây. Dù sao, đối phương đang nhìn đến hắn sau khi rời đi, liền nhất định sẽ lại đây thanh lý binh tuyến, bảo vệ tháp phòng ngự, không cho tháp phòng ngự bị binh tuyến đẩy đi. Ở tô rệ mới vừa tiến vào tiềm hành trạng thái. Đối phương Ly Xin quả nhiên xuất hiện, bắt đầu thanh ly binh tuyến, sau đó đẩy trôi qua. Ngay ở Ly Xin trải qua thời điểm, Kẻ mò đột nhiên động, một quy sở kỳ hữu cộng thêm một ngấm, đem đối phương xóa sạch một nửa huyết, lại một e sở kỳ hữu, làm cho đối phương rơi vào chúng độc trạng thái. Cuối cùng, ở bù đắp hai lần hòa chém, Ly Xin cũng đã đi đời nhà ma. Mà Ly Xin theo bản năng động sợ kỳ hữu, một hồi đều không hề đánh trúng Kẻ mò, nói cách khác Kẻ mò không có gần một nửa điểm huyết, liền lần thứ hai bắt được đầu người. Ở bắt được Ly xin đầu người sau, Tô Duệ Tệ mò càng là trực tiếp thần. Đã như thế, ở này một ván thi đấu bên trong, lại càng không có anh hùng là đối thủ của hắn, chỉ cần chính diện gặp phải, nhất định sẽ bị chém giết, liền ngay cả HV hùng hậu tại anh hùng, cũng không có cách nào chạy đi. Ở phía sau đoàn chiến bên trong, Tô Duệ Tệ mồ cũng không có chút nào yếu, hắn phát ra thương tổn cực cao, thừa bị thương tổn phòng ngự cũng không thấp, thuộc về có thể công có thể thủ anh hùng. Nay vừa đến Kỳ tích chiến đội đối thủ liền phi thường đau bi. Ở đoàn chiến thời điểm, bọn họ không đánh tè mò, phát ra thương tổn lại quá cao, chẳng mấy chốc sẽ bị ngũ giết. Nhưng nếu như chuyên giết tè mò, trong thời gian ngắn lại không bắt được hắn, như thế sẽ bị đoàn diệt. Truy cập. Http, chòe ạ toái để đọc chuyện vì lẽ đó, này nhánh chiến đội ở đoàn thời chiến, rơi vào trong hai cái khó này, không biết như thế nào cho phải. Một lúc mới bắt đầu, mọi người cho rằng Tô Duệ lựa chọn tè mò nhất định sẽ làm cho kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp giảm xuống, này thì tương đương với mất đi nửa cái anh hùng như thế. Nhưng không nghĩ tới chính là, dù cho hắn dùng kẹ mỏ cái này anh hùng, vẫn là tú phiên toàn trưởng không có ai là đối thủ của hắn, kết quả như thế, rất ngoài y mớn, nhưng xuất hiện ở thường sinh trên người, lại khiến người ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội ung dung đánh bại đối phương, thắng ván đầu tiên thi đấu. Ở ván này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hết thể tuyển thủ số liệu đều công bố ra Trước tiên tô rệ đầu người cùng tiền tài đều là cao nhất, 3 giết, 4 giết cùng ngũ giết các một lần. Hơn nữa hắn kè mò, ở thi đấu bên trong phát ra thương tổn cùng thừa bị thương tổn đều là 10 cái anh hùng bên trong cao nhất, hơn nữa còn là đẩy tháp nhiều nhất anh hùng, trợ công cũng là xếp với thứ hai Như vậy số liệu, xoáy bạo, một bị người coi như vô bổ anh hùng, ở thi đấu bên trong, nhưng là sáng tạo như thế cao số liệu, không thể không khiến người ta cảm thấy khâm phục, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Ở này ván đầu tiên thi đấu bên trong, Tô Duệ dùng thực lực của chính mình chứng minh không có vô bổ anh hùng, chỉ có có thể hay không chơi tuyển thủ. Chỉ cần ở lợi hại tuyển thủ nhà nghề bên trong, dù cho là lại vô bổ anh hùng, như thế có thể thần, có thể khống chế toàn trường tiết đấu, vung ra tác dụng to lớn nhất, mà hắn dùng thực tế chứng minh điểm này. Ở ván thứ 2 thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ vẫn lựa chọn tẹ mò, đối thủ cũng không có cấm chỉ sử dụng cái này anh hùng. Sở dĩ không cấm chỉ cái này anh hùng. Chủ yếu là bọn họ nhận là thứ nhất cục sở dĩ thất bại, là bởi vì bất cần rồi, chỉ cần ở sau đó thi đấu bên trong, toàn lực nhìn chăm chú phòng tè mò, để cho không có cơ hội triển, cái kia ở phía sau đoàn chiến liền không được tác dụng lớn như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ không có cấm chỉ sử dụng tè mò, Tô Duệ cũng là có thể lựa chọn cái này anh hùng, tiếp tục chơi tiếp. Ở ván thứ 2 thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ biết đối phương đã coi đề phòng, muốn đánh lén, liền tất nhiên sẽ phi thường khó khăn hắn cũng liền từ bỏ trên một ván chiến lược, đàng hoàng bù binh rủ, nhiều nhất áp chế đối phương ra đi anh hùng. Bởi, hắn thao tác trình độ so với đối thủ lợi hại, cả đường đều do hắn không chế tiết đấu, đối phương bỏ qua rất nhiều bình tuyến, vẫn bị đặt ở thắp dưới, đối phương đi rừng cũng không có cơ hội qua người tới bắt, mỗi lần đều là tay trắng trở về. Liên như vậy, Tô Duệ trước tiên lên tới cấp 6, mà này lúc mặc dù sinh mấy lần chiến đấu, nhưng song phương đều không có song vòng đầu người vẫn là linh so với linh. Ở lên tới cấp 6 thời điểm, hắn cố ý lộ ra kẽ hở, cần đối phương cùng đi rừng qua người tới bắt. Quả nhiên, làm Tô Duệ có kẽ hở sau khi, đối phương ra đi cùng đi rừng đồng thời vào tới, muốn bắt kẽ mò người này đầu, cũng tốt bắt một huyết. Có điều ở tại bọn hắn xuất động một cái, liền giấm lên ngấm ấm một tiếng, hai cái anh hùng đều đi không ít huyết. Sau đó, Tô Duệ sở kỳ hiệu liên tục đưa lên, trong nháy mắt trước tiên bắt đi rừng đầu người, đều đối phương bở UFF đều bắt được tay. Ra đi anh hùng thấy tình thế không rệợu tưởng muốn chạy trốn chạy nhưng vẫn bị tệ mò đuổi theo cuối cùng ở tàn huyết thời điểm dùng tới thoáng hiện chạy trốn lúc này mới thoát khỏi tè mò ở đối phương dùng tới thoáng hiện sau, Tô Duệ cũng không có tiếp tục đuổi lại truy cũng là lãng phí thời gian có điều ngay ở ra đi tuyển thủ cho rằng có thể tùng trên một hơi thời điểm vừa đi lên một bước liền ầm một tiếng lần thứ hai dâm trúng rồi tẹ mò nấm trực tiếp đi đời nhà ma Liên như vậy tôi Duệ trước sau bắt được đi rừng cùng ra đi đầu người Một người trong đó vẫn là một huyết, còn đem đi rừng hồng lam bờ UFF đều cướp được trên người chính mình đến. Được rồi, dựa theo tình huống như vậy đến xem, đối phương ra đi cơ bản vỡ bản, không có cách nào tiếp tục đánh. Ra đi tuyển thủ ở anh hùng phục khi còn sống, nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, cũng là khóc không ra nước mắt, đều tự trách mình quá tham lam, mới sẽ trúng rồi tệ mò động tác võ thuật, lần này ra đi đã xong đời. Quả nhiên, ở sau đó trong quyết đấu, đối phương ra đi cơ bản bị toàn trường áp chế. Thậm chí ở tháp dưới bị cường sát, không hề có một chút trở mình cơ hội. Lại bắt được một con đầu người sau, Tô Duệ liền bắt đầu đi khắp toàn trường, khắp nơi loại nấm. Làm thi đấu đến cuối cùng sau, toàn trường đều là kẹ mỏ chồng xuống nấm, nếu như cẩn thận đến một dưới, ít nhất qua 20, thậm chí có 25 cái. Nếu không là, đối phương anh hùng thường thường dẫm bên trong nấm, số lượng sẽ càng nhiều. Ở toàn trường đều che kín nấm sau, đối phương liền rơi vào trong ác ngộng, nói là sống không bằng chết liền không quá đáng. Thì như ở sắp đoàn chiến thời điểm A giờ cờ mãn huyết từ nước suối đi ra đang muốn một đường sông lại tham gia đoàn chiến kết quả nhưng là một đường dẫm tr chúng rồi ngấm bang, bang, bang. ở thi đấu bên trong tối thưởng xuất hiện chính là thanh âm này cùng với tệ mỏ tiếng cười khi này cái giờ cờ chạy tới thời điểm mãn huyết đều đã trở thành tàn huyết vì không tặng người đầu cũng chỉ có thể rời đi nhưng vừa xoay người liền lần thứ hai dẫm lên một ngấm liền như vậy đi thẳng về nước suốiẹ mò ta ngươi Ở A.G.C. tử vong thời điểm, không khỏi tan nát cõi lòng hô lên. chương 429, ác ma giống như kẻ mò. Làm kẻ mò nấm che kín toàn trường sau, liền trở thành hấp dẫn nhất cửu hận anh hùng. Những này nấm, đều là có thể để người ta phiền phức vô cùng, không cẩn thận sẽ dâm trên, thương tổn còn không thấp. Đặc biệt ở thời điểm chiến đấu, không đối địch tay, thiên tân vạn khổ chạy đến, cho rằng có thể tránh được một kiếp thì, sẽ không cẩn thận dâm bên trong nấm, sau đó, sẽ không có sau đó. Dấm bên trong năm sau, không phải là bị đối thủ đổi theo, không phải vậy chính là trực tiếp đi đời nhà ma, tự nhiên là không có sau đó. Vì lẽ đó, Tô Duệ tẻ mò liền trở thành hấp dẫn cửu hận anh hùng, mỗi người ở dấm bên trong năm sau, đối với hắn đều là nghiến răng nghiến lợi, ở đưa đầu người sau, thì càng là như vậy. Ở ván này thi đấu bên trong, hắn trên căn bản không có chủ động đi giết người, mà là khắp nơi loại nấm. Bởi vì Tô Duệ hiện khắp nơi loại nấm, để trên bản đồ mỗi cái địa phương đều xuất hiện hẳn nấm Là một chuyện vô cùng thú vị, so với tờ cờ còn muốn thú vị. Vì lẽ đó, hắn sẽ không có chủ động đi giết người, trái lại khắp nơi loại nấm đây là hấp dẫn nhất cửu hận địa phương. Có điều Tô Duệ không có chủ động giết người, nhưng đầu người nhưng không ít. Chính là, ta không giết bà nhân, bá nhân nhưng nhân ta mà chết, ở thẻ mỏ cái này anh hùng bên trong, chuyện như vậy là tối thường thường xuất hiện. Dù cho, Tô Duệ thẻ mỏ không đi chủ động giết người, nhưng bởi hắn đem nấm loại đến đâu đâu cũng có. Thường thường có anh hùng dẫm bên trong hắn ấm, trực tiếp một mạng minh hồ, vậy thì vì hắn gia tăng rồi đầu người, đặc biệt thoát thân thời điểm, càng dễ dàng dẫm bên trong hắn ấm. Vì lẽ đó, hắn không có chủ động giết người, nhưng đầu người nhưng là nhiều nhất. Làm tô rệ trên địa đồ khắp nơi loại nông thì, reo reo liền trực tiếp thần, để hắn đều rất bất ngờ, mà đối thủ nhưng là tức đến muốn chết. Ở đoàn chiến thời điểm, mỗi người đều là đối với hắn kẹ mò hận thấu xương, hiểu ra đến liền muốn giết hắn. Chỉ có điều... Tô Duệ mỗi lần đều trốn ở nấm mà sau, có người muốn giết hắn thời điểm, đều sẽ giẫm trên nấm, thêm vào bản thân hắn thương tổn cũng không thấp, nếu muốn giết hắn, trên căn bản đều sẽ không công đưa đầu người. Nay vừa đến, kẹo mỏ cùng nấm thì càng thêm hấp dẫn cứu hận, để những này tuyển thủ đã tức đến sắp thổ huyết. Hơn nữa, Tô Duệ tệ mỏ còn thường thường ra phi thường tiện tiếng cười, này càng hấp dẫn cứu hận, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn hận thấu xương. Đến cuối cùng, xuất hiện đoàn chiến có thể thua, kẹo mỏ nhất định phải chết sự tình. Vì bắt kẻ mọ đầu người, tất cả mọi người đều tập thể công kích kẻ mò, chính là muốn đem hắn giết chết tốt giải hận. Chỉ là kẻ mọ nhưng là ra liên tiếp tiếng cười sau, liền bắt đầu một đường lao nhanh, mang theo đối phương chạy loạn khắp nơi, cũng không ngừng mà giẫm bên trong lấm, một người liền đem bọn họ toàn bộ đưa lên tây thiên, bắt được ngũ giết. Liên như vậy, Tô Duệ Tệ Mọ, tiếng cười cùng nấm trở thành toàn trường hấp dẫn nhất cửu hận, cũng đã trở thành đối thủ đáng ngộm, đối với hắn đều lưu lại bóng ma trong lòng, nhìn thấy Tệ hàm răng đều đang run. Khi hắn vẫn không có chơi đủ thời điểm, thi đấu cũng đã kết thúc, kỳ tích chiến đội lần thứ 2 năm ván kế tiếp thắng lợi. Cứ việc, Tô Duệ lần này bị nhằm vào, nhưng vẫn trở thành đầu người nhiều nhất tuyển thủ, phát ra thương tổn cũng là cao nhất, mà thừa bị thương tổn, càng là cao đến thái quá. Không có cách nào, làm toàn trường hấp dẫn nhất kiểu hận anh hùng, chỉ cần xuất hiện, sở kỳ hữu đều là đặt ở trên người hắn, thừa bị thương tổn tự nhiên là cao nhất, mà toàn trường đủ loại ấm, càng là vì hắn cung cấp lượng lớn thương tổn, mới sẽ song song đệ nhất Bởi quý sau thi đấu cùng thường quy thi đấu không giống nhau, thường quy thi đấu là bo 3 thi đấu chế, mà quý sau thi đấu là bo 5 thi đấu chế. Vì lẽ đó, kỳ tích chiến đội tuy rằng thắng 2 trận, nhưng không có nghĩa là là có thể kết thúc, còn muốn lại 1 ván mới được, thi đấu còn sẽ tiếp tục nữa, cũng sẽ không như thế nhanh liền kết thúc. Ở ván thứ 3 thi đấu bắt đầu trước, mọi người đều cho rằng Tô Duệ không thể lại chơi kẹ mò, không phải hắn không muốn chơi, mà là đối thủ sẽ không để cho hắn có cơ hội lại chơi cái này anh hùng. Nhất định sẽ cấm chỉ song phương sử dụng cái này anh hùng, liền ngay cả hắn bản thân mình đều là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, Tô Duệ đều chuẩn bị tuyển cái khác anh hùng, còn đang suy nghĩ lấy cái gì anh hùng tốt. Kết quả không nghĩ tới chính là, đối phương nếu không có cấm chỉ thẻ mỏ cái này anh hùng, mà kỳ tích chiến đội tự nhiên cũng sẽ không cấm, cũng là đại biểu vẫn có thể sử dụng cái này anh hùng. Điểm này, để Tô Duệ rất bất ngờ, đối phương rõ ràng đã ăn hai lần thiệt tỏi, tại sao vẫn không có tỉnh ngộ lại. Còn không cấm chỉ cái này anh hùng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, cũng cho rằng đối phương là thay đổi chiến thuật, mới không có cấm chỉ cái này anh hùng. Sau đó, ở thi đấu sau khi bắt đầu, hắn mới rõ ràng xảy ra chuyện gì. Không cấm chỉ sử dụng kẹ mò, cũng không phải đối phương tìm tới đối phó kẹ mò phương pháp, mà là bọn họ phá quán tử phá xuất, ngược lại đều là thua. Cái kia bại bởi cái gì anh hùng đều là giống nhau, ít nhất bại bởi kẹ mò là biết nói sao thua, nếu như thay cái khác anh hùng. Liền không nhất định biết rồi Làm ra hành động như vậy Cũng là phi thường bất đắc dĩ Chủ yếu là Tô Duệ quá mức hung hăng Để bọn họ cảm thấy không hề có một chút cơ hội phản kích Mới sẽ phá quán tử phá xuất Nguyên nhân chính là như vậy Hắn mới có thể lựa chọn tè mò Tiếp tục chơi cái này anh hùng Này này chính hợp hắn ý Bản thân cũng đã chơi nghiện Ván đầu tiên cùng ván thứ 2 thời điểm Tô Duệ dùng tẹ mò dễ dàng giúp kỳ tích chiến đội Thu được thi đấu thắng lợi Ở này ván thứ 3 thi đấu bên trong tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, hơn nữa đối với tay vốn là đánh mất tự tin, này lại càng không có biện pháp so với. Vì lẽ đó, này ván thứ 3 thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc, người thắng trận tự nhiên sẽ là kỳ tích chiến đội. Http. Ở này 4 tiến vào hai thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội lấy 3 so với ho thành tích, thu được thăng cấp quý sau thi đấu trận chung kết tư cách, có thể tranh cấp cuối cùng quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lần thứ 2 trở thành toàn trường nhân khí cao nhất anh hùng. Hắn hướng về tất cả mọi người chứng minh, kẻ bỏ tại trước nghiệp thi đấu bên trong cũng không phải vô bổ anh hùng, tương tự có thể vùng ra tác dụng cực lớn, trở thành trong đoàn đội quan trọng nhất anh hùng, điểm này để mọi người đối với hắn càng thêm sùng bái. Ở hoa quốc thi đấu điện tử quyển bên trong, đặc biệt lọt trong cái vòng này, rất nhiều tờ lệ đều coi hắn là làm thần như thế đối xử, cho rằng hắn không thể chiến thắng. Mà ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, duệ danh vọng càng là tăng lên trên đến một độ cao mới, càng là hấp dẫn rất nhiều khán giả. Để cho trở thành trung thật nhất đáng tin fans Vì hắn kính dân lượng lớn tín ngưỡng giá trị Không đơn thuần là ở Hoa Quốc Ở những quốc gia khác Sự nổi tiếng của hắn đồng dạng là không thấp Rất nhiều nước ngoài tờ lợi đều đang quan sát hắn trực tiếp video cùng thi đấu video Nhờ vào đó học tập Rất nhiều game thủ chuyên nghiệp đều là giống nhau Hắn cách chơi Để rất nhiều người tranh nhau chen lấn mô phòng theo Tin tưởng cái này tệ Cũng sẽ là như vậy Để rất nhiều người giành trước mô phòng theo Đương nhiên Những người này tự nhiên không thể đem kẻ mò chơi đến như Tô Duệ lợi hại như vậy, nhưng bọn họ chỉ cần mô phỏng theo trên một quang thời gian, cũng là có thể học được không ít đồ vật, do đó tăng lên chính mình thao tác trình độ. Cái này cũng là vì sao lại có nhiều người như vậy mô phỏng theo hắn nguyên nhân. Bởi vậy, mục đích của hắn cũng là đạt đến, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. chương 430, Phi chỉ bánh xe công ty. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền rời đi hiện trường. Không có cách nào. Hiện trường khán giả quá hơn người tỉnh hắn hiện tại không sớm hơn một chút rời đi, khả năng đều sẽ rơi vào biển người trong vòng đây. Đối với ngày hôm nay cuộc tranh tài này thu hoạch, Tô Duệ là phi thường hài lòng. Một hồi bốn nhà hai quý sau thi đấu, để hắn trực tiếp thu được năm ho ho ho vạn điểm tín ngượng giá trị, cũng chứng minh hắn lựa chọn kẻ mò cái này anh hùng, là một phi thường quyết định chính xác. Nếu như Tô Duệ ngày hôm nay không có lựa chọn kẻ mò đánh tới đường, mà là tiếp tục phụ trách đi dừng vị trí, dù cho thắng lợi, cũng không thể thu được 5 ho ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị nhiều như vậy, tối đa cũng chỉ là 3,4000 vạn điểm. Chính là bởi vì hắn lựa chọn kem mọ, để thi đấu tràn ngập xem chút, cũng làm cho khán giả tâm tình đều điều động lên, lúc này mới có thể thu được 5 ho ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị. 5 ho ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, lập tức giải quyết Tô Duệ quá nhiều, trong lòng lại nắm chắc khí. Và hôm nay 4 tiến vào 2 sau khi kết thúc, Tô Duệ liền muốn bắt đầu chuẩn bị trận chung kết, cũng là cuối cùng một hồi quý sau thi đấu. Có điều, cuối cùng này một hồi quý sau thi đấu, sẽ vào ngày kia cử hành, mà mỗi ngày cũng có thi đấu, nhưng này là huy chương đồng tranh cấp thi đấu. Huy chương đồng tranh cấp thi đấu là do 4 tiến vào 2 thua chiến đội tham gia, này cùng kỳ tích chiến đội không có quan hệ gì, mà 4 tiến vào 2 thắng lợi chiến đội, nhưng là trực tiếp tham gia hậu trường trận chung kết. Đối với trận chung kết, Tô Duệ là tự tin tràn đầy, ở hắn huấn luyện dưới, kỳ tích chiến đội tuyển thủ, trình độ đều có tăng lên rất nhiều. vì lẽ đó Hiện tại kỳ tích chiến đội, thực lực tổng hợp đã so với mới vừa lúc mới bắt đầu tăng lên rất nhiều, so với nguyên tắc chiến đội, càng là lợi hại rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với hậu trường trận chung kết, Tô Duệ tự tin tràn đầy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ tích chiến đội bắt trận chung kết thắng lợi, trở thành quý sau so thi đấu quán quân, đã là thuộc về ván đã đóng thuyền kết quả, trên căn bản là không thể sẽ thay đổi, trừ phi hắn không tham gia thi đấu, nhưng đây là không thể. Một hồi 4 tiến vào 2 đã để hắn thu được 5 ho ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, mà trận chung kết nói vậy sẽ không thấp hơn con số này, hắn làm sao có khả năng sẽ không tham gia trận chung kết. Tham gia xong 4 tiến vào 2 quý sau sau trận đấu, Tô Duệ sau khi trở lại, lại đi tới một chuyến công ty. Dù sao, hắn để Thẩm Tình chuẩn bị mở xe đạp bánh xe cụ thể phương án, hiện tại đã làm tốt, đã nghỉ qua đi tìm hiểu một chút tình huống mới nhất. Làm Tô Duệ đi tới công ty sau, Thẩm Tình liền lấy ra một phần phương án đi ra. Đây là tăng giờ làm việc đuổi ra phương án. Nếu như trước tiên muốn mở xe đạp bánh xe, chúng ta nên trước tiên thành lập một nhà bánh xe công ty, lấy mở các loại bánh xe làm chủ, tốt nhất là nắm giữ sản xuất nhà xưởng, có thể tự chủ sản xuất bánh xe. thẩm tình nói ra ý nghĩ của chính mình. Tô Duệ gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta nên nhất định phải nắm giữ chính mình sản xuất nhà xưởng, như vậy ở sản xuất phương diện mới không sẽ bị hạn chế, cũng có thể càng tốt hơn ống không tốt bánh xe phẩm chất. Ừ. Đây là nhà xưởng kiến thiết phương án, ngươi nhìn một chút. Thẩm tình lấy ra một phần cụ thể kiến thiết kế hoạch. Nghe nói, Tô Duệ nhận kế hoạch thư, bắt đầu xem lên. Bởi lúc trước, hắn cũng đã cùng thẩm tình đề cập tới muốn công ty quy mô phương diện. Điều này cũng làm cho nàng ở quy hoạch nhà xưởng thời điểm, biết nên kiến thiết bao lớn thị trường quy mô. Ở thẩm tình kế hoạch thư bên trong, đem ở nhân sinh công nghiệp trong vườn, quy hoạch ra 2 ho ho mẫu công nghiệp đất dùng, dùng cho kiến thiết bánh xe nhà xưởng. Cái công xưởng này nằm sản năng sơ kỳ thiết kế vì là 2 ho, ho ho vạn bộ xe đạp bánh xe, đầu tư kim ngạch cao tới 3 200 triệu nguyên. Xem qua kế hoạch thư sau, Tô Duệ cảm thấy cái công xưởng này quy mô không có vấn đề gì, làm tiền kỳ sản xuất, đã đủ để. Có điều, hắn cũng đưa ra mấy cái kiến nghị, nhà xưởng tiền kỳ quy mô liền lắp đặt 2 ho ho, ho vạn bộ xe đạp bánh xe thiết kế. Có điều, ở kiến thiết trước, nhất định phải làm tốt quy hoạch, cái này xưởng bánh xe cần có thăng cấp cùng khuếch quy mô lớn điều kiện Sau đó sản xuất quy mô nhất định sẽ tăng cường, cũng sẽ sản xuất cái khác loại hình bánh xe, này đều phải cân nhắc ở bên trong, không thể lơ lạ. Tô Duệ chỉ là muốn mượn xe đạp bánh xe, do đó mở ra bánh xe thị trường, xe đạp bánh xe chỉ có thể coi là tiền kỳ kế hoạch, sau đó nhất định sẽ mở ra cái khác huấn luyện bánh xe, cuối cùng cũng sẽ hướng về bánh xe tiến quân, đây là không cần nghi vấn. Mà cái này bánh xe nhà xưởng, đem sẽ trở thành chủ yếu nhất bánh xe nơi sản xuất, cái kia ở kiến thiết trước. Đều phải đem những yếu tố này đều cân nhắc đi vào Cái này bánh xe nhà xưởng chỉ có có mở rộng sản xuất quy mô điều kiện Mới có thể đạt đến tô rệ yêu cầu Cũng mới có thể thỏa mãn công ty triển nhu cầu Đây là một điểm rất trọng yếu Nếu như cái này bánh xe nhà xưởng từ vừa mới bắt đầu Sẽ không có cân nhắc những phương diện này Vậy sau này kiến thiết sau khi hoàn thành Muốn sản xuất cái khác loại hình bánh xe Hoặc là tăng lên sản xuất quy mô đều là không có cách nào hoàn thành Chỉ có thể mặt khác ở những nơi khác kiến thiết Này nơi sản xuất tách ra, sẽ tăng cường một ít không cần thiết trì, cũng sẽ ảnh hưởng công tác hiệu suất. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ đưa ra yêu cầu này, ở kiến thiết nơi sản xuất trước, liền đem sau đó thăng cấp nhu cầu đều cân nhắc ở bên trong, tận lực lưu lại đầy đủ thăng cấp không gian, sau đó triển mới có thể càng tốt hơn quy hoạch. Xin ngươi yên tâm, những này đều cân nhắc ở bên trong, nhất định sẽ lưu lại đầy đủ thăng cấp không gian. Thẩm tinh trả lời chắc chắn nói, ở trong tay nàng, Cũng đã khởi động nhiều như vậy nhà xưởng kiến thiết, lại làm sao có khả năng sẽ lơ là điểm này, đã sớm ở kế hoạch của nàng ở trong. Vừa nghe lời này, Tô Duệ liền yên tâm, đối với thẩm tình năng lực làm việc, hắn còn là phi thường tín nhiệm. Liền, hắn liền để thẩm tình dựa theo cái phương án này đi chấp hành, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị thành lập bánh xe công ty thủ tục. Người nghĩ ký công ty mới tên sao? Thẩm tình hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, liên quan với công ty mới tên, trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Tự thân cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn lấy ra bút, trên giấy viết đến hai chữ, phi chỉ, chạy như bay, đây chính là công ty mới tên, mà toàn xưng là phi chỉ bánh xe công ty. Thẩm tình nhìn một chút sau, liền cất đi, nàng sẽ dựa theo danh tự này đi đăng ký công ty. Nhà này phi chỉ bánh xe công ty ở thành lập sau khi, sẽ lấy xe đạp bánh xe làm chủ, sau đó sẽ chậm dại hướng về cái khác loại hình bánh xe triển, còn người quản lý, vẫn sẽ là thẩm tình, nàng sẽ một người kiêm nhiệm nhiều trước đồng thời phụ trách mấy nhà công ty quản lý. Ở Tô Duệ đánh nhịp quyết định sau, thẩm tình liền sẽ bắt đầu hành động. Dựa theo kế hoạch của nàng, sẽ trước tiên thành lập phi chỉ bánh xe công ty, sau đó thành lập công ty mới thành viên nòng cốt, dùng cho quản lý công ty mới, đồng thời cũng sẽ an bài bánh xe nhà xưởng kiến thiết, những chuyện này đều sẽ nhấc lên hành trình, lấy thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành. Lấy hiện tại có thể lợi dụng tài nguyên, này phi chỉ bánh xe công ty chẳng mấy chốc sẽ thành lập, mà bánh xe nơi sản xuất cũng sẽ rất nhanh chính thức khởi công kiến thiết. Tin tưởng không tốn thời gian dài à, phi chỉ bánh xe công ty là có thể đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, cũng chính là xe đạp bánh xe, vậy thì là chân chính nghiệm chứng thăng cấp cao su triển tiềm lực thời điểm. chương 431, Thế giới cấp xí nghiệp. Đối với thẩm tình hiệu suất làm việc, Tô Duệ là rất tán đồng Ở trong tay nàng, phần kế hoạch này sách trên sự tình, đều sẽ rất nhanh chứng thực hạ xuống, mà sẽ không trở thành một nói suông mà nhà này sắp thành lập phi trì bánh xe công ty, sẽ lấy nhân sinh công ty danh nghĩa thành lập, đồng thời trở thành phụ thuộc công ty con. Không đơn thuần là nhà này chưa thành lập phi trì bánh xe công ty, sẽ trở thành nhân sinh công ty công ty con, những công ty khác, tỉ như chắc Việt Thiết bị điện công ty, Vinh Quốc Tin công ty cùng Ẩn Phụ ủy Tỷ Engine công ty đều sẽ là nhân sinh công ty công ty con. Mà nhân sinh công ty cũng chính thức trở thành nhân sinh tập đoàn, nắm giữ nhiều ra công ty con. Ở Tô Duệ Dự đoán bên trong, Nhân sinh tập đoàn sẽ liên quan đến càng ngày càng nhiều ngành nghề, cuối cùng trở thành một gia ngang qua toàn cầu thế giới cấp sỉ nghiệp, này chính là mục tiêu của hắn. Không sai, ở kế hoạch của hắn bên trong, Nhân sinh tập đoàn không chỉ muốn trở thành thế giới cự vô bá, Bismarck, xí nghiệp, còn muốn ảnh hưởng đến cái khác vũ giới. Ở, ít cầu trên, tổng cộng có đến đông tây nam bắc bên trong lục giới, nhân khẩu vượt qua 600 ức, tổng cộng có 1344 quốc gia cùng khu vực. Mà đến đông tây nam bắc bên trong lục giới, lẫn nhau tuy có liên hệ, nhưng quan hệ đều không sâu, có thể nói là phân biệt rõ ràng, ở giao dịch trên đều là các làm các, có rất ít quốc gia cùng sĩ nghiệp có thể đem bàn tay đến mặt khác một giới trên. Ở lục giới bên trong, ở toàn thể trên đều là rất tương tự, quốc cùng quốc trong lúc đó cách cục cũng rất tương tự, chỉ là nhân khẩu không giống nhau, điều này cũng khiến các giới thực lực tổng hợp không giống nhau, có mạnh có yếu, trong đó thế giới nhân khẩu là nhiều nhất, thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Có điều, ở lục giới lịch sử bên trong Chưa từng có một cái quốc gia thống nhất qua một giới, mỗi một giới quốc gia đều là rắc rối phức tạp, căn bản không có cách nào làm được thống nhất, tự nhiên cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến cái khác ngũ giới. Nguyên nhân chính là như vậy, lục đại giới bên trong, lẫn nhau vẫn tính là sống chung hòa bình, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu ma sát, cực nhỏ sẽ phát sinh đại chiến. 7 ở lục đại giới bên trong, tất cả mọi thứ đều có thể tìm được vật thay thế, tự nhiên cũng sẽ không cần hướng về cái khác mấy giới cho mua thêm vào giới cùng giới trong lúc đó cũng ở lẫn nhau hạn chế, cũng khiến ngoại giới xí nghiệp rất khó tiến vào cái khác ngũ giới thị trường. Ở có thay thế phẩm, giới cùng giới trong lúc đó lại có hạn chế tình huống, bất kỳ xí nghiệp tự nhiên là rất khó phát triển đến cái khác đại giới bên trong, sức ảnh hưởng cao nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng tự thân vị trí đại giới, cái khác ngũ giới liền không thể ra sức, xí nghiệp là như vậy, quốc gia cũng là như thế. Vì lẽ đó, hiện nay vẫn không có một xí nghiệp chân chính làm được trở thành toàn cầu thế giới cấp xí nghiệp, Nhiều nhất cũng chỉ là một giới sĩ nghiệp, đây là hiện tại sĩ nghiệp có thể đạt đến thành tiểu tối cao. Chỉ có điều, Tô Duệ nhưng là muốn đánh phá cái này thành tiểu tối cao, thế giới cấp sĩ nghiệp cũng không phải hắn mục tiêu cuối cùng, mà là muốn trở thành thế giới chân chính cấp sĩ nghiệp. Cái khác sĩ nghiệp hay là rất khó làm được điểm này, nhưng nhân sinh tập đoàn nhưng là có thể làm được điểm này. Dù sao, cái khác sĩ nghiệp không cách nào trở thành thế giới cấp sĩ nghiệp, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tự thân sản phẩm. Ở tại hắn ngũ giới bên trong đều có thể tìm được thay thế phẩm, cái kia sẽ không có bất kỳ ưu thế, ở tại hắn ngũ giới bên trong liền không cách nào phát triển lên, này cũng không cách nào trở thành thế giới cấp xí nghiệp nguyên nhân chủ yếu. Nếu là có một xí nghiệp, có thể lấy ra cái khác ngũ giới không cách nào thay thế sản phẩm, cái kia thêm vào thực lực của tự thân, thì có rất lớn có thể trở thành thế giới cấp xí nghiệp. Điểm này, đối với cái khác xí nghiệp, hay là rất khó làm được, muốn muốn xuất ra không thể thay thế được sản phẩm. Này tuyệt không là một chuyện dễ dàng, cái này cũng là tại sao nhiều như vậy năm đều không có một xí nghiệp thành công nguyên nhân. Có điều, tô ruệ nhân sinh tập đoàn liền không giống nhau, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, là có thể thăng cấp ra càng tốt hơn sản phẩm, cũng là có thể được không thể thay thế sản phẩm. Kỳ thực ở nhân sinh tập đoàn danh nghĩa mấy nhà trong công ty, cũng có thể lấy ra như vậy sản phẩm, tỉ như các loại thiết bị điện, đều dẫn chức với đồng loại sản phẩm, cũng là rất khó tìm đến so sánh cùng nhau thay thế phẩm. Mà kiểu mới tin liền càng không cần phải nói, đem tin lì thùm đều bỏ lại đằng sau, tự nhiên cũng rất khó tìm đến thay thế phẩm, sắp đẩy ra động cơ đều là như vậy. Chỉ nắm giữ như thế, hay là rất khó khiến người ta sinh tập đoàn trở thành thế giới cấp sĩ nghiệp, nhưng cùng lúc có nhiều như vậy dạng sản phẩm, nhưng là có rất lớn cơ sẽ trở thành thế giới chân chính cấp sĩ nghiệp. Quan trọng nhất chính là, tô ruệ có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa lấy ra càng nhiều càng tốt hơn sản phẩm, cấp tốc phát triển lên, không ngừng chiếm lĩnh thị trường. Dưới tình huống như vậy, nhân sinh tập đoàn phát triển trở thành thế giới cấp xí nghiệp cũng không phải là một cái không thể thực hiện mục tiêu, cơ hội thành công vẫn là quá lớn. Chỉ có điều, nhân sinh tập đoàn thành lập thời gian hơi ngắn, thêm vào dưới cờ công ty con, đẩy ra sản phẩm ở rất nhiều con đường cùng thị trường đều không có phô hàng, còn cần tiếp tục tiếp tục phát triển, trước tiên trở thành hoa quốc cự vô bá, beatmark, lại trở thành thế giới to lớn nhất xí nghiệp, cuối cùng mới có thể thành vì là thế giới chân chính cấp xí nghiệp. Ở toàn cầu xí nghiệp bên trong, nhân sinh tập đoàn chỉ có thể coi là một nhà có chút quy mô xí nghiệp, sức ảnh hưởng còn chưa đủ, muốn trở thành thế giới cấp xí nghiệp, còn có rất xa xôi đường phải đi. Vì lẽ đó, nhân sinh tập đoàn hiện tại nên làm đến nơi đến chốn phát triển, mà không phải mơ tưởng xa vời, mù quáng theo đuổi cái gọi là thành tựu đây là lẫn lộn đầu đôi cách làm, chân thật phát triển mới là vương đạo. Tô Duệ cũng chỉ là làm cho người ta sinh tập đoàn định mục tiêu kế tiếp, như vậy mới có phát triển động lực mà không phải yêu cầu hiện tại liền làm đến, hắn vẫn không có lớn như vậy trái tim. Đối với cái mục tiêu này, hắn nắm giữ sức lực cùng tự tin, đều đến từ chính nhân sinh máy sửa chữa, mà nhân sinh máy sửa chữa cũng xác thực có năng lực làm được điểm này, tiền đề là nhân sinh tập đoàn có thể vẫn tiếp tục phát triển, mà không có đi nhầm đường, cái kia một cách tự nhiên là có thể đạt đến cái mục đích này. Chỉ cần không tìm đường chết, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tô duệ, xác thực là có thể giúp người sinh tập đoàn phát triển trở thành thế giới cấp xí nghiệp Đương nhiên nhân sinh tập đoàn hiện nay vẫn không có nắm giữ tư cách này nối liền vì là thế giới cấp cự vô bá bitmar xí nghiệp thậm chí trở thành hoa quốc dê đầu Đản xí nghiệp đều là phi thường khó khăn một nhà thành lập vẫn không có một năm xí nghiệp vừa không có bất kỳ bối cảnh cùng tài nguyên muốn phát triển lên nói nghe thì dễ dù cho nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa cũng không thể ở thời gian ngắn như vậy liền trở thành một gia cự vô bá bitmar chưphiôuệ nguyện ý cùng người chia sẻ nhân sinh máy sửa chữa bí mật Để những người khác người cũng biết nhân sinh máy sửa chữa năng lực, mượn ngoại giới tài nguyên, mới có thể làm được điểm này, nếu không, là không thể ở thời gian ngắn như vậy đạt đến cao bao nhiêu thành tựu. Chỉ có điều, hắn cũng không muốn làm như vậy, cũng không muốn lộ ra ánh sáng bí mật của chính mình, càng sẽ không cùng bất luận người nào chia sẻ nhân sinh máy sửa chữa. Đã như thế, nhân sinh tập đoàn không cách nào mượn phần ngoài tài nguyên, cũng là mất đi một suốt mà lên, muốn trở thành ngành nghề bên trong dê đầu đàn, cũng chỉ có thể làm đến nơi đến trốn chậm dại phát triển. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. Có điều, dựa theo nhân sinh tập đoàn hiện tại tốc độ phát triển, kỳ thực cũng không tính chậm, thành lập vẫn chưa tới một năm, cũng đã có bây giờ quy mô, này đã vượt qua rất nhiều xí nghiệp, phát triển tiềm lực cũng xa cao hơn nhiều cái khác xí nghiệp. Hiện tại Tô Duệ khiến người ta sinh tập đoàn một bước một vết chân phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể hoàn thành cái mục tiêu này, trở thành toàn cầu đệ nhất ra thế giới cấp xí nghiệp. Chương 432, Mạnh nhất tuyển thủ nhà nghề Hai ngày sau Tô duệ lần thứ 2 đứng lên thi đấu sân khấu đây là năm nay cuối cùng một hồi mùa xuân thi đấu cũng là quý sau thi đấu trận chung kết sẽ quyết ra cuối cùng mùa giải quán quân ở cái này mùa xuân thi đấu bên trong mỗi cái dự thi chiến đội còn có thể căn cứ xếp hạng mà thu được chính thức thế giới thi đấu sự tỉnh hoa Quốc khu chọn lựa thi đấu từ các điểm mà hàng năm mùa xuân thi đấu quán quân có thể đại biểu lợ suất sinhnh tháng 6/m mở tử cũng chính là quý bên trong thi đấu theo lời mời đối với kỳ tích chiến đội tới nói Quý bên trong thi đấu theo lời mời đã như vật trong túi, bắt được tư cách, trên căn bản là nhất định tiêu diệt, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, từ mùa xuân thi đấu mới thôi, kỳ tích chiến đội một hồi đều không có thua qua, điểm là cao nhất, chỉ cần lấy thêm giới trận này trận chung kết thắng lợi, cái kia thu được quý bên trong thi đấu theo lời mời tư cách, thì càng không là vấn đề. Mà kỳ tích chiến đội xác thực là thắng lợi suất cao nhất chiến đội, người ủng hộ là những chiến đội khác gộp lại Tổng Hòa. từ khi Tô Duệ gia nhập kỳ tích câu lạc bộ sau, câu lạc bộ liền như mặt trời ban chưa lên, một ngày mạnh hơn một ngày, mà kỳ tích chiến đội cũng trở thành quốc nội thực lực tổng hợp mạnh nhất chiến đội. Ở Di Vãng, cái nào nhánh chiến đội mới là quốc nội đệ nhất đội mạnh, đều sẽ có rất nhiều không giống ý kiến. Mỗi nhánh chiến đội người ủng hộ đều sẽ cho là mình yêu thích chiến đội, là quốc nội đệ nhất đội mạnh, do đó gợi ra tranh luận, vẫn cái vã cái không giống. Mà bây giờ, đã cùng dĩ Vãng hoàn toàn khác nhau. Kỳ tích chiến đội là quốc nội đệ nhất đội mạnh, điểm này đã là tất cả mọi người nhận thức chung, trên căn bản sẽ không dị nghị. Trên thực tế, ở trước chút thời gian, lò chính thức trang web liền tuyên bố một bỏ phiếu, lựa chọn xuất ngoại bên trong đệ nhất đội mạnh, mà chống đỡ xuất cao nhất chiến đội, không thể nghi ngờ là kỳ tích chiến đội, trực tiếp xếp hạng người thứ nhất, đồng thời chống đỡ xuất một lần cao hơn 90%, này ở dĩ vãng là không thể phát sinh, nhưng bây giờ nhưng là ở kỳ tích chiến đội trên người trình diễn. quốc nội đệ nhất đội mạnh Danh hiệu này, kỳ tích chiến đội là hoàn toàn xứng đáng, trí ít hiện tại là hoàn toàn xứng với danh hiệu này. Từ mùa xuân thi đấu bắt đầu đến hiện tại, kỳ tích chiến đội đều không có thua qua một hồi, lấy toàn thắng thành tích đi tới mùa giải tổng trận chung kết, thành tích như vậy, thử hỏi còn có ai có thể làm được. Cho nên nói, kỳ tích chiến đội xác thực là quốc nội đệ nhất đội mạnh, đương nhiên đây là chỉ anh hùng liên minh, mà cùng cái khác điện tử thi đấu trò chơi không quan hệ. Trừ mạnh nhất chiến đội bỏ phiếu bên ngoài, còn có mạnh nhất tuyển thủ nhà nghề bỏ phiếu mà chống đỡ suất cao nhất tuyển thủ nhà nghề, đương nhiên là Tô Duệ không khác. Ở cái này bỏ phiếu bên trong, không có ai chống đỡ suất sẽ cao hơn hắn, hoặc hỏi như không có ai có thể ở thi đấu thắng hắn như vậy. Kỳ tích chiến đội thu được quốc nội mạnh nhất chiến đội tên gọi, mà Tô Duệ nhưng là thu được quốc nội mạnh nhất điện tử thi đấu tuyển thủ tên gọi, người trước vẫn là dựa vào người sau mới đạt đến cái này thành tựu Đối với những này tên gọi, kỳ thực hắn cũng không phải rất quan tâm, đối với hắn mà nói, có hay không danh hiệu này, đều không trọng yếu Chỉ cần có thể thu được tín ngưỡng giá trị, cái kia dù cho bị coi như yếu nhất tuyển thủ nhà nghề cũng có thể. Tô Duệ tham gia nghề nghiệp thi đấu, chính là vì tín ngưỡng giá trị mà tham gia, cũng sẽ không quan tâm những này tên gọi, này đối với hắn mà nói, chỉ là hư danh mà thôi, cũng không có tín ngưỡng giá trị trọng yếu như vậy. Liên như hôm nay thi đấu như thế, hắn chính là vì tín ngưỡng giá trị mà tham gia, đương nhiên cũng có để kỳ tích chiến đội đứng lên đỉnh cao nhân tố. Dù sao, kỳ tích chiến đội xem như là hắn một tay thành lập Hết thể thành viên đều là hắn tự mình chọn lựa ra, này cùng hắn tự tay thành lập một chiến đội gần đủ rồi, tự nhiên là hy vọng Kỳ Tích chiến đội có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Tô Duệ hy vọng Kỳ Tích chiến đội không chỉ có thể thu được mùa xuân thi đấu quán quân, còn muốn lần thứ hai trở thành thế giới tổng trận chung kết quán quân, thậm chí đạt đến càng cao hơn thành tựu. Cái mục tiêu này, cùng hắn muốn đạt được tín ngưỡng giá trị vừa vặn là phù hợp, hắn trợ giúp Kỳ Tích chiến đội đạt thành mục tiêu, cũng là có thể thu được tín ngưỡng giá trị, thành tựu càng cao. Tín ngượng giá trị sẽ càng nhiều, đây là hỗ trợ lẫn nhau, cũng không xung đột. Ở đứng lên sân khấu trước, Tô Duệ quay về thành viên khác, hỏi, ngày hôm nay thi đấu, các ngươi có lòng tin sao? Có. Những thành viên này trả lời âm thanh lớn vô cùng, cũng có rất lớn tự tin, đủ để chứng minh trong bọn họ tâm là có cái này để tức giận. Ở những thành viên này vừa gia nhập kỳ tích chiến đội thời điểm, cũng không có tự tin như vậy, chỉ lo chính mình sẽ thực lực không đủ, mà thua thi đấu, để kỳ tích chiến đội sớm đào thải nhưng đi tới hôm nay, lũ chiến lũ thắng cũng làm cho bọn họ tìm về tự tin. Vì lẽ đó, bọn hắn bây giờ, cùng trước đây đã là khác biệt một trời một vực, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, bọn họ có ngày hôm nay biến hóa cùng thành tiểu, cùng Tô Duệ là không thể rời bỏ quan hệ, cũng là bởi vì hắn mới để bọn họ có ngày hôm nay cái thành tích này, cái này cũng là tại sao hắn ở chiến đội địa vị sẽ cao như vậy, một mặt là bởi vì thực lực của hắn sắc thực rất mạnh. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì hắn đối với sự giúp đỡ của bọn họ rất lớn, mới để bọn họ phi thường tôn trọng hắn. Ở song phương chiến đội thành viên, bắt đầu ra trận thời điểm, liền bắt đầu có người cùng hô lên, thương sinh, thương sinh. Có thể nói, ở hiện trường tuyển thủ bên trong, tô rệ tiếng tâm là cao nhất, nắm giữ nhiều nhất fans, đừng nói là hiện trường, là toàn quốc tuyển thủ nhà nghề bên trong. Sự nổi tiếng của hắn cũng đều là cao nhất, thậm chí ở toàn cầu trong phạm vi, cũng là fans nhiều nhất tuyển thủ nhà nghề. Ai kêu Hoa Quốc là toàn cầu đệ nhất nhân khẩu đại quốc, nắm giữ nhiều nhất nhân khẩu, chỉ phải ở chỗ này thành là thứ nhất, mà ở toàn thế giới đều là nhân khí cao nhất tuyển thủ nhà nghề. Húng chi, ở nước ngoài, Tô Duệ cũng không có thiếu người ủng hộ, số lượng cũng là phi thường khả quan, này gặp lại, trở thành toàn cầu nhân khí cao nhất tuyển thủ nhà nghề, kỳ thực là phi thường bình thường. Ở hắn hướng về khán giả sau khi chào, lại có người hô lên, thương sinh, chơi tẻ mô Chuyện của tui nét. Người thứ nhất gọi ra sau, lập tức liền có người theo hô mà khẩu hiệu đã biến thành, thương sinh, kẻ mỏ, thương sinh, kẻ mỏ. Đi ngang qua trên một cuộc tranh tài sau, không biết có bao nhiêu hy vọng hắn chơi kẹ mỏ. Anh hùng liên minh bên trong, chán ghét kẻ mỏ cái này anh hùng người, là đếm không suệ, nhưng yêu thích cái này anh hùng tợ lợi càng là đếm không suệ. Có người nói cái này anh hùng là tử vong số lượng nhiều nhất anh hùng, đồng thời đánh giết nhân số là tử vong số lượng một. 5 lần Có thể thấy được cái này anh hùng là có rất nhiều người chơi không đúng vậy sẽ không sáng tạo như thế cao số liệu dù sao tẹ mỏ trừ rất tiện bên ngoài còn phi thường manh tự nhiên sẽ chịu đến rất nhiều tờ lỡ yêu thích có nhiều người như vậy chơi cũng là phi thường bình thường ở tô Duệ chơi xuất thần cấp t kẻ mỏ sau yêu thích cái này anh hùng tờ lỡ thì càng hơn nhiều hơn nữa khán giả cũng đều vẫn không có xem quá ẩn tự nhiên là muốn lại nhìn tới hắn dùng tẻ mỏ tu phiên toàn trường vì lẽ đó ở hắn lên sân khấu sau Mới sẽ có nhiều người như vậy gọi tệ mò, chính là muốn cho hắn lựa chọn cái này anh hùng thi đấu. Đối với anh hùng lựa chọn, Tô Duệ đúng là không đáng kể, ngược lại cái gì anh hùng, cũng có thể bắt vào tay, tự nhiên là không thèm để ý chơi cái gì anh hùng. Hiện trường khán giả, như vậy nhiệt tình, cũng làm cho hắn không muốn cự tuyệt, những này nhiệt tình nhưng là sẽ chuyển thành tín ngưỡng giá trị. chương 433, Lựa chọn sai lầm. Vì để cho khán giả nhìn ra càng vui vẻ một điểm, Tô Duệ liền quyết định như bọn họ mong muốn. Có điều, ngay ở hắn chờ đợi lựa chọn anh hùng thời điểm, lại phát hiện đối phương cái thứ nhất ban đi anh hùng, chính là tẹ mò. Nhìn thấy tẹ mò bị ban đi sau, tô rệ không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó mới thoải mái. Dù sao, ở 4 tiếng vào hai thi đấu bên trong, hắn dùng tẹ mò đại sát tứ phương, đem đối thủ đều phải nhanh đánh điên rồi, đây là rõ như ban ngày. Nay vừa đến, đối thủ lần này, tự nhiên không thể để bi kịch ở trên người bọn họ phát sinh, cũng là vừa bắt đầu liền trực tiếp ban đi tẹ mò để Tô Duệ không có cách nào chơi cái này anh hùng. Tẹ mò bị ban, Tô Duệ tự nhiên là không có biện pháp nào hay không chơi cái này anh hùng, cũng liền trở về đi rừng vị trí, lựa chọn một tương đối ít lưu ý đi rừng. Làm thi đấu bắt đầu không đến bao lâu, kỳ tích chiến đội đối thủ, liền bắt đầu hối hận cấm chỉ tẹ mò. Bởi vì bọn họ phát hiện Tô Duệ đảm nhiệm đi rừng vị trí, để kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp tăng cao rất nhiều, vậy thì để bọn họ càng ở thế yếu. Không phải mỗi người đều cùng Tô Duệ như thế Cái gì anh hùng vị trí nào cũng có thể chơi, thông thường đều là chỉ am hiểu một vị trí, cái khác con đường, mặc dù sẽ chơi, nhưng thao tác trình độ tuyệt đối sẽ có không nhỏ giảm xuống. Nếu như hắn không chịu trách nhiệm đi rừng, ngược lại chạy đi cái khác con đường, thì như lựa chọn kẻ mò phụ trách ra đi, cái kia nguyên bản ra đi tuyển thủ sẽ đi phụ trách đi rừng, cái kia bởi không am hiểu quan hệ, này đi rừng vị trí liền sẽ trở thành kỳ tích chiến đội bạc được nơi, rất dễ dàng liền sẽ trở thành điểm đột phá. đã như thế Kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp tự nhiên sẽ giảm xuống một phần, đây là tất nhiên kết quả. Vì lẽ đó, Tô Duệ không chơi đi rừng, ngược lại phụ trách cái khác con đường, đối đối thủ tới nói, tuyệt đối xem như là một chuyện tốt, còn có đánh bại kỳ tích chiến đội độ khả thi. Nhưng nếu như hắn phụ trách đi rừng, những tuyển thủ khác cũng là dùng hết trước, kỳ tích chiến đội thực lực liền sẽ đạt tới cao nhất, đối thủ kia liền hoàn toàn không có nửa điểm đánh bại độ khả thi. Nguyên nhân chính là như vậy, này chi chiến đấu mới biết hối hận ban kè mò. Nếu như không ban, liền có thể để Tô Duệ phụ trách ra đi. Chỉ có điều, thi đấu cũng bắt đầu, hối hận cũng là không kịp, chỉ có thể nhắm mắt lên. Ở quý sau thi đấu bên trong, Tô Duệ đã rất lâu không có chơi đùa đi rừng anh hùng, đều là phụ trách cái khác con đường, này đột nhiên trở về đi rừng, cũng là để khán giả rất là chờ mong. Mà hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, ở lên tới cấp 3 sau, liền bắt đầu nắm lấy người, trực tiếp phối hợp đội Hữu bắt đối phương ra đi anh hùng, thành công bắt được một huyết. Sau đó lại đơn giết đối phương đi rừng Ở mua trang bị sau Tô Duệ lại mang tới trung lộ anh hùng Ở đối phương không kịp cứu chẳng trước Liền đem hạ bộ hai cái anh hùng cho giết chết Lúc này mới bắt đầu không đến bao lâu Kỳ tích chiến đội cũng đã bắt được 4 người đầu Mà đối thủ nhưng là một con đầu người đều không có Hoàn toàn ở thế yếu Vốn là Đối mặt kỳ tích chiến đội thì có rất lớn áp lực Hiện tại lại nhanh như vậy liền mất đi 4 người đầu Để bọn họ càng là hoàn toàn đánh mất chống lại tự tin Sai lầm liên tiếp xuất hiện, càng làm cho kỳ tích chiến đội kéo lớn hơn trinh lệnh, đầu người cùng kinh tế đều song song dẫn trước, làm cho đối phương hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Liên như vậy, ván đầu tiên liền như vậy kết thúc, mà ở ván thứ 2 thời điểm, bọn họ không lại ban kẻ mò, này biểu thị bọn họ muốn cho Tô Duệ chơi kẻ mò cái này anh hùng, tốt kéo thấp kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp. Tô Duệ cũng không có để bọn họ thất vọng, trực tiếp lựa chọn kẻ mò, cũng là đại biểu hắn không lại phụ trách đi rừng mà là phụ trách ra đi vị trí này. Đương nhiên, hắn lựa chọn kẻ mò, tự nhiên không phải vì làm cho đối phương hài lòng, mà chỉ là muốn tăng cường thi đấu xem chút, để khán giả nhìn ra càng thêm hài lòng một điểm, hắn mới có thể thu được đến càng nhiều tín ngượng giá trị. Có thể nói, Tô Duệ ở thi đấu bên trong những việc làm, tuyệt đại đa số đều là tín ngượng giá trị, còn lại chính là vì để cho mình chơi đến càng vui vẻ một điểm. Quan trọng nhất là thân thiết chơi mà. Hắn lựa chọn kẻ mò sau, nói rồi một câu như vậy, Ở Tô Duệ lựa chọn kẻ mò sau, đối phương chiến đội cũng yên lòng, bọn họ cũng không muốn lại thua như vậy nhanh hơn, chỉ là không biết bọn họ sẽ hối hận hay không. Ở thi đấu bắt đầu sau, hắn dành thời gian thăng cấp, sau đó liền bắt đầu loại nấm, mà mục tiêu cuối cùng chính là đem nấm đủ loại địa đồ mỗi một chỗ. Vì làm được điểm này, Tô Duệ mua trang bị đều là giảm thiểu sở kỳ hiệu CD, nếu như vậy, là có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong, loại nhiều nhất nấm, mới có thể đem nấm đủ loại toàn bộ địa đồ. một nấm chính là một mắt, hắn có thể nhìn thấy hết thẻ anh hùng vị trí, mà đối phương nhưng lại không biết hắn ở đâu. Ở trung hậu kỳ sau, tàu điện ngầm trên nấm đã là lít nha lít nhít, có ít nhất hơn 20 cái, mà đối phương rất nhiều lúc vừa đi ra liền dâm đến nấm, một đường ít nhất dâm trên mấy cái, HP sẽ không có hơn nữa, đang chuẩn bị hồi huyết thương tổn, Tô Duệ khệ mọ liền xuất hiện, cấp tốc thu gặt đầu người. Nấm phối hợp hắn cao phát ra, để khệ mọ trở thành sát thần, vẫn là một bên giết người một bên phát sinh tiện cười bị sát thần lần thứ hai thành làm đối thủ đáng ngộng. Đi ngang qua cuộc tranh tài này sau, kỳ tích chiến đội đối thủ rốt cục cảm nhận được kẻ mỏ đáng sợ, cũng biết tại sao trước cái kia nhánh chiến đội tại sao đều bị đánh tới tan vỡ. Do đó lưu lại bóng ma trong lòng, không có trải qua người, cũng không biết cái cảm giác này khủng bố cỡ nào. Đây là một loại phi thường đáng sợ dằn vặt, xưng là nấm dằn vặt. Đặc biệt dâm đến nấm, được nghe lại kẻ mỏ tiếng cười sau, càng làm cho bọn họ sống không bằng chết, muốn phát hỏa, nhưng là không chỗ tạ hỏa. Chỉ có thể chính mình kìm nén, cũng làm cho bọn họ càng ngày càng khó được. Muốn giết chết Tè Mò, bọn họ lại không có năng lực này, muốn chạy trốn, lại chạy không đi, chỉ có thể miễn cưỡng bị giàn vật mà chết rồi. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ bắt đầu loại năm sau, đối phương liền bắt đầu hối hận rồi, sớm biết sẽ như vậy giàn vật người, liền không cho hắn lựa chọn Tè Mò, chí ít thua cũng có thể thua thống khổ một điểm, không cần như hiện ở khó chịu như vậy. Đối với Tè Mò, hắn là càng chơi càng thích mà đối với nấm che kín toàn bộ địa đồ, cũng làm cho hắn phi thường có cảm giác thành công. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không vội với kết thúc thi đấu, trái lại nóng lòng với loại nấm, càng nhiều càng tốt, hắn phi thường yêu thích như thế chơi, nhưng cũng để đối thủ của bọn họ sắp điên rồi. Đến cuối cùng, những người này trên căn bản là từ bỏ chống lại, bởi vì bọn họ phát hiện, liền nhà của chính mình đều là nấm, vừa mới đi ra nước suối sẽ dâm bên trong nấm, điều này làm cho bọn họ sắp tan vỡ, cũng không có biện pháp chơi tiếp. cuối cùng Làm căn cứ bị đánh vỡ thương tổn, bọn họ trái lại thở phào nhẹ nhóm, rốt cục có thể không cần tiếp tục chịu đựng ngấm giàn vạt. Đối với khán giả tới nói, như vậy thi đấu phi thường thú vị, để bọn họ cười cười không ngớt, so với một bộ hài kịch điện ảnh còn muốn thú vị, càng dễ dàng đem bọn họ đầu cười. Bởi vì không có tự mình trải qua người, căn bản không biết thân ở trong đó là có bao nhiêu khó chịu, tự nhiên là cười đến phi thường hài lòng. Chương 434, Mùa xuân thi đấu quán quân Một kè mò Để đối thủ sống không bằng chết đã nghĩ sớm một chút kết thúc thi đấu có điều bởi tô Duệ chơi hương khởi càng chơi càng thú vị sẽ không có như vậy nhanh kết thúc thi đấu trái lại so sánh với một ván càng lâu nay vừa đến kỳ tích chiến đội đối thủ thì càng thêm hối hận để hắn lựa chọn è mò nên vừa bắt đầu liền đem kẹ mò ban đi thì không nên hy vọng xa vời quá nhiều không có ban đi tè mò chính là bọn họ làm ra hối hận nhất quyết định để bọn họ trải qua không phải bình thường tinh thần gian vặt chỉ trận chiến này Những người này sợ là sau đó gặp phải tẹ mò, đều sẽ có bóng ma trong lòng, không có một quang thời gian, trạng thái sợ là khôi phục không trở lại. Ở cực kỳ thống khổ dày vò bên trong, ván thứ 2 thi đấu cuối cùng kết thúc, kỳ tích chiến đội lần thứ 2 thu được thắng lợi, điểm số đạt đến 2-0, xa xa dẫn trước. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, ván thứ 3 thi đấu bắt đầu rồi. Mà ở song phương lựa chọn anh hùng thời điểm, kỳ tích chiến đội đối thủ ngay lập tức liền đem vẹ mò ban, tới tới đi đi. Cuối cùng lại trở về với bắt đầu thương tổn, tẹ mò lần thứ hai bị cấm chỉ sử dụng. Hoặc là nói, những người khác có thể sử dụng tẹ mò, nhưng chỉ có Tô Duệ không thể dùng tẹ mò, vì không cho hắn sử dụng tẹ mò, liền làm cho tất cả mọi người đều không cho phép dùng tẹ mò. Không có cách nào, ở những người khác trong tay, tẹ mò thuộc về một vô bổ anh hùng, chỉ có thể hạ thấp chiến đội thực lực tổng hợp, nhưng ở trong tay của hắn, tẹ mò nhưng là có thể trở thành một khống chế siêu tràng thần cấp anh hùng, tùy tuy tiện tiện liền siêu thần. Để nấm đem đối phương bước phong Vì thế, này nhánh chiến đội xem như là thấy rõ Cái nào sợ là sẽ phải thua Cũng không thể để cho Tô Duệ sử dụng kẹo mò Chỉ có thể với bắt đầu liền cấm chỉ sử dụng cái này anh hùng Mới có thể để tránh cho bi kịch tái diễn Đối với tình huống như thế Tô Duệ sớm cũng đã dự liệu đến Tuy có nho nhỏ tiết nối Nhưng cái này cũng là không có cách nào Chỉ có thể một lần nữa lựa chọn đi rừng anh hùng Lần thứ hai phụ trách đi rừng vị trí này Tạm thời liền không chơi ra đi Rất nhanh, ván thứ 3 thi đấu bắt đầu rồi, song phương chiến đội đều tiến vào trong game. Nay một ván, Tô Duệ một lần nữa chơi về đi rừng, để kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp đều tăng lên lên, không có rõ ràng cái hở, cũng làm cho hắn có thể càng tốt hơn khống chế toàn trường. Ở ván này thi đấu bên trong, hắn không ngừng mà gặng, đem 3 đường đều gặng một lần, mà giá khu tao nội chiến, hắn càng là không kém bao nhiêu, trực tiếp đem đối phương đi rừng nhiều lần giết với giá khu, chiếm lấy toàn bộ giã khu. Để cho đi rừng không cách nào phát triển đi ra. Sau đó, này nhánh chiến đội bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm đoàn chiến, từ bỏ nhiều tuyến tác chiến, Nghị thông suốt qua đoàn chiến tìm tới tuyệt địa cơ hội phản kích. Chỉ có điều, ở kỳ tích chiến đội đầu người cùng kinh tế đều dẫn trước tình huống, này nhánh chiến đội muốn tuyệt địa phản kích, tìm kiếm cơ hội đột phá, đó là chuyện không thể nào. Dù sao, làm Tô Duệ chơi về đi rừng anh hùng thời điểm, kỳ tích chiến đội đội hình chính là hoàn mỹ nhất, cũng là thực lực hùng hậu nhất thời điểm. Nam ở trạng thái đỉnh cao kỳ tích chiến đội, ở đoàn chiến bên trong lại làm sao có khả năng bại bởi đối phương. Nay vừa đến, thông qua đoàn chiến muốn phải tìm cơ hội đột phá, trên căn bản là nhất định không thể thành công, chỉ là tăng nhanh bị thua tiết tấu mà thôi. Quả nhiên, ở lần thứ nhất đoàn chiến bên trong, kỳ tích chiến đội liền làm đến lấy một đội ngũ, hy sinh một phụ trợ anh hùng, nhưng là làm cho đối phương đoàn loạn liệt, mà Tô Duệ thành công bắt được 3 giết. Mà ở lần thứ 2 đoàn chiến thời điểm, đối phương lần thứ 2 đoàn loạn Mà kỳ tích chiến đội một người không tổn hại, hắn hoàn thành công bắt được 4 giết. Ở này sau khi, kỳ tích chiến đội chạy đi đánh điều thứ 3 Tiểu Long, mà đối thủ nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện. Vẫn phòng bị đối thủ đánh lén Tô Duệ, thấy đối phương chậm chạp chưa từng xuất hiện, nghĩ đến đối phương khả năng chạy đi đánh Đại Long. Liền, hắn để đội hưu tiếp tục đánh Tiểu Long, mà hắn độc thân đi tới Đại Long. Đi tới Đại Long sau, Tô Duệ nhìn thấy bọn họ toàn bộ ở Đại Long bên này, 4 người đánh Đại Long, một người phòng bị. Giờ khắp này, Đại Long đã sắp muốn bị đánh chết, hắn biết đội hữu là không kịp lại đây, hiện tại chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Sau đó, Tô Duệ cấp tốc vào tới, đối phương chính đang phòng bị anh hùng, vẫn không có làm ra phản kích tư thế, cũng đã bị thuần sát, căn bản liền kéo dài thời gian đều không có. Cuối cùng, hắn vọt thẳng tiến vào Đại Long nơi, cùng đối phương bốn cái anh hùng tiến hành rồi chém giết. Tô Duệ cũng không phải một người ở tác chiến, còn có Đại Long cùng hắn kề vai chiến đấu, dựa vào Đại Long. Hán trước sau bắt ba cái anh hùng đầu người, mà cái cuối cùng anh hùng, nhưng là muốn trốn đi ra ngoài. Thấy đối phương muốn chạy trốn, hắn đầu tiên là giết chết Đại Long sau, sau đó lợi dụng thoáng hiện, đuổi theo, mấy cái trong nháy mắt cũng đã làm cho đối phương tử vong. Liên như vậy, Tô Duệ thành công làm cho đối phương đoàn diện, còn bắt ngũ giết. Sau đó, kỳ tích chiến đội cũng thành công bắt Tiểu Long, liền trực tiếp một đường giết tới, đánh vỡ cao điểm sau, lại vọt thẳng phá căn cứ, mà đối phương dụ cho đã phục sinh. Cũng không có từ nước suối đi ra, vừa ra tới sẽ bị giết, vậy còn không như không ra, chí ít số liệu sẽ không khó coi như vậy. Này ván thứ 3 thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc, là 3 ván thi đấu bên trong, thời gian sử dụng ngắn nhất thi đấu. Tới đây, quý sau thi đấu coi như là trọn vẹn kết thúc, toàn bộ mùa giải cũng là có một kết thúc, mà kỳ tích chiến đội lồng không ngoại lệ thu được quán quân, cũng là thu được quý bên trong thi đấu theo lời mời tư cách. Trừ quý bên trong thi đấu theo lời mời tư cách dự thi bên ngoài. Kỳ tích chiến đội còn lấy được 4 triệu nguyên quán quân tiền thưởng. 4 triệu nguyên quán quân tiền thưởng, kỳ thực không coi là nhiều, đối với mấy cái thành dành đã lâu chiến đội, đều sẽ không quá coi trọng những này tiền thưởng, mà quốc nội một đường tuyển thủ nhà nghề, năm thu vào cũng sẽ không thấp hơn con số này, hoặc là nói bọn họ thu vào vượt xa 4 triệu, tự nhiên cũng sẽ không thái quá coi trọng. Tiền thưởng không trọng yếu, quán quân cái này vinh dự, nhưng là rất nhiều chiến đội cùng tuyển thủ nhà nghề tha thiết ước mơ, còn đối với kỳ tích chiến đội tới nói, càng là như vậy Dù cho kỳ tích chiến đội đã từng thu được thế giới tổng trận chung kết quán quân, nhưng đối với cái này mùa giải quán quân cũng không muốn bỏ qua. huống chi, ở thế giới tổng trận chung kết sau, kỳ tích chiến đội còn đối mặt hiểu rõ tán, một lần nữa tổ hợp sự tình, thì càng là cần dùng cái này mùa xuân thi đấu quán quân để chứng minh thực lực của chính mình. Bây giờ, kỳ tích chiến đội ở Tô Duệ dẫn dắt đi, làm được điểm này, cũng coi như là thật đáng mừng. Dựa theo Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh thỏa thuận, này bút 4 triệu nguyên tiền thưởng, hắn có thể bắt được 2 triệu, mà ở trụ thuế sau, cũng chỉ còn dư lại hơn 1 triệu mà thôi. Đối với chút tiền này, hắn hôm nay đã không phải như vậy coi trọng, chỉ là tiền có nhiều hay không đều tốt, thỏa thuận nhất định phải chấp hành. Nếu như hiện tại không nghiêm ngặt chấp hành, vậy sau này tiền thưởng có thêm sau khi, nhất định sẽ gây ra mâu thuẫn. Vì lẽ đó, dù cho tiền thưởng ít hơn nữa, tô rệ cũng phải phân đi một nửa, còn hắn có biết dùng hay không số tiền kia đến giúp kỳ tích câu lạc bộ phát triển, đó là chuyện sau này mà hiện tại hắn liền muốn trước tiên lấy đi số tiền kia. Đối với cái này tiền thưởng phân phối, kỳ tích câu lạc bộ hết thảy thành viên đều sẽ có dị nghị, mà là cho rằng chuyện đương nhiên. Đừng nói chỉ là một nửa tiền thưởng, dựa theo tô rệ Cống hiến, coi như lấy đi 8 phần 10 tiền thưởng, cũng là nên, chỉ có hắn ở, chiến đội mới có thể bắt được quán quân, mà không có hắn chiến đội, nhưng là không thể bắt được quán quân. Ở tình huống như vậy, hắn tự nhiên là có tư cách lấy đi một nửa tiền thưởng, đây là hắn nên được chương 435 xuân ngoại ở trận này trận chung kết bên trong, Tô Duệ thu hoạch lớn vô cùng 2 triệu tiền thưởng chia làm liền không tính là gì hắn vẫn không có để ở trong lòng để hắn kinh hỉ chính là tín ngượng giá trị thông qua trận này trận chung kết ở cùng ngày, Tô Duệ liền thu được 60 triệu điểm tín ngượng giá trị đây chỉ là cùng ngày mà thôi đại diện cho sau này còn có thể tiếp tục thu được tín ngượng giá trị ít nói cũng có thể lại thu được mấy triệu điểm tín ngượng giá trị dù sao mùa xuân thi đấu quán quân danh hiệu này ở quốc nội nổi tiếng vẫn là rất cao, không ít lờ ho lờ, lờ đều sẽ quan tâm, mấy triệu điểm tín ngượng giá trị liền không thể bình thường hơn được hiểu rõ. Coi như mặt sau không có lại thu hoạch tín ngượng giá trị, cũng là không đáng kể, này 60 triệu điểm tín ngượng giá trị, đã đủ khiến hắn cảm thấy rất kinh hỷ. Tô Duệ nghĩ đến không sai, này mùa xuân thi đấu xác thực là càng về sau, quan tâm sẽ càng cao, mà trận chung kết liền càng không cần phải nói, lúc này mới có thể để cho hắn thu được nhiều như vậy tín ngượng Tín ngưỡng của hắn giá trị lần thứ hai đạt đến một. Hai ước điểm, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ cũng coi như là có niềm tin, hoàn thành thiết bị điện nơi sản xuất cùng vật liệu nhà xưởng đến tiếp sau thăng cấp đều không có vấn đề, hắn tự nhiên là có niềm tin. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ nhờ đó liền thỏa mãn mà thư giãn hạ xuống, hắn biết sau đó cần dùng đến tín ngưỡng giá trị địa phương sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại những này tín ngưỡng giá trị còn rất xa không thể thỏa mãn sau đó tiêu hao Chỉ cần một công ty khoách quy mô lớn cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị, chính là một con số trên trời. Này một, hai ước điểm tín ngưỡng giá trị, nhìn như không ít, kỳ thực chẳng mấy chốc sẽ dùng hết, hơi hơi thăng cấp một nhà quy mô lớn nhà xưởng, liền gần như cần muốn con số này. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại vẫn chưa thể thấy đủ, nhất định phải dành thời gian kiếm lấy tín ngưỡng giá trị, như vậy mới có thể thỏa mãn ngày sau tiêu hao Ở trận chung kết sau khi kết thúc, hắn chuẩn bị về nhà thu dọn hành lý không sai Tô Duệ lại chuẩn bị muốn ra ngoài, không chỉ muốn ra ngoài, hơn nữa còn là xuất ngoại. Bất quá lần này xuất ngoại, hắn cũng không phải vì tham gia thi đấu, cũng không phải vì du lịch, hơn nữa còn không phải một người xuất ngoại, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều sẽ theo cùng đi. Lần này, Tô Duệ sẽ mang Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đi nước Mỹ, bên kia chữa bệnh trình độ đối lập so sánh cao một chút, hắn muốn dẫn các nàng trôi qua thử một chút. Ở không có được nhân sinh máy sửa chữa thời điểm, hắn liền vẫn đang chuẩn bị dẫn các nàng xuất ngoại trị liệu. Tô Duệ cho rằng ở quốc nội bệnh viện không cách nào chứa khỏi, vậy thì ra ngoại quốc loại hình, có thể có thể để cho các nàng khôi phục, hắn vẫn đang yên lặng chuẩn bị. Có điều, ở không có được nhân sinh máy sửa chữa trước, hắn chỉ là một không có tiếng tâm gì tiểu tử, chỉ có thể kiếm lời một ít khổ cực tiền, lại thiếu nợ một số lớn nợ bên ngoài, đừng nói là xuất ngoại trị liệu, liền bình thường sinh hoạt đều là rất lớn vấn đề, cũng là vẫn chưa thành công qua. Mà hiện tại, Tô Duệ liền không giống nhau. Nhân sinh máy sửa chữa để số mệnh của hắn phát sinh chuyển biến, đã không còn là trước đây cái kia hắn, tiền tài không nói dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại cũng là cực kỳ dễ dàng thu được. Vì lẽ đó, hắn liền vẫn đang chuẩn bị, hắn mang tô tiêu cùng lâm thi ý đi qua rất nhiều bệnh viện lớn, cũng mời rất nhiều tường quan phương diện giáo sư chuyên gia xem qua, nhưng thu được kết quả, vẫn là như thế, không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể duy trì hiện trạng, cũng chính là lâm thi ý không thể lại đứng lên đến, mà tô tiêu cũng không thể khôi phục nôn ngữ năng lực. Đối với kết quả như thế, Tô Duệ là không thể nào tiếp thu được, hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Bởi vậy, hắn liền đang chuẩn bị mang Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý xuất ngoại, đi những quốc gia khác tiếp thu trị liệu, hay là còn có chưa khỏi hy vọng. Tô Duệ cũng không phải không biết Hoa Quốc và nước Mỹ chữa bệnh trình độ là cực kỳ tiếp cận, ở Hoa Quốc không chỉ hết bệnh, đi nước Mỹ, chữa khỏi hy vọng cũng là phi thường xa vời. Chỉ là cái này hy vọng lại xa vời, cũng là hy vọng, chỉ cần có hy vọng, hắn liền không muốn từ bỏ. Vì lần này xuất ngoại, Tô Duệ đã chuẩn bị rất lâu, làm rất nhiều chuyện, tỉ như liên hệ tốt tốt nhất bệnh viện, cũng mời tới nhiều nước Mỹ chuyên gia, cũng vì các nàng làm tốt hộ chiếu. Ở hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, hắn đã nghĩ hiện tại liền xuất ngoại, càng sớm càng tốt, chỉ có chưa khỏi các nàng, trong lòng hắn tảng đá lớn mới có thể thả xuống. Sau đó không lâu, Tô Duệ bọn họ liền bước lên xuất ngoại lựa đổ, ngồi lên rồi bay thẳng nước Mỹ máy bay. Dọc theo con đường này, Lâm Thi ý đều trầm mặt không nói, Nàng biết lần này xuất ngoại là vì cái gì, chính là biết, nàng mới sẽ như vậy khổ sở. Trên thực tế, nàng không nghĩ ra quốc tiếp thu trị liệu, nàng cũng không phải là không muốn để hai chân của chính mình khôi phục bình thường, chỉ là nàng không cho là có thể trị hết, xuất ngoại, chỉ là lãng phí tiền, cùng với lại trải qua một lần thẩm phán, để cho mình càng thêm khó chịu mà thôi. Vì lẽ đó, ở lâm thi ý trong lòng, nàng không nghĩ ra quốc trị liệu, chính là không muốn lại trải qua như vậy thống khổ thẩm phán. chỉ có điều. Ở Tô Tiêu cùng Tô Duệ khuyên, Lâm Thi Ý vẫn là đáp ứng rồi xuất ngoại, nhưng đây là một lần cuối cùng đáp ứng, sau đó nàng đều sẽ không lại đáp ứng chuyện như vậy. Không đơn thuần là Lâm Thi Ý đối với này không ôm hy vọng, liền ngay cả Tô Tiêu cũng không cho là mình có cơ hội chứa khỏi. Cứ việc, Tô Tiêu cũng không phải trời sinh liền đánh mất ngôn ngữ năng lực, mà là khi còn bé một lần bị sốt lưu lại nguồn bệnh, làm cho nàng hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ năng lực, đồng thời thính lực cũng bị hao tổn, trên lý thuyết là có hy vọng chứa khỏi có thể khôi phục nôn ngữ năng lực, đồng thời bị hao tổn tính lực cũng có thể khôi phục. Chỉ có điều, đây là trên lý thuyết, trên thực tế chữa trị tỷ lệ là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Dù sao, thừa hải gian quá dài, bệnh này cái kéo dài tới hiện ở đây sao cửu, đã sớm thâm căn cố đế, muốn chữa trị, nói nghe thì dễ, liền hiện tại chữa bệnh trình độ là không cách nào làm được điểm này. Đối với điểm này, tô tiêu phi thường rõ ràng, cũng là cho rằng lần này xuất ngoại trị liệu chỉ là hưởng phí hết tiền, tiết kiệm nàng, tự nhiên là không hy vọng làm như vậy. Chỉ có điều, ở Tô Duệ dưới sự kiên trì, thêm vào còn muốn cho Lâm Thi Ý làm cái tấm gương, Tô Tiêu mới chịu đáp ứng bỏ qua trị liệu. Vì để cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đáp ứng suất ngoại trị liệu, Tô Duệ xem như là phí hết tâm tư, làm rất nhiều nỗ lực mới thúc đẩy chuyện này, nhưng chỉ cần các nàng có thể đáp ứng, tất cả đều dễ nói chuyện, cực khổ nữa cũng là không đáng kể. Ở trên máy bay, vì để cho các nàng có thể ung dung một điểm, không muốn như vậy một nàng, hắn tận lực nột chuyện cười Vì thế, không tiếc để cho mình xem ra buồn cười một điểm. Tô Duệ chuyện cười, vẫn là đưa đến không nhỏ hiệu quả, chí ít Tô Tiêu cười đến rất vui vẻ, mà Lâm Thi ý tuy rằng không có nụ cười, nhưng hiển nhiên tâm tình đã biến được rồi, chỉ là cô ý nhịn xuống không cười mà thôi, nhưng trong tròng mắt đều là ý cười, đây là che giấu không được. Chuyện cười hiệu quả, quyết định bởi với giảng người, tương tự chuyện cười, ở người khác nhau trong miệng nói ra, nhưng là có không giống nhau hiệu quả. Một mặt là bởi vì khẩu tài. Mỗi người biểu đạt năng lực đều không giống nhau, chuyện cười cũng sẽ trở nên không giống nhau, ở một phương diện khác là cùng giảng người, đang nghe lòng người bên trong địa vị có quan hệ. Nếu như giảng chuyện cười người, đang nghe chuyện cười lòng người bên trong chiếm cứ một rất vị trí trong yếu, cái kêu lại nặng nghề chuyện cười, đều sẽ thú vị, chỉ vì là hắn giảng, coi như giảng 100 lần, cũng như thế thú vị, nghe hoài không chán. Liên như hiện tại như thế, không am hiểu giảng chuyện cười tô duệ, nhưng là để tô tiêu cùng lầm thi ý tâm tình biến tốt lên. Chuyện cười có được hay không cười, kỳ thực không có chút nào trọng yếu, trọng yếu chính là tấm lòng ấy. Chương 436, tuyệt vọng. Sau mười mấy tiếng, máy bay đến nước Mỹ sân bay. Xuất hiện ở sân bay sau, Tô Duệ bọn họ trực tiếp ngồi xe đi khách sạn, trước tiên giàn xếp lại. Liên quan với lần này xuất ngoại trị liệu, Tô Duệ đã an bài xong tất cả. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma nay ở nước Mỹ càng là như vậy, chỉ cần có tiền, rất nhiều chuyện đều là dễ như ăn cháo, lượng lớn người vì đó mà phục vụ. Liên như hiện tại, Tô Duệ bọn họ một xuống phi cơ, lập tức liền có xe đặc chủng đem bọn họ tiếp thu được khách sạn, mà gian phòng cũng đều chuẩn bị kỹ cảng, hơn nữa còn là tổng thống phòng xếp, liên thủ tục đều trực tiếp bất đi, chỉ cần đưa ra một hồi thân phận liền đủ để. Dù sao, Tô Duệ cũng coi như là ngàn tỷ phú hào, dòng dõi có thể tính là vượt qua 1 tỷ, thậm chí còn không thể chỉ ở khách sạn năm sao ở cái tổng thống phòng xếp là lại bình thường có điều sự tình. Không nói công ty của hắn, chỉ cần là nhiều hạng vận động viên thân phận cũng đủ để cho hắn hưởng thụ đưa đến những thứ này. Chạy cự liên ngắn, vượt rào cản, bơi, bóng đá, cờ vây cùng thi đấu điện tử, còn có boxing, mỗi một dạng thân phận không chỉ vì là tô Duệ mang đến siêu cao độ họn, còn vì hắn mang đến không ít thu vào, chỉ cần những này thi đấu tiền thưởng cũng đủ để cho hắn hưởng thụ lên xa xỉ sinh hoạt. Ở xã hội hiện nay, nhân khí chính là đại biểu tiền tài, được người yêu mến, liền không sợ kiếm lời không tới tiền. Lấy tô Duệ hiện tại độ họn, nếu như hắn đồng ý, Bất cứ lúc nào có thể tiếp đến lượng lớn quảng cáo đại ngôn, đại ngôn phí cũng có thể bắt được nương tay, chỉ là hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Vì lẽ đó, lấy hắn thu vào, thưởng thụ đến tốt nhất phục vụ, ở cái tổng thống phòng xếp, kỳ thực cũng không có chút nào kỳ quái. Húng chi, lần này Tô Duệ cũng không phải một người ra ngoài, nếu như là một mình hắn ra ngoài, nơi nào cũng có thể ở, dù cho là một một ngày khách sạn cũng có thể, chỉ là hắn lần này là cùng Lâm Thi Ý, còn có Tô Tiêu cùng ra ngoài hắn có thể không muốn làm cho các nàng ở tại một ít hoàn cảnh điểm không tốt, hiếm thấy ra ngoài một chuyến, đương nhiên phải ở tại chỗ tốt nhất, hưởng thụ đến tốt nhất phục vụ. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ đến trước, cũng đã đem những chuyện này đều công việc được rồi, hơn nữa chỉ cần trả tiền, sẽ có lượng lớn người vì hắn làm tốt những chuyện này, hoàn toàn không cần hắn tự thân làm. Bởi vì bọn họ đến khách sạn thời điểm, đã là buổi tối, đương nhiên sẽ không vào lúc này đi bệnh viện. Vì lẽ đó, Tô Duệ bọn họ trước tiên ở trong tiểu điểm ở lại. Ngày mai lại đi bệnh viện kiểm tra. Lâm thi ý cùng Tô Tiêu đều là lần đầu tiên tới nước Mỹ, nhưng các nàng lúc này cũng không có cái gì tâm tình ra đi ru ngoạn, mà Tô Duệ cũng là cùng các nàng chờ ở trong tự điểm Liên như vậy, một đêm trôi qua, ba người hầu như đều ngủ không được ngon giấc. Kỳ thực, đối với lần này xuất ngoại trị liệu, Tô Duệ trong lòng so với Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều muốn xuất sẵn, này đã xem như là hy vọng duy nhất, nếu như liền ngay cả cái này hy vọng cũng phá diện, hắn thật sự không biết như thế nào cho phải Hắn không để ý số tiền này, nhưng cũng phi thường quan tâm lâm thi ý cùng tô tiêu cảm thụ, nếu như lần này cũng không có hy vọng chứa khỏi, các nàng nhất định sẽ phi thường khổ sở, mà hắn cũng sẽ rất khó chịu. Vì lẽ đó, đối với lần này xuất ngoại trị liệu, tô Duệ trong lòng là căng thẳng đến tự điểm, chỉ là vì để cho các nàng có thể thả lòng tâm thái, không cần sốt sáng như vậy, hắn mới che giấu chính mình, tận lực để cho mình xem ra rất dễ dàng dáng vẻ, nhưng nội tâm có bao nhiêu lo lắng, cũng chỉ có một mình hắn biết rồi. Bệnh viện cùng chuyên gia cũng đã liên hệ được rồi, bệnh viện này xem như là nước Mỹ tốt nhất bệnh viện, cùng các đại y học viện nghiên cứu đều có quan hệ, nắm giữ đông đảo đỉnh cấp y hội nhân viên, chữa bệnh trình độ thuộc về hàng đầu. Mà Tô Duệ còn liên lạc với rất nhiều tương quan phương diện chuyên gia, đều là ở quốc tế nổi tiếng lâu đời chuyên gia, đối với phương diện này bệnh tật, đều có kinh nghiệm phong phú, có thể tăng cao chữa trị xuất. Vì thế, hắn là trả giá cái giá không nhỏ sau mới để bệnh viện mời đến những chuyên gia này ra tay. Người bình thường có thể không có cách nào làm được điểm này. Đến bệnh viện sau, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý liền từng người kiểm tra, mà những chuyên gia này cùng giáo sư cũng đều đang đợi kết quả kiểm tra đi ra. Nay toàn bộ quá trình, để Tô Duệ tâm vẫn nhất theo, căng thẳng đến cực điểm, chỉ lo sẽ xuất hiện không kết quả tốt. Nếu như ở đây đều không trị hết, hắn không biết còn có thể dùng biện pháp gì trưa khỏi Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, khi đó liền thật sự tuyệt vọng. Cái này quá trình trị liệu, đầy đủ kéo dài 2 ngày. Hai ngày kiểm tra cùng trần đoán bệnh, những chuyên gia này cũng tụ tập cùng nhau thương thảo các loại độ khả thi, cuối cùng đến ra một không phải kết quả rất tốt. Những chuyên gia này kết luận là lâm thi ý cùng tô tiêu đều không thể chữa khỏi, hoặc là nói mạnh mẽ làm giải phẫu, có cơ hội làm cho các nàng khôi phục nhưng tỷ lệ thành công phi thường thấp, hơn nữa có rất lớn tác dụng phụ, giải phẫu mặc kệ là thành công hay là thất bại, đều sẽ lưu lại di chứng về sau, nếu như thất bại, di chứng về sau sẽ càng nghiêm trọng, sẽ làm tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Nếu như chỉ là tỷ lệ thành công thấp, cái kia Tô Duệ còn nguyện ý thường thử một lần, dù cho cần nhiều hơn nữa tiền, cũng sẽ không tiếc, nhưng giải phẫu có di chứng về sau, liền để hắn không cách nào dưới quyết định. Thông qua giải phẫu trị liệu, thành công cũng còn tốt, thất bại, hậu quả thật đáng sợ. Tỷ như, Lâm Thi Ý nếu như giải phẫu thất bại, không chỉ hai chân không cách nào khôi phục, rất có thể đưa tới toàn thân bại liệt, so với tình huống bây giờ chuyển biến xấu vô số lần. Mà Tô Tiêu không chỉ khôi phục không được luôn ngữ năng lực, Hơn nữa liền thính lực đều sẽ triệt để đánh mất, còn sẽ khiến cho cái khác tác dụng phụ. Như thế đáng sợ đánh đổi, để Tô Duệ căn bản là không có cách tiếp thu, hắn không thể là ngần ấy tỷ lệ thành công, liền làm cho các nàng đi mạo hiểm làm giải phâu, gánh chịu những này gì chứng về sau. Hơn nữa, coi như giải phâu thành công, cũng sẽ lưu lại không nhỏ tác dụng phụ, hơn nữa ngày sau khó bảo toàn sẽ xuất hiện bệnh biến chứng. Lớn như vậy nguy hiểm, Tô Duệ là không thể để Lâm Thi ý cùng Tô Tiêu đi thử nghiệm, hắn là không thể làm như vậy. Trừ phi hắn điên rồi. Bởi vậy, khi hắn nghe được cái kết luận này thời điểm, cả người đều ngây người, thậm chí cũng không đủ sức có quắp trên mặt đất. Lúc này Tô Duệ, đã là lòng dối như tơ vỏ, không biết như thế nào cho phải. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, cuối cùng nhưng là được một kết quả như thế. Hy vọng duy nhất, trực tiếp phá diệt, đổi làm là ai, trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó tiếp thù. Liền như hắn bây giờ, trên căn bản đã không có đúng mực, đầu đều là trống giống. Thậm chí so với Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý còn khó chịu hơn. Có thể nói, những chuyên gia này đưa cho ra kết luận, tương đương với thẩm phán Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu đã không có hy vọng chữa khỏi, mạnh mẽ làm giải phẫu, chỉ sẽ tăng nhanh chuyển biến xấu mà thôi, chịu đựng không cần thiết thống khổ. Này cùng quốc nội chẩn đoán bệnh hầu như là như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ thống khổ như vậy khó chịu, hắn không thể nào tiếp thu được như thế một sự thật. Ở rất nhiều lúc, hắn đều có thể làm được bình tĩnh, rất ít sẽ hoàn toàn không biết làm sao co như gặp phải to lớn hơn nữa cảnh khó, hắn cũng có nghĩ biện pháp đi giải quyết, mà không phải giống như bây giờ, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Bởi vì Tô Duệ quá để ý Tô Tiêu các nàng, các nàng ở trong lòng của hắn địa vị, so với chính hắn trọng yếu hơn vô số lần. Vì lẽ đó, khi hắn biết kết quả này sau, mới sẽ khó chịu như vậy, thậm chí đều suýt chút nữa tan vỡ, cũng làm mất đi bình tĩnh, không biết làm sao đi đối mặt. Chương 437: Vĩnh không buông tha. Biết được kết quả sau, Tô Duệ lập tức hồn bay phách lạc lên. Mấy năm qua này, hắn liều mạng công tác kiếm tiền, đều là tô tiêu cùng lầm thi ý. Tô Duệ liều mạng kiếm tiền, trừ muốn cho tô tiêu cùng lầm thi ý trải qua ngày thật tốt, chính là muốn chữa khỏi bọn họ. Trước lúc này, hắn vẫn cho rằng chỉ cần kiếm được có đủ nhiều tiền, cũng có thể đi càng tốt hơn bệnh viện, để y thuật cao minh nhất bác sĩ vì các nàng chữa bệnh. Nếu như vậy, các nàng là có thể cùng người bình thường như thế, trải qua cuộc sống bình thường, mà sẽ không và những người khác không giống nhau có thể nói, tô duệ những việc làm đều là lâm thi ý các nàng, các nàng tồn tại chính là hắn không ngày không đêm công tác động lực. Chứa khỏi các nàng, làm cho các nàng trải qua hạnh phúc sinh hoạt, đây chính là hắn vẫn kiên trì niềm tin, cũng là vì đó phấn đấu lực đẩy. Chính là bởi vì tô duệ trong lòng trước sau có một tia hy vọng, để hắn có thể kiên trì không ngừng, mới để hắn làm chuyện gì đều tràn ngập động lực, lại khổ lại mệt, cũng có thể tiếp tục kiên trì. Một khi mất đi cái này chống đỡ, nội tâm của hắn sẽ triệt để đổ nát. Cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ, liền như hiện tại bình thường hồn bay phách lạc, không biết bất kỳ là được, hắn cảm giác hết thể đều mất đi sát thái, thậm chí đứng khí lực đều không có. Tô Duệ làm nhiều như vậy nỗ lực, nhưng là được một không cách nào chữa trị kết luận, trong nháy mắt đánh tan hy vọng duy nhất. Loại này tuyệt vọng, đem nội tâm của hắn đều nuốt chửng để cả người hắn đều lưu manh đột đột, không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. làm một người có mục tiêu thời điểm. Sẽ tràn ngập năng lượng, không ngừng mà phấn đấu. Mà một khi cái mục tiêu này mất đi, sẽ triệt để lạc lối phương hướng, trở nên mê man cùng mất cảm giác lên. Giờ khác này tô duệ, chính là rơi vào trạng thái như thế này, hắn mất đi phấn đấu cùng kiên trì mục tiêu, cẩn thận bên trong sợ nhất sự tình phát sinh thì, hắn mới biết nội tâm của chính mình là có cỡ nào yếu đuối, mất đi bảo vệ nội tâm, lập tức liền bị đánh đổ. Mơ mịt luôn cuống, chính là hắn tốt nhất khắc họa co quắp ngồi dưới đất, thật lâu đều không khôi phục lại được. Trước một khắc, còn hăng hái tô duệ, nghe được kết quả này sau, nhưng lại như vậy hồn bay phách lạc, phản phất mất đi linh hồn như thế, trước sau biến hoa chi lớn, thậm chí cũng làm cho người hoài nghi đều không phải cùng một người. Khi hắn triệt để lạc lối phương hướng thì, lúc gần lúc hiện nghe được tô tiêu âm thanh, còn có lâm thì y âm thanh. Này hai âm thanh, truyền vào tô duệ trong thai sau, để thân thể của hắn đột nhiên chấn động, phản phất một tia chớp phách tiến vào trong lòng hắn, triệt để đem hắn tỉnh lại lên. Không, ta không thể dáng dấp như vậy không có thể làm cho các nàng nhìn thấy, các nàng sẽ lo lắng. Hắn lầm bầm lầu bầu, mở mịt ánh mắt, bắt đầu chậm rãi khôi phục trở về, không còn là không có tiêu điểm. Tô Duệ dù gì nói, nơi này không chỉ hết, ta còn có thể dẫn các nàng đi cái khác bệnh viện, nước Mỹ không chỉ hết, ta có thể đi những quốc gia khác, hiện tại không chỉ hết, không có nghĩa là sau đó cũng không chỉ hết, chỉ cần không buông tha nhất định có thể chỉ hết, không sai, nhất định có thể chỉ hết. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lần thứ hai có năng lượng, Hiện tại đã có hắn kiên trì độc lực. Vào đúng lúc này, Tô Duệ đã quyết định, hắn muốn dân Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đi cái khác bệnh viện, tìm cái khác bác sĩ kiểm tra, hắn không muốn liền từ bỏ như vậy, cảm thấy vẫn sẽ có cơ hội chứa khỏi, toàn thế giới danh y nhiều như vậy, hắn cũng không tin không tìm được chữa khỏi các nàng danh ý. Vận dụng hết thể tài nguyên, hắn cũng không tin không thể làm cho các nàng khôi phục, không cần bất kỳ đánh đổi, hắn đều muốn chỉ tốt các nàng, chắc chắn sẽ không bị trước mắt cái này tiểu thất bại nho nhỏ đánh đổ. Không bông tha, còn có thể cơ hội, nhưng một khi từ bỏ, liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bởi vậy, Tô Duệ tuyệt đối sẽ không liền từ bỏ như vậy, hắn còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp, tìm càng nhiều danh ý ý. Ấy. Hắn tin tưởng chỉ cần không buông tha, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể làm được. Người, không thể không có mục tiêu, mất đi phương hướng, sẽ lưu manh độn độn, không biết con đường sau đó muốn đi như thế nào. Vì lẽ đó, dù cho là hy vọng lại nhỏ bé, hay là muốn cho mình tìm cái mục tiêu. Như vậy mới có tiếp tục đi động lực, liền như hiện tại Tô Duệ như thế, để Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý khôi phục, chính là hắn động lực, cũng là hắn không đến nỗi bị triệt để đánh đổ nguyên nhân chủ yếu. Khi nghe đến Lâm Thi ý cùng Tô Tiêu âm thanh sau, Tô Duệ cấp tốc khôi phục trở về, tận lực để cho mình xem ra rất dễ dàng dáng vẻ, không muốn để cho các nàng nhìn thấy hắn khổ sở dáng vẻ, này sẽ làm cho các nàng lo lắng. Đi, chúng ta trước về khách sạn. Đã gặp các nàng sau khi ra ngoài, hắn chính là tiến lên nói rằng, thật giống chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế. Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý liếc mắt nhìn nhau, đều biết ý nghĩ của đối phương, các nàng đã đoán được kết quả. Bởi vì các nàng biết nếu như có cơ hội chứa khỏi, Tô Duệ nhất định sẽ ngay lập tức nói ra, tuyệt đối sẽ không giấu ở trong lòng, hiện tại hắn không nói gì, liền nói rõ kết quả là không tốt đẹp. Làm nghĩ tới đây sau, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều có chút khổ sở, nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Kỳ thức các nàng đều phi thường rõ ràng, Tô Duệ so với các nàng còn muốn lưu ý chuyện này, thậm chí đều trở thành tâm bệnh của hắn, nếu như không chỉ hết, hắn sẽ so với các nàng càng thêm thống khổ, càng thêm khó chịu. Vì lẽ đó, Tô Tiêu các nàng hiện tại cũng không phải vì kết quả này khổ sở, mà là lo lắng Tô Duệ sẽ không chống đỡ nổi, lo lắng hắn sẽ bị được dày vò. Nếu như có thể lựa chọn, các nàng là hy vọng Tô Duệ đừng như vậy khổ sở, coi như làm cho các nàng cả đời đều như vậy, các nàng cũng có thể tiếp thu, chỉ cần hắn khôi phục trở về là tốt rồi. Tô Duệ phi thường quan tâm Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, nhưng ở các nàng trong lòng, Hà không phải là phi thường quan tâm hắn. Dù sao, hắn là các nàng ở trên thế giới này thân nhất người nhà, lẫn nhau quan tâm đối phương, đều so với quan tâm chính mình còn muốn quan tâm. Vào lúc này, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý cái gì đều không có hỏi, các nàng sẽ không đi hỏi cái này chẩn đoán bệnh kết quả, bởi vì các nàng biết hỏi lên, sẽ làm Tô Duệ càng thêm khó chịu. Tiên lặng trở lại khách sạn sau, Tô Duệ liền bắt đầu không ngừng mà gọi điện thoại. Ngựa khí còn cấp bách. Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu đều lo lắng nhìn hắn, đang trên đường trở về, các nàng đã thấy hắn mấy lần thất thần, này ở bình thường là rất hiếm thấy, điều này nói rõ nội tâm của hắn phi thường khổ sở, mới sẽ nhiều lần thất thần mà không tự biết. Sau khi gọi điện thoại xong, Tô Duệ giả vờ ung dung nói rằng, chờ một chút chúng ta liền đi, hiện tại đi máy bay, vẫn tới kịp. Nghe nói, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý cái gì đều không có hỏi, mà là bắt đầu thu thập hành lý. Bởi vì các nàng biết hiện tại để Tô Duệ tìm điểm chuyện làm, cũng tốt hơn không hề làm gì, nếu như có chuyện làm, trái lại có thể sẽ làm trong lòng hắn dễ chịu một điểm. Vì lẽ đó, các nàng cái gì đều không có hỏi, liền thu thập hành lý, chuẩn bị với hắn đi, bất luận đi nơi nào đều tốt, chỉ cần có thể để hắn có thể hài lòng lên là tốt rồi. Liên như vậy, Tô Duệ bọn họ cùng ngày liền rời đi khách sạn, trực tiếp đi máy bay đi tới một cái khác nước Mỹ thành thị. Chương 438, Linh Quang Một Thiểm Thời gian mấy ngày, vội vã mà qua. Trong ngay mắt, Tô Duệ bọn họ rời đi Hoa Quốc, đã có tốt một quang thời gian. Xuất hiện ở quốc trong khoảng thời gian này, hắn làm rất nhiều chuyện, mang theo Tô Tiêu các nàng đến xem rất nhiều bác sĩ. Tô Duệ đầu tiên là mang Tô Tiêu các nàng đi mặt khác một nhà nước Mỹ bệnh viện, ở không có được tin tức tốt sau. Hắn lại dẫn các nàng đi nước Đức, mà ở nước Đức cũng không có thu hoạch sau, bọn họ lại đi tới Âu Châu những quốc gia khác. Có thể nói, ở này trong thời gian rất ngắn. Bọn họ đã đi tới rất nhiều quốc gia cùng bệnh viện, xem qua bác sĩ càng là không ít. Chỉ là những thầy thuốc này, đạt được kết luận đều là đại khái giống nhau, cơ bản đều cho rằng không thể chữa trị, miễn cưỡng giải phẫu sẽ lưu lại không thể khôi phục di chứng về sau, nghiêm trọng giả, còn có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ liên tục tìm bệnh viện tìm danh y, chính là hy vọng có thể được một không giống nhau kết quả. Đáng tiếc chính là, không như mong muốn, làm nhiều như vậy nỗ lực, nhưng vẫn là như thế cứ việc. Người thầy thuốc nào nói ra kết luận, cũng làm cho Tô Duệ tâm chìm xuống, cũng là càng ngày càng tuyệt vọng, xem qua bác sĩ càng nhiều, trong lòng hy vọng liền càng nhỏ. Vì mang Tô Tiêu các nàng đi không giống bệnh viện xem bệnh, hắn từ chối đi rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đều vì này làm lỡ. Tỉ như, hai ngày trước thời điểm, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chủ sói vông thành liền gọi điện thoại tới, thông báo hắn tham gia AFC Champions League thập lục cường thi đấu, đây là đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ rất trọng yếu thi đấu. Xuất hiện ở khúc trước, Tham gia trận này trận bóng là ở Tô Duệ kế hoạch biểu bên trong, hắn đã làm tốt tham gia thi đấu chuẩn bị. Chỉ có điều, hắn bây giờ đã không có tâm tình tham gia trận bóng, đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là vì Tô Tiêu các nàng chưa khỏi bệnh, những chuyện khác cũng có thể từ bỏ. Vì lẽ đó, Tô Duệ sẽ không có đáp ứng tham gia trận này trận bóng, mà là để ông Thành chủ soái tìm người thay thế hắn. Ở biết hắn hiện tại đang làm gì sau, Vông Thành cũng rất thông cảm, cũng không có ép buộc hắn tham gia thi đấu mà là để hắn không nên gấp gáp, trước tiên làm tốt chuyện của chính mình, câu lạc bộ sự tình liền không cần hắn lo lắng. Đối với ông thành lý giải, Tô Duệ rất cảm động, có như thế một chủ soái, là hắn may mắn. Bởi, hắn không có tham gia thi đấu, để Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thực lực tổng hợp mức độ lớn giảm xuống, cuối cùng lấy một so với hai bại bởi Hàn Quốc thành nam thị dân nghề nghiệp bóng đá câu lạc bộ. Ở biết trận này trận bóng kết quả sau, Tô Duệ rất hổ thẹn, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thất bại. Cùng hắn không có lên sân khấu là thoát không khai quan hệ. Chỉ có điều, hắn cũng là không có cách nào, thân ở nước ngoài hắn, thực sự là không có thời gian về đi tham gia thi đấu. Hơn nữa hắn bây giờ, cũng không có tâm tình làm những chuyện khác, miễn cưỡng trở lại cũng là không giúp được gì, còn không bằng chuyên tâm làm tốt trước mắt sự tình. Ở tối hôm nay, Tô Duệ vẫn chờ ở khách sạn gian phòng chưa hề đi ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau sau, Tô Tiêu mang một chút đồ ăn đi vào để hắn An mà hắn cũng chỉ là làm cho nàng trước tiên để lên bàn, hắn tạm thời không muốn ăn. Nghe tới Tô Duệ còn không muốn ăn sau, Tô Tiêu nhất thời cũng lên, cũng có chút tức giận lên. Và hôm nay một ngày bên trong, hắn hầu như không có cái gì ăn qua đồ vật, liền sáng sớm cắn một cái bánh mì, uống một chút sữa bò liền chưa từng ăn đồ vật, làm cho nàng làm sao sẽ không nổi vã. Mắt thấy Tô Tiêu phát hỏa, vì không cho nàng lo lắng, Tô Duệ mới lên tinh thần, bắt đầu ăn cơm. Chỉ là hắn hiện tại thực sự là không đói bụng. Chỉ là ăn vài miếng sau, liền cũng lại ăn không vô, để đua xuống không cử động nữa cầm nước. Đối với này, tô tiêu thở dài một hơi, nàng biết hắn vì sao lại ăn không vô, chủ yếu hay là bởi vì ngày hôm nay kết quả kiểm tra đi ra, vẫn là không có một chút hy vọng, mới để hắn càng ngày càng sa sút Ở gian phòng đợi một lát sau, tô tiêu mới rời khỏi phòng, nàng biết hiện tại nên để hắn yên tĩnh một chút, nghị thông suốt cũng là không sao. Nay vừa đến, gian phòng cũng chỉ còn xót lại tô Duệ một người, có vẻ rất yên tĩnh mà hắn liền nàng lúc nào rời đi cũng không biết. Vì nghĩ biện pháp chữa khỏi các nàng, đầu của hắn đều sắp nếu muốn bạo. Không biết qua bao lâu, tô Duệ đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, còn vẫn vô đầu của mình, chửi mình hồ đồ. Bởi vì hắn vừa nãy đột nhiên linh quang loại lên, nghĩ đến nhân sinh máy sửa chữa, mới chú ý tới mình vẫn lơ là nhân sinh máy sửa chữa, do đó đi rồi quá nhiều đừng rẽ. Ở trên thế giới này, hết thảy bệnh viện, hết thảy danh y cũng có thể không chỉ hết lâm thi ý cùng tô tiêu không thể có thể làm cho các nàng triệt để khôi phục khỏe mạnh, làm cho các nàng cùng người thường như thế, nhưng không có nghĩa là nhân sinh máy sửa chữa không thể. Đương nhiên, Tô Duệ không phải chỉ để nhân sinh máy sửa chữa đối với Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý tiến hành thăng cấp, chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không như vậy làm, cũng không thể sẽ thành công. Hắn cảm thấy cái khác bác sĩ khả năng không chỉ hết Tô Tiêu các nàng, nhưng hắn nhưng có thể chữa khỏi các nàng, chỉ cần hắn hiểu y thuật là có thể. Có điều, Tô Duệ cũng sẽ không y thuật. Hắn đối với y học là một chữ cũng không biết, trước cũng chưa có tiếp xúc qua, bình thường cảm bạo nóng sốt đều là tìm thầy thuốc xem bệnh uống thuốc, hắn cũng sẽ không xem bệnh, càng sẽ không làm người chữa bệnh. Chỉ có điều, hắn hiện tại không hiểu y thuật, không có nghĩa là hắn liền mãi mãi cũng không biết. Đối với những người khác tới nói, đột nhiên học tập y thuật, trên căn bản đều sẽ không có cái gì thành cửu, coi như có cái này thiên phú, nhưng không có mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm nghiên cứu, mới có thể học có thành cửu. Có điều. Tô Duệ cũng sẽ không tiêu tốn như thế nhiều thời giờ đi học tập y thuật, nếu như cần mấy chục năm mới có thể trị tốt tô tiêu các nàng, cái kia không có ý nghĩa gì. Hướng chi, coi như hắn đồng ý tiêu tốn thời gian mấy chục năm đi nghiên cứu y thuật, chính là vì làm cho các nàng khôi phục khỏe mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể thành công, càng có thể là thất bại. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Tô Duệ tìm bác sĩ, đều là ở y thuật có thành tựu lớn chuyên gia, mỗi người đều là nghiên cứu mấy chục năm. Liền ngay cả bọn họ đều không chỉ hết, hắn lại làm sao có khả năng sẽ ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn là không thể sẽ tiêu tốn mấy chục năm đi nghiên cứu y thuật, đây là không có chút ý nghĩa nào. Có điều, Tô Duệ không học tập y thuật, liền không có nghĩa là hắn sẽ không y thuật, ngược lại, chỉ cần hắn đồng ý, vẫn là có thể trở thành một y thuật, nắm giữ nhất định y thuật, có thể đạt đến cái gì thành tiểu. Hiện tại liền rất khó nói, nhưng hắn có thể không chê y thuật điểm này là có thể khẳng định. Bởi vì hắn có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp y thuật sở kỳ hiệu, do đó khiến chính mình có thể khống chế y thuật. Liên như Tô Duệ trước đây thăng cấp cờ vây chờ sở kỳ hiệu như thế, ở thăng cấp trước, hắn đồng dạng là một chữ cũng không biết, nhưng thăng cấp sau khi, hắn nhưng là trở thành trong đó cao thủ. Cờ vây, có thể, hắn tin tưởng y thuật cũng như thế có thể. Chỉ cần y thuật sở kỳ hiệu đạt đến nhất định đẳng cấp, hay là cũng có thể trị hết tô tiêu cùng lâm thi ý bệnh, làm cho các nàng triệt để thoát khỏi bệnh tật dây dưa. Đây chính là Tô Duệ vừa nãy đột nhiên nghĩ đến phương pháp, cũng có thể là hy vọng duy nhất, chẳng trách hắn sẽ kích động như thế. Chương 439, Ý thuật sở kỳ Hữu Chỉ cần có nhân sinh máy sửa chữa, không có cái gì không thể. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ kích động như thế, hắn là nhìn thấy hy vọng, mà cái này hy vọng còn có rất lớn khả năng thực hiện. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng những thầy thuốc này không cách nào chữa khỏi lâm thi ý cùng Tô Tiêu Bệnh, nhưng không có nghĩa là hắn không thể. Chỉ cần hắn nắm giữ y thuật vượt qua bọn họ, liền có cơ hội chứa khỏi bọn họ. Muốn làm được điểm này phi thường dễ dàng, chỉ phải không ngừng thăng cấp sở kỳ hiệu, đem sở kỳ hiệu đẳng cấp tăng cao lên, đẳng cấp càng cao, cơ hội thành công sẽ càng lớn. Cho nên nói, tô Duệ biến hóa mới sẽ như vậy lớn, có hy vọng sau, hắn thì sẽ không lại sa sút mà là sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp đi thực hiện cái này hy vọng. Lúc này, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đồng thời chuẩn bị thăng cấp. Có hay không thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 100.000 điểm tín ngưỡng giá trị. Nghe được cái này nhắc nhở sau, Tô Duệ trên mặt thấp phỏm lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà là đổi thành mừng như điên. Sau đó, hắn không chút do dự cờ lạc thăng cấp. liền như thế một trong ngáy mắt, Tô Duệ cũng đã nắm giữ một lẹ với ý thuật sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là ôm đồm hết thể y học, không đơn thuần là Tây y hoặc là Trung y y cũng không giới hạn ở một loại ngành học, mà là toàn bộ đều liên quan đến. Nếu như hắn chỉ là chỉ cần thăng cấp trung ý sở kỳ hoặc là tây ý sở kỳ Hữu hay hoặc là chỉ thăng cấp một loại ngành học sở kỳ Hữu liền không cần nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, một lệ và khả năng liền chỉ cần một vạn điểm tả hữu Có điều, Tô Duệ không phải chỉ thăng cấp một loại ngành học, mà là bao quát toàn bộ ý thuật, lúc này mới cần nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, chỉ là một lệ vẹo cũng đã cần 100.000 điểm tín ngưỡng giá trị. Mà một lệ với ý thuật sở kỳ Hữu chỉ tương đương với người mới học. Trị liệu phổ thông tiểu bệnh Như cảm mạo nóng sốt, một lệ với y thuật sở kỷ còn có thể làm được, nhưng hơi hơi phức tạp bệnh tật liền không thể ra sức. Tô Duệ muốn chữa khỏi tô tiêu cùng lâm thi ý, một lệ với y thuật sở kỷ hiệu liền xa còn lâu mới có thể đạt đến, còn cần lên tới cấp bậc cao hơn, nhưng có thể dự kiến mặt sau đẳng cấp, nhất định sẽ cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị, lên tới đẳng cấp cao sau, rất có thể chính là một con số trên trời. Có điều, hắn sở dĩ sẽ thăng cấp toàn bộ y thuật, chủ yếu là góp lại cùng kiêm. Như vậy mới có càng to lớn hơn nắm chữa khỏi tô tiêu các nàng, nếu như chỉ là chỉ một y thuật, rất có thể liền không cách nào thành công. Vì nhất lao vĩnh giật, tô rệ mới sẽ tiêu tốn nhiều như vậy tín ngượng giá trị, thăng cấp toàn bộ y thuật sở kỳ hiệu. Ở thăng cấp sau khi, hắn so sánh một hồi, phát hiện một lệ với y thuật sở kỳ hiệu, chỉ tương đương với người mới học, vẫn không tính là chân chính xuất sư bác sĩ, không cách nào làm được một mình chống đỡ một phương, càng không thể chữa khỏi tô tiêu các nàng. Có điều... Tô Duệ cũng không có định dùng một lệ với ý thuật sở kỳ Hữu cũng có thể trị hết tô tiêu các nàng, hắn biết đây là không thể thực hiện. Chỉ có điều, chỉ cần hắn biết cái này ý thuật sở kỳ có thể thăng cấp, có thể đưa đến hiệu quả cũng đã đầy đủ, điều này đại biểu tiếp tục thăng cấp xuống, liền có thể thực hiện mục đích. Ở trải nghiệm một hồi một lệ với ý thuật sở kỳ hiệu sau, Tô Duệ lại mở ra nhân sinh máy sửa chữa, chuẩn bị tiếp tục thăng cấp. Có hay không thăng cấp ý thuật sở kỳ Hữu cần tiêu hao một triệu điểm tín ngưỡng giá trị Cấp 2 y thuật sở kỷ cần 1 triệu điểm tín ngượng giá trị, nhưng Tô Duệ vẫn là không chút do dự thăng cấp. Ở thăng cấp qua đi, hắn khởi động sở kỷ hiệu này, sau đó trải qua so sánh, trước tiên xác định cái này y thuật sở kỷ tương đương với cái gì trình độ bác sĩ. Trải nghiệm một phên sau, Tô Duệ xác định cấp 2 y thuật sở kỷ tương đương với sơ cấp y sư, cũng chính là nằm viện y sư trình độ, này mở phòng khám bệnh, đã đủ trình độ, nhưng trị liệu bệnh nặng tạp chứng, nhưng là hưu tâm lực không đủ. Vì lẽ đó Hắn liền lựa chọn tiếp tục thăng cấp xuống, đem ý thuật sở kỳ thăng cấp đến càng tài nghệ cao. Có hay không thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Cấp 3 ý thuật sở kỳ cần 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, y thuật trình độ tương đương với trung cấp y sư, cũng chính là chủ trì y sư trình độ. Cái này cấp 3 ý thuật sở kỳ hiệu, hay là muốn so với chủ trì y sư lợi hại hơn rất nhiều, chủ yếu là nắm giữ toàn phương diện tương quan tri thức, cũng dù cho là trình độ tương đương, nhưng tri thức phong phú hơn tự nhiên càng có thể trị hết bệnh. Vì lẽ đó, nếu để cho Tô Duệ cùng cái khác chủ trì y sư so đấu y thuật, hắn vẫn có niềm tin tuyệt đối thắng, đang làm người chữa bệnh thời điểm, hắn cũng có thể làm được càng nhanh hơn càng chuẩn xác chẩn đoán được bệnh nhân bệnh tật đồng thời nghĩ ra thích hợp nhất trị liệu phương thức. Có thể nói, cấp 3 y thuật sở kỳ hiệu, tương đương với ý sĩ trưởng, nhưng trình độ nhưng là không thể đánh đồng với nhau. Có điều, Tô Duệ cho rằng cấp 3 y thuật sở kỳ còn không đạt tới yêu cầu. Vẫn như cũ không cách nào trở khỏi tô tiêu cùng lầm thi ý, chỉ có thể tiếp tục thăng cấp xuống. Có hay không thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Cấp 4 y thuật sở kỳ hiệu, tiêu hao tín ngưỡng giá trị đã đạt đến 50 triệu điểm, mà trình độ tương đương với cao cấp y sư, cũng chính là chủ nhiệm ý sư trình độ, xem như là vật có giá trị. Phải biết, là một người bác sĩ muốn chủ nhiệm ý sư chức danh, cái kia là phi thường khó khăn, cần hành nghề ý sư nhiều năm, đồng thời thông qua s mới có cơ hội bắt được cái chức này xưng, trên căn bản cũng cần mười mấy 20 năm mới có thể bắt được cái chức này xưng. Nay vẫn không có tính cả ở trường học thời gian, mà là chỉ tính bắt đầu công tác sau thời gian, liền như vậy còn muốn mười mấy năm, thậm chí là thời gian dài hơn, mới có thể bắt được chủ nhiệm ý sư chức danh, có thể thấy được có cỡ nào không dễ dàng. Mà hiện tại, Tô Duệ chỉ là động động ý nghĩ, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, cũng đã nắm giữ chủ nhiệm ý sư trình độ, nói ra không biết muốn cho bao nhiêu người ước ao. Quan trọng nhất chính là, hắn người chủ nhiệm này ý sư, so với bình thường chủ nhiệm ý sư lợi hại hơn hơn nhiều, trình độ cũng càng cao hơn. Có điều, tô rệ trả giá cũng không nhỏ, hắn nhưng là tiêu tốn mấy chục triệu điểm tín ngượng giá trị, mới đạt đến trình độ này, nhưng vẫn là vật siêu giá trị, ít nhất tiết kiệm thời gian mấy chục năm. Chỉ là hắn biết cấp 4 y thuật sở ký tuy rằng xem là không sai, nhưng cách trưa khỏi tô tiêu cùng lầm thi ý, còn có khoảng cách rất xa. Dù sao... Tô Duệ mời tới vì là Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý chẩn đoán bệnh chuyên gia, trình độ đều vượt xa cấp 4 ý thuật sở kỳ hiệu, nhưng vẫn là không thể ra sức, chớ nói chi là chỉ là cấp 4 ý thuật sở kỳ hiệu. Nếu như muốn chữa khỏi các nàng, nhất định phải nắm giữ càng cao hơn trình độ mới được, khả năng liền cấp 5 sở kỳ hiệu đều không thể làm được, chí ít cần 6, lệ veo 7 mới có hy vọng làm được, thậm chí là cần 8 cấp sở kỳ Hữu hiện tại đều là rất khó nói. Có hay không thăng cấp ý thuật sở kỳ hữu cần tiêu hao 10.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ lựa chọn tiếp tục thăng cấp chỉ là khi hắn cờ lệch xác nhận sau khi mới bị nhân sinh máy sửa chữa nhắc nhở tín ngưỡng giá trị không đủ không cách nào hoàn thành thăng cấp vốn là tín ngưỡng của hắn giá trị là vượt qua một 4 nước điểm nhưng trải qua mấy lần sở kỳ thăng cấp sau hiện tại chỉ còn dư lại 80 triệu điểm vẫn chưa tới mà lại vẻo 5 y thuật sở kỳ cần một tước điểm tín ngưỡng giá trị hắn tự nhiên là không cách nào tiếp tục thăng cấp điểm này để tô Duệ phi thường chớ tang Nguyên bản còn dự định trực tiếp thăng cấp lên, mau chóng nghiệm chứng khả năng này, nhưng hiện tại hiển nhiên là không cách nào tiếp tục. Chương 440 Bởi tín ngưỡng giá trị không đủ nguyên nhân, Tô Duệ chỉ có thể tạm thời đình chỉ thăng cấp. Hiện nay, y thuật của hắn sở kỳ hiệu vẫn là cấp 4, tạm thời không cách nào chứa khỏi Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Chỉ có điều, nhân sinh máy sửa chưa có thể thăng cấp y thuật sở kỳ hiệu, cũng đã để Tô Duệ phi thường hài lòng, bởi vì điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng chứa khỏi. Cấp 4 y thuật sở kỳ không cách nào chữa trị, vậy hắn chỉ cần tiếp tục thăng cấp xuống, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, hắn có thể nắm giữ càng lợi hại y thuật, chung có một ngày, là có thể để cho các nàng khôi phục khỏe mạnh. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, Tô Duệ đã không lại sa sút mà là tràn ngập động lực. Ở thăng cấp ra y thuật sở kỳ hiệu sau, hắn biết có thể không cần lại dựa vào bất luận người nào, hắn bản thân mình cũng có thể trị hết Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Tô Duệ biết đón lấy chuyện cần làm, chính là tham gia càng nhiều thi đấu, kiếm lấy càng nhiều tín ngưỡng giá trị, lúc này mới có thể đem ý thuật sở kỳ hiệu lên tới cấp bậc cao hơn, thì có hy vọng để Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý khôi phục khỏe mạnh. Nếu như sớm biết điểm này, hắn nhất định sẽ không từ chối tham gia AFC Tram Ti League. Dù sao, một hồi AFC Tram Ti League có thể để cho Tô Duệ thu được không bất tin ngưỡng giá trị, chỉ cần là một hồi tiểu tổ thi đấu, thì có thể làm cho hắn được 25 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Mà mặt sau cuộc thi vòng loại liền càng không cần phải nói, khẳng định có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Tỷ như vừa mới qua đi thập lục cường thi đấu, liền khẳng định có thể để cho hắn thu được không bất tín ngưỡng giá trị, chí ít sẽ không thiếu với 25 triệu điểm. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ vì mang Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý chữa bệnh, mà từ bỏ tham gia thi đấu, cũng là bỏ qua cuộc tranh tài này, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng bởi vậy thua thi đấu. Nếu như hắn sớm phát hiện nhân sinh máy sửa chữa, có thể thăng cấp ý thuật sở kỳ hữu Cái kia chắc chắn sẽ không không tham gia thi đấu, bất luận nhiều vận động đều muốn lập tức phi đi tham gia thi đấu. Dù sao, Tô Duệ xuất ngoại cũng là vì giúp Tô Tiêu các nàng chữa bệnh, nếu như mình có thể trị hết, cũng là không cần lãng phí thời gian xuất ngoại trị liệu, cũng sẽ không cần phải ở chỗ này lãng phí nhiều thời giờ như vậy, cuối cùng nhưng là kết quả gì đều không có, hưởng phí hết thời gian. Nhưng nếu như hắn đi tham gia thi đấu liền không giống nhau, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng sẽ không thua, mà hắn là có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Này thanh y thuật sở kỳ hiệu lên tới lẻ vào năm, cũng là không thành vấn đề. Bởi vậy, nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ không khỏi có chút ảo não. Chỉ có điều, sự tình đều đã qua, coi như hắn hiện tại lại hối hận, cũng là là chuyện vô bổ. Chỉ có thể sau khi chuẩn bị xong diện thi đấu, không thể lại bỏ qua. May là chính là, này AFC Tram Thi On League cuộc thi vòng loại, mỗi một vòng đều chia làm hai trận, lượt đi cùng lượt về. Hai ngày trước, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tham gia trận bóng chính là AFC Champions League thập lục cường thi đấu thủ hiệp, điều này đại biểu mặt sau còn có thể có một cuộc tranh tài, cũng chính là lượt về. Ở thủ hiệp bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lấy một so với hai điểm số thất lợi, bại bởi Hàn Quốc Thành Nam thị dân nghề nghiệp bóng đá câu lạc bộ. Có điều, chỉ cần ở lượt về bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể hòa nhau điểm số, bắt được càng nhiều tỉnh thắng cầu, liền còn có cơ hội thăng cấp bắt cường thi đấu mà không đến nỗi bị đào thải. Liên quan với điểm này, Tô Duệ rất rõ ràng. Vì lẽ đó, mặt sau trở về, hắn nhất định không thể bỏ qua, nhất định phải tham gia thi đấu, đồng thời còn muốn cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng thi đấu, từ đó thu hoạch được thăng cấp bắt cường thi đấu tư cách. Chỉ có làm được điểm này, Tô Duệ mới có thể thu được có đủ nhiều tín ngượng giá trị, dùng cho thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu thăng cấp. Trừ AFC Champions League bên ngoài, hắn còn muốn tham gia càng nhiều thi đấu, không giới hạn ở bóng đá thi đấu, cái khác thi đấu cũng được, chỉ cần có đầy đủ cao độ quan tâm. Đồng thời có thể thu được tín ngưỡng giá trị, hắn cũng có tham gia Vì mau trong thăng cấp y thuật sở kỳ Hữu sớm ngày chưa khỏi Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý Tô Duệ sẽ càng nhiều lần tham gia các loại thi đấu, coi như lại mệt, cũng không đáng kể Chỉ phải không ngừng tham gia các loại thi đấu, tín ngưỡng giá trị sẽ quẩn quẩn không ngừng tăng cường Này thanh y thuật sở kỳ tăng lên tới đẳng cấp cao, tự nhiên là không có vấn đề Sau đó, Tô Duệ đi tới Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu gian phòng dùng vừa thăng cấp đi ra y thuật kỹ có thể vì các nàng tiến hành trần đoán bệnh Đương nhiên hắn cũng chỉ là tiến hành trần đoán bệnh mà thôi Trước khi chưa có nắm chắc hắn sẽ không dễ dàng thử nghiệm làm như vậy nguy hiểm quá cao hắn tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng mạo hiểm Có điều, cấp 4 y thuật sở kỳ Hữu vì là tô tiêu các nàng trị liệu hay là không thể ra sức nhưng tiến hành trần đoán bệnh là thừa sức Vào lúc này, lâm thi ý cùng tô tiêu đều cùng nhau hai người xem ra tâm tình cũng không tính là được Trong tròng mắt đều có một vệt lo lắng, mà lo lắng đối tượng, không cần phải nói đều biết là ai. Tô rượi đến, để tô tiêu các nàng rất bất ngờ, nhìn thấy không lại xa xuất hắn, thì càng thêm bất ngờ, không biết tại sao hắn lại đột nhiên phát sinh chuyển biến, nhưng nhìn thấy hắn bộ dáng này, lần thứ hai tràn ngập năng lượng dáng vẻ, các nàng bất ngờ đồng thời, cũng rất vui vẻ, đây chính là tốt nhất kinh hỉ Đối với hai người tới nói, dù cho mãi mãi cũng không cách nào đứng lên đến, không cách nào mở miệng nói chuyện, Thậm chí ngay cả thính lực đều đánh mất đều tốt, đều không muốn hắn vì các nàng mà đổi tăng không thể tả. Tô tiêu các nàng muốn chính là một vui sướng tự tin Tô Duệ, mà không phải một cực kỳ chán trường hắn. Bây giờ, Tô Duệ thần thái, làm cho các nàng tin tưởng hắn đã trở về, chán trường khí tức đã hoàn toàn biến mất rồi, mà là tràn ngập hy vọng, trong nụ cười cũng tràn ngập ánh mặt trời, thật giống chuyện gì đều có thể làm được như thế. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, hai người đều rất vui vẻ, cũng là theo hắn ý, hắn muốn làm cái gì đều sẽ phối hợp hắn. Sau khi đi vào, Tô Duệ liền vì là Tô Tiêu các nàng trần đoán bệnh bệnh tình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải tốn nhiều miệng lưỡi giải thích tại sao phải làm như vậy, nhưng không nghĩ tới chính là các nàng sẽ phi thường phối hợp, liền hỏi cũng không hỏi, liền để hắn kiểm tra. Đã như thế thì càng được rồi, hắn liền không cần đau đầu làm sao giải thích, trực tiếp liền bắt đầu trần đoán bệnh. Trải qua một phen trần đoán bệnh sau, Tô Duệ lông mày sâu sắc nhữ chung một chỗ, phản phất gặp phải vấn đề nan giải gì như thế Điều này cũng làm cho tô tiêu cùng lâm thi ý bắt đầu sốt sáng lên đến, các nàng lo lắng hắn lại sẽ nghị không ra, tiến vào trong ngõ cụt. May là chính là, một lát sau sau, lông mày của hắn liền mở ra, biểu hiện lại khôi phục tự tin, để tô tiêu các nàng cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Ở trần đoán bệnh qua đi, tô Duệ xác thực là nhìn ra tô tiêu cùng lâm thi ý bệnh tình, biết các nàng nguồn bệnh cùng nguyên nhân sinh bệnh, chính là bởi vì đã hiểu rõ, hắn mới biết bệnh tình có cỡ nào nghiêm trọng. Không trách. Hắn tìm nhiều như vậy chuyên gia, đi tới nhiều như vậy bệnh viện cũng không có cách nào chữa khỏi tô tiêu cùng lâm thi ý, đưa cho ra kết luận đều là giống nhau, không cách nào chữa trị, mạnh mẽ trị liệu, sẽ xuất hiện nghiêm trọng bệnh biên chứng, nghiêm trọng thì lại sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Ở tô rễ nắm giữ y thuật sở kỳ hiệu, đồng thời vì là tô tiêu các nàng trần đoán bệnh sau, hắn mới biết những chuyên gia này đều là thật sự, không có nửa điểm khuyết đại. Lấy tô tiêu cùng lâm thi ý tình huống bây giờ, hy vọng chưa khỏi xác thực là phi thường xa vời. Cái này cũng là hắn vừa nãy vì sao lại sâu sắc cao mảy nguyên nhân, là được rồi giải đến bệnh tình tính chất nghiêm trọng. Có điều, tô rệ cũng nghĩ thông suốt, lấy hắn hiện tại y thuật sở kỳ Hữu tự nhiên là không có năng lực chữa trị tô tiêu cùng lầm thi hí. Nhưng hiện tại không được, không có nghĩa là sau đó cũng không được. Chương 441, về nước. Lấy cấp 4 y thuật sở kỳ hiệu, tô rệ tự nhiên là không có cách nào chữa khỏi tô tiêu cùng lầm thi hí. Dù sao, hắn mời tới chuyên gia đều không thể ra sức. Chỉ là cấp 4 y thuật sở kỳ hiệu, đương nhiên không thể chữa khỏi. Lấy Tô Duệ phòng trừng, những chuyên gia này y thuật, chí ít tương đương với lẻ vẻo 7 y thuật sở kỳ hiệu, thậm chí có thể đạt đến 8, 9 cấp. Vì lẽ đó, hắn hiện tại phi thường rõ ràng, cấp 4 y thuật sở kỳ có thể chẩn đoán được bệnh hướng, đã là rất tốt, muốn chữa khỏi, đó là thuộc về mơ háo. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng cho rằng hiện ở không có năng lực chữa khỏi, không có nghĩa là sau này cũng không được. Chỉ cần đem y thuật lên tới cấp bậc cao hơn liền có cơ hội trở khỏi tô tiêu các nàng, làm cho các nàng khôi phục khỏe mạnh. Dựa theo tô Duệ phòng trừng, muốn trở khỏi các nàng, khả năng cần 8 cấp trở lên y thuật sở kỳ hiệu mới có cơ hội thành công, ít nhất cũng là cần 8 cấp, y thuật sở kỳ không đạt đến 8 cấp, cơ bản là không thể thành công. Cấp 4 y thuật sở kỳ hiệu liền cần 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, lẹ bèo 5 y thuật sở kỳ càng là cần một ước điểm tín ngưỡng giá trị mới có thể thăng cấp. Có thể dự kiến, phía sau đẳng cấp cao hơn y thuật sở kỳ hiệu khẳng định cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn đem y thuật sở kỳ tăng lên tới đẳng cấp cao hơn, nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ mới có thể làm được. Chỉ có điều, dù cho cần tín ngưỡng giá trị nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua, coi như nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, hắn cũng có lòng tin có thể kiếm được, chỉ là cần rất nhiều thời gian đi hoàn thành mà thôi, nhưng hắn cũng sẽ không quan tâm. Đối với Tô Duệ tới nói, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý có thể khôi phục khỏe mạnh, có thể trải qua tốt nhất sinh hoạt Đây chính là hắn phấn đấu nữa to lớn nhất động lực, các nàng chính là hắn tất cả. Chính là bởi vì hắn có lòng tin có thể làm được điểm này, lông mày mới thả ra, đã có tự tin làm được, cần gì phải buồn phiền quá hơn nhiều. Vào đúng lúc này, Tô Duệ đã nghị thông suốt, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, có thể sáng tạo ra kỳ tích, chỉ cần hắn chuyện muốn làm, liền có thể làm được, đã không cần lại tráng trường, càng sẽ không lại để tâm vào chuyện vụ vặt, hắn sẽ đem này chút thời gian đều dùng đang giải quyết vấn đề trên. khôi phục như của hắn Đang nhìn đến Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý các nàng lo lắng dáng vẻ, cũng có chút tự trách lên. Ở trong mấy ngày này, Tô Duệ biết mình khẳng định làm cho các nàng lo lắng, không có lo lắng các nàng cảm thụ. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút hổ thẹt lên, sau này hắn đều sẽ không còn như vậy. Người đang lo lắng ta sao? Hắn nhìn Lâm Thi Ý, cố ý hỏi. Nghe nói, Lâm Thi Ý liền biết Tô Duệ đã không sao rồi, liền quay đầu đi, nói, ta mới sẽ không lo lắng, tưởng bở xú nam nhân. Ta là xú nam nhân sao? Ta sao vậy người không thấy, lẽ nào ngươi lén lút ở người ta. Tô Duệ không có chút nào lưu ý, trái lại mở nổi lên chuyện cười đến. Lâm Thi Ý trực tiếp nói, không biết xấu hổ, ngươi thật là ghê tởm. H.T.T.P. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ càng là cười to lên, cười đáp Lâm Thi Ý càng không biết sao vậy là mới tốt, tức đến nỗi cắn răng. Nhìn thấy Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý ở đấu võ mồm, Tô Tiêu cũng ung dung nở nụ cười, nàng biết hắn đã không sao rồi, lại trở thành một đỉnh thiên lập địa. Cái gì khó khăn đều không thể chinh phục hắn. Một lát sau hậu, Tô Duệ đột nhiên nói rằng, Ngày mai chúng ta liền về nước đi. Chúng ta phải về nhà sao? Lâm Thi ý không nhịn được hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, đúng, chúng ta đi ra rất lâu, cũng ứng nên về rồi. Ngay vậy, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều có vẻ rất vui vẻ, xem ra các nàng sớm liền muốn trở lại, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. xuân ngoại, đối với rất nhiều người tới nói, đều là đáng giá hài lòng sự tình. Mà ở trong thời gian ngắn đi tới nhiều quốc gia, thì càng là một cái rất chuyện tốt đẹp, đáng giá nhớ lại hồi ức. Chỉ có điều, Tô Duệ bọn họ xuất ngoại không phải đến du lịch, mà là đến chữa bệnh, tâm tình đương nhiên sẽ không thật tốt. Mà trong những ngày qua, nhìn như vậy nhiều bác sĩ chuyên gia, nhưng không có một kết quả tốt, điều này làm cho tâm tình của bọn họ càng là kém đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này, không đơn thuần là Tô Duệ vì đó sa suốt, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý các nàng hà không phải là rất khó chịu. Làm người trong cuộc các nàng, mỗi lần chẩn đoán bệnh báo cáo, đối với các nàng chính là một loại cực kỳ giàn vật người thẩm phán, làm cho các nàng trải qua một lần lại một lần thống khổ, đối với các nàng thương tổn là người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều, nhìn thấy Tô Duệ khó chịu hầu, Tô Tiêu các nàng đem sự đau khổ này ẩn giấu ở trong lòng, không có biểu hiện ra, nhưng không có nghĩa là các nàng không khổ sở. Vì lẽ đó, Lâm Thi Ý cùng Tô Tiêu đều muốn về nhà, không muốn ở chỗ này tiếp tục xem bác sĩ. Tiếp tục trải qua không phải người giàn vạn, nghe được Tô Duệ là muốn về nước, sẽ không lại đi xem bác sĩ hậu, các nàng mới biết cái này mà cao hứng. Vào lúc này, Tô Duệ nhìn thấy cao hứng Tô Tiêu cùng lâm thi ý hậu, đột nhiên cảm thấy chính mình phi thường ích kỷ, chỉ lo chính mình, nhưng chưa hề nghĩ tới các nàng cảm thụ. Nếu như không phải hắn quá mức kích kỷ, đã sớm nên phát hiện Tô Tiêu cùng lâm thi ý cảm thụ, sẽ không lại làm cho các nàng chịu đựng thống khổ, mà là nên sớm ngày trở lại, mà không phải một ngày lại một ngày lặp lại. Làm không cố gắng, cũng làm cho các nàng mềm bài không thể tả. Nghĩ tới đây, Tô Duệ cảm giác mình lấy kỷ, để Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều bị khổ bị liên lụy với, cũng làm cho nội tâm của hắn phi thường ấy nấy. Vào đúng lúc này, hắn quyết định sau này làm việc, không thể chỉ dựa vào ý nguyện của chính mình, mà là phải tận lực cân nhắc đến các nàng cảm thụ, đều có thể có thể làm cho các nàng hài lòng, mà sẽ không như thế khó chịu. Vì lẽ đó, làm Tô Duệ biết Tô Tiêu các nàng ở đây cũng không vui hậu, càng là quyết định sớm ngày trở lại không ở nơi này đợi. Hôm sau trời vừa sáng, tô ruệ bọn họ liền rời đi khách sạn, trực tiếp cơi khách sạn xe đặc trùng, đi tới sân bay. Không lâu hậu, bọn họ đã thông qua vip đường núi leo lên khoang hẳn nhất, chuẩn bị về nước Lữ Trình. Trên đường trở về, gió hêm sóng lặng, chuyện gì đều không có phát sinh. Đến thời điểm, mỗi người đều phi thường trầm trọng, tâm tình có chút một ngạc, mà bây giờ đi về, tâm tình của bọn họ nhưng là rất là không giống nhau. Cứ việc, lần này xuất ngoại Đối với Tô Duệ bọn họ tới nói, cái gì thu hoạch đều không có, chỉ là hưởng phí hết thời gian cùng tiền tài, nhưng hiện tại có thể đi trở về, cũng đã để bọn họ cảm thấy ung dung, chí ít không cần tiếp tục phải trải qua một lần lại một lần kiểm tra, một lần lại một lần thẩm phán, có thể đi trở về so với cái gì cũng muốn giỏi hơn. Vì lẽ đó, về nước hành trình trên, bọn họ đều có vẻ rất dễ dàng, cũng muốn sớm một chút về đến nhà. Chỉ có về đến nhà, mới là thoải mái nhất thời điểm. Bất kỳ địa phương nào cũng không sánh nổi nhà của chính mình, này xuất ngoại một chuyến, để bọn họ đối với điểm này càng phi thường tán đồng. Ra, mới là chỗ ấm áp, mà khách sạn cho dù tốt lại xa hoa, cũng chỉ là một tạm nơi ở, hai người tự nhiên không cách nào so với. Ở Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý trong lòng, đều yêu thích ở trong nhà, mà không phải ở tại khách sạn 5 sao Tổng thống phòng xếp. Làm máy bay hạ xuống thẩm châu thị sân bay thời điểm, các nàng nhìn phía dưới sân bay, trong lòng cũng không khỏi thở dài nói, về nhà thật tốt. Trường 442, về công ty. Trở lại thẩm châu thì thì đã là 10 giờ tối chung. Ngồi lâu như vậy máy bay, tô rệ bọn họ cũng đã mệt mỏi, từng người rửa mặt sau liền đều trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, ba người đều tiến vào mộng đẹp bên trong, ngủ đến mức rất thả lỏng hương trầm. Từ suốt ngoại tới hôm nay, tối hôm nay là ba người bọn họ ngủ đến thoải mái nhất một buổi tối, những ngày qua ngột ngạt, hiện tại cũng đã không cánh mà bay. Ở nhà, chính là như thế thoải mái tự tại để bọn họ có thể an tâm ngủ, mà không cần lo lắng, càng không cần chuẩn bị ngày thứ hai muốn đi bệnh viện nào xem cái nào bác sĩ. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý liền vội vội vàng vàng ra ngoài, chuẩn bị đi tâm ngữ tiệm bánh gà tổ. Suốt ngoại nhiều ngày như vậy, muốn nói các nàng nhớ thương nhất sự tình, không gì bằng là tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, đặc biệt là Tô Tiêu, càng là như vậy. Bởi vậy, bây giờ trở lại quốc nội, ngay lập tức chính là đi trong cửa hàng, các nàng muốn đến xem tiệm bánh gà tổ tình huống. Hiểu rõ ở các nàng sau khi rời đi, tiệm bánh gạ tổ kinh doanh tình huống. Lần này xuất ngoại, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý theo Tô Duệ, có thể nói là đông buôn Tây Bảo, tràn trọc nhiều như vậy quốc gia, khẳng định cũng đã cả người đều bị, hắn tự nhiên là hy nhìn các nàng có thể ở nhà trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đường đi ống tiệm bánh gạ tổ sự tình. Chỉ có điều, hắn biết đây là không thể, làm cho các nàng để ở nhà, đối với tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ mặc kệ không hỏi, hiển nhiên là không thể. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền lái xe đưa Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, đồng thời còn vì là tầm ngữ tiệm bánh gato Tô đưa đi không ít chăn mạch bột mì, tốt bổ sung chăn mạch bột mì tiêu hao. Xuất hiện ở quốc trong khoảng thời gian này, tâm ngữ tiệm bánh gato tổ kinh doanh tình huống vô cùng tốt, vẫn là mỗi ngày đều có người xếp hàng đến mua bánh mì cùng bánh gato, chuyện làm ăn vẫn là kéo dài nóng nảy, đối với chăn mạch bột mì nhu cầu lượng cũng là phi thường đại. Đăng nhập http://7.chăn mạch bột mì cung cấp có hạn. Tâm ngựa tiệm bánh gà tổ không thể vô hạn lượng cung cấp bánh gà tổ cùng bánh mì, mỗi ngày đều sẽ rất nhanh sẽ bàn khánh, chỉ có thể sớm đóng cửa nghỉ ngơi. Cái này cũng là không có cách nào, nay chăn mạch bột mì chỉ có thể dựa vào tô rệ ở nhân sinh đảo nguyên trồng trọn, hắn không có nhiều thời giờ như vậy quản lý, số lượng tự nhiên là có hạn, cũng chỉ có thể hạn chế tiệm bánh gà tổ lượng tiêu thụ. Có điều, hắn đã ở tiệp thịnh trấn trồng trọt 1.000 mẫu chăn mạch, lấy chăn mạch tốc độ sinh trưởng mà nói. Hắn nên rất nhanh sẽ có thể không cần lại hướng về tiệm bánh gà tổ cung cấp chăn mạch, có thể do những này 1.000 mẫu chăn mạch nhắc tới cung chăn mạch bột mì. Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ đối với chăn mạch nhu cầu lượng to lớn hơn nữa, cũng không thể tiêu hao 1.000 mẫu chăn mạch nhiều như vậy, đừng nói là một nhà tiệm bánh gà tổ, coi như là một to hóa ra tiệm bánh gà tổ đều là thừa sức. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ cần trước tiên sống quá khoảng thời gian này, sau đó liền không cần hắn đến cung cấp chăn mạch bột mì, cũng là có thể thiếu làm một chuyện Mà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cũng có thể được càng nhiều chăn mạch bột mì, tới làm càng nhiều bánh gà tổ cùng bánh mì, doanh nghiệp ngạch lại có thể được tăng lên. Hiện tại tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, ở phụ cận tuyệt đối xem như là nổi tiếng cao nhất tiệm bánh gà tổ, chu vi tiệm bánh gà tổ đều không có cái gì chuyện làm ăn, khách hàng đều bị tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cướp đến lên rồi. Ở chung quanh đây, chỉ có trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ không mua được bánh gà tổ cùng bánh mì điếm, khách hàng mới sẽ đi cái khác tiệm bánh tổ mua cho gà t Mỗi ngày tâm ngữ tiệm bánh gà tổ đóng cửa sau, cái khác tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn mới sẽ từ từ tốt lên. Những này tiệm bánh gà tổ hiện tại đã đang suy nghĩ, có phải là muốn chuyển tới những nơi khác đi, tiếp tục ở đây, chuyện làm ăn có thể sẽ càng ngày càng. Này vẫn là tâm ngữ tiệm bánh gà tổ lì mì tịt cung cấp bánh gà tổ cùng bánh mì, một khi thả ra tiêu thụ, những này tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn càng sẽ vô cùng thê thảm. Nguyên nhân chính là như vậy, những này tiệm bánh gà tổ mới sẽ suy xét rời ra ngoài. Sớm một chút chuyển tới chỗ khác đi, liền có thể có thể làm được đúng lúc dừng tổn, thời gian dài, hao tổn sẽ càng lúc càng lớn. Liên quan với những này tiệm bánh gà tô đi cùng lưu, tô rệ cũng không yên lòng, làm ăn chính là như vậy, không có năng lực cạnh tranh cũng chỉ có thể lui ra, thị trường lại lớn như vậy, rất khó làm được cùng tồn tại. Là một người người làm ăn, có tiền không kiếm lợi, đó là không thể. Hốn hồ, tô rệ cũng không có làm cái gì chuyện phạm pháp, lúc này thông qua hợp lý hợp pháp phương pháp. Để tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn tốt lên, cũng không có làm ra không chờ thủ đoạn nào sự tình, tự nhiên là không có cần thiết đi lo lắng cái khác tiệm bánh gà tổ sẽ không có chuyện làm ăn, chỉ cần không thẹn với lương tâm là có thể, những chuyện khác liền không có quan hệ gì với hắn. Đối với hiện tại tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, hắn phi thường hài lòng, này chính là hắn muốn. Dù sao, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn tốt lên sau, tô tiêu sẽ không có lớn như vậy áp lực, này mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ. Mà đây chính là Tô Duệ sơ trùng, cái mục tiêu này đạt thành sau khi, hắn còn có cái gì không hài lòng. Hiện tại tâm ngữ tiệm bánh gà tổ đã lại mời một nhân viên cửa hàng cùng một nhân viên làm bánh, nhân thủ cũng coi như sung túc, coi như chuyện làm ăn cho dù tốt, có bốn người tay hỗ trợ, cũng là có thể ứng phó lại đây, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý cũng sẽ không như vậy mệt mỏi. Nhìn một hồi tiêu thụ tình hôm sau, Tô Duệ liền lái xe rời đi, trực tiếp đi tới một chuyến công ty. Lần này, hắn nhưng là xuất ngoại thật nhiều ngày thêm vào tâm tình không tốt quan hệ, cũng không để ý đến qua công ty, cũng coi như là không để ý tới không hỏi. Bây giờ, trở lại quốc nội, Tô Duệ tự nhiên là không thể lại đối với công ty chẳng quan tâm, cũng là thừa dịp hiện tại có thời gian liền đi công ty một chuyến, tốt tìm hiểu một chút tình huống mới nhất. Đến công ty sau, hắn hiện nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, đều là trước đây hắn chưa từng xem người. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ còn nghi hoặc công ty vì sao lại đột nhiên có thêm nhiều như vậy kẻ không quen biết, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn mới phản ứng được. Xuất hiện ở cốt trước, hắn nhưng là để thẩm tình chuẩn bị thành lập bánh xe công ty, nói vậy những khuôn mặt mới này đều là mới công ty tuyển mộ tiến vào công nhân, trước hắn chưa từng thấy cũng bình thường. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ liền không nữa tiếng đối, mở ra một nhà công ty mới, đương nhiên cần tăng thêm nhân thủ, đây là rất bình thường. Sau đó, hắn trực tiếp đi tới thẩm tình văn phòng, mà đối với hắn đến, thẩm tình cũng không ngoài ý mớn. Ở Tô Duệ đến trước, kỳ thực đã thông báo qua thẩm tình, Người sau cũng đã biết hắn ngày hôm nay sẽ tới công ty, cũng là trước tiên chuẩn bị kỹ càng tất cả, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về hắn báo cáo công ty tình huống mới nhất. Hắn ngồi xuống đến, thẩm tình liền bắt đầu báo cáo công tác, phi chỉ bánh xe công ty đã đăng ký thành lập, đây là tân tuyển mộ tiến vào công nhân danh sách, sẽ phụ trách tân bộ ngành công tác cùng vận hành, xin ngươi xem qua. Không cần, những chuyện này do ngươi chấn là tốt rồi. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói rằng, dù sao, đối với công ty công nhân, Hắn cũng không nhận ra, xem những nhân viên này tư liệu cũng vô dụng, còn không bằng không nhìn Thẩm tinh gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có, phi chỉ bánh xe công ty đồng bộ nhà xưởng đã chuẩn bị kiến thiết, ở nhân sinh công nghiệp viên quy hoạch ra 2 hò mẫu công nghiệp đất dùng, dùng cho kiến thiết bánh xe nhà xưởng, nhà xưởng thiết kế đã xác định được, gần đây sẽ khởi công. Được, tranh thủ làm được sớm ngày đầu tư. Đối với tin tức này, Tô Duệ có vẻ rất hài lòng. Chỉ có nhà này bánh xe nhà xưởng tập trung vào sản xuất, Hắn trồng trọt cây cao su, mới có đất rụng võ, mà hắn tương quanh kế hoạch cũng mới xem như là chính thức khởi động. chương 443, loại cơ lớn nông trường. Liên quan với phi chỉ bánh xe chuyện của công ty, thẩm tình trên căn bản đã đều an bài xong Dựa theo dĩ vãng hiệu suất làm việc, này phi chỉ bánh xe công ty rất nhanh sẽ có thể tiến vào thị trường, thời gian nên không cần quá lâu. Đã như thế, Tô Duệ cũng coi như là yên tâm, chỉ có nhà xưởng tập trung vào sản xuất. Hắn mới có thể mượn xe đạp bánh xe mở ra bánh xe thị trường, cũng nhờ vào đó triển lên. Còn có nông trường, hiện nay ta đã tìm tới một nhà phù hợp điều kiện nông trường, cũng cùng tương quan người phụ trách tiến hành bước đầu tiếp xúc qua, chúng ta có thể nhận thầu cái này nông trường, đây là nông trường tư liệu, ngươi nhìn một chút. Thầm tinh lại lấy ra một phần tư liệu, đồng thời nói rằng, nông trường. Tô Duệ sau khi nghe, lập tức phản ứng lại, tiếp thu tư liệu bắt đầu xem lên. Xuất hiện ở cúc trước. Hắn đã từng bàn giao thẩm tình đi làm một chuyện, vậy thì là tìm một thích hợp nông trường, hắn muốn nhận thầu cái kế tiếp loại cỡ lớn nông trường. Trong khoảng thời gian này, theo cây cao su chờ thực vật 6 lục tục tục tiến vào thời điểm 9 đồng thời có thể thu hoạch sau, Tô Duệ từ từ phát hiện những thực vật này có khả năng mang đến cơ hội làm ăn, chỉ cần mở những này cơ hội làm ăn, đem có thể mang đến cho hắn tử tưởng tượng lợi ích. Không nói những cái khác, chỉ cần là cây cao su là có thể sáng tạo rất lớn lợi ích, chớ nói chi là cái khác thực vật. Thu hồ, Tô Duệ hiện tại đã thành lập một nhà bánh xe công ty, cũng chuẩn bị đẩy ra xe đạp bánh xe, tương lai còn có thể mở cái khác loại hình bánh xe sản phẩm. Chuyện này ý nghĩa là tương lai sẽ cần càng ngày càng nhiều đại cao su. 1.000 mẫu cây cao su, quy mô nhìn như không nhỏ, nhưng dùng để làm thí nghiệm, cùng với dùng cho tiền hướng kỳ sản xuất nhu cầu, cái kia còn không có vấn đề, có thể thỏa mãn cao su tiêu hao Nhưng một khi bánh xe sản phẩm nhu cầu lượng tăng lên, cần dùng đến càng nhiều cao su đến tăng lên sản lượng Cái kia 1000 mẫu cây cao su liền còn thiếu rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ nghĩ mở rộng trồng trọt quy mô. Hắn đã thấy cây cao su cơ hội làm ăn, khoét quy mô lớn là bao kiếm lời không bồi, tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Không đơn thuần là cây cao su, cái khác thực vật, loại như tranh thủy thụ cùng từ một cây cũng có thể sáng tạo khổng lồ giá trị, còn có chăn mạch cũng là như thế, nếu như chỉ là chút ít trồng trọn, cái kia nói là bạo liễm của trời đều không quá đáng, chỉ có quy mô lớn trồng trọt mới không còn để bảo vật bị long đong. Bởi vậy, Tô Duệ cảm thấy nếu như muốn mở rộng trồng trọt quy mô, vậy còn không như nhận thầu một loại cơ lớn nông trường, như vậy là có thể đem những thực vật này toàn bộ loại cùng nhau, trồng trọt quy mô cũng có thể được mở rộng. Có ý nghĩ sau liền biến thành hành động, đây chính là hắn phong cách làm việc. Vì lẽ đó, xuất hiện ở quốc trước, Tô Duệ cũng đã để thẩm tình hỗ trợ lưu ý nông trường, nếu như có thích hợp, nhất định phải thông báo hắn. Mà thẩm tình hiệu suất làm việc xác thực phi thường cao Xưa nay đều không có để hắn thất vọng qua, ở hắn xuất ngoại những ngày gần đây, cũng đã đem chuyện này cho làm tốt, hiện tại đã tìm tới một nhà phù hợp điều kiện nông trường. Xem qua tài liệu sau, tô Duệ đối với thẩm tình tìm nông trường, cũng hiểu chút đỉnh Trước tiên, cái này nông trường sắc thực xem như là loại cỡ lớn nông trường, có thể trồng chọn diện tích đạt đến một o văn mẫu, đồng thời có thể trồng chọn hết thể thực vật, chỉ cần là phù hợp pháp luật thực vật cũng có thể trồng chọn, không cần muốn trồng chọn chỉ định thu hoạch. Điểm này là phi thường trọng yếu, như vậy Tô Duệ mới có thể dùng với trồng trọt cây cao su, chăn thủy thụ chờ thực vật. Kỳ thực cái này nông trường tích không thể chỉ một o vạn mẫu, hơn nữa trong đó còn tồn tại lâm tràng, ngư trường, chỉ có điều là hiệu ích không được, mới sẽ quyết định đem nông trường chia ra làm hai, từ bên trong phân chia ra một o vạn mẫu cày ruộng đối ngoại hấp dẫn nhận đầu. Xem qua cái này nông trường tư liệu sau, Tô Duệ cảm thấy phi thường hài lòng. Đương nhiên, đối với nông trường, kỳ thực hắn cũng không có yêu cầu gì chỉ yêu cầu nguồn nước sung túc, diện tích càng lớn càng tốt, yêu cầu như thế không thể bảo là không thấp. Trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp thực vật, đối với hoàn cảnh cùng khí hậu yêu cầu đều là cơ thấp, phần lớn địa phương cũng có thể thỏa mãn sinh trưởng điều kiện, chỉ là bởi cây cao su chờ thực vật sản lượng đều là cơ cao. Dĩ nhiên là phi thường cần nguồn nước, chỉ có sung túc nguồn nước mới có thể để cho những thực vật này sản lượng tăng lên tới cao nhất. Bởi vậy, Tô Duệ đối với nông trường yêu cầu là phi thường thấp, chỉ yêu cầu nguồn nước sung túc sẽ không có yêu cầu khác. Mà cái này nông trường, không nói những cái khác, nguồn nước là tuyệt đối không có vấn đề, bảo đảm đủ, thêm vào diện tích đạt đến một o văn mẫu, này càng làm cho hắn phi thường hài lòng. Vì lẽ đó, xem qua tài liệu sau, Tô Duệ đã muốn nhận thầu hạ xuống, liền hỏi, cái này nông trường, chúng ta có thể lấy xuống sao? Muốn nhận thầu cái này nông trường, kỳ thật cũng không khó, nhưng đối với mới nói ra một yêu cầu, muốn chúng ta đáp ứng sau, mới sẽ đồng ý để chúng ta nhận thầu. Thẩm tinh trả lời, Nghe nói, Tô Duệ liền hỏi, yêu cầu gì? Cái này nông trường đối với hắn mà nói, nếu như có cơ hội bắt, còn là vô cùng tốt, chỉ cần đối phương yêu cầu không lời quá đáng, hắn cũng có thể đáp ứng. Liên, thẩm tình nói rằng, nhận thầu cái này nông trường điều kiện tiên quyết chính là muốn tiếp thu nông trường công chức, nhất định phải tiếp tục mời mọc bọn họ, đồng thời cũng không thể vô cớ đổi việc công chức, đây chính là đối phương đưa ra yêu cầu. Nghe được yêu cầu này sau, Tô Duệ không nhịn được cười một tiếng, Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cỡ nào khó có thể làm được yêu cầu, không nghĩ tới sẽ là như thế đơn giản yêu cầu. Đương nhiên, một 10 vạn mẫu nông trường, công chức khả năng có mấy ngàn người, này không phải là một con số nhỏ lượng, mỗi tháng vì là những này công chức trả giá nhân công phí, sẽ là một phi thường cao con số, hơn nữa còn là trưởng kỳ thanh toán, bình thường công ty vẫn đúng là không chịu đựng nổi loại này chi ra. Chỉ có điều, ở Tô Duệ xem ra, này không phải vấn đề gì. Chờ đến cái này nông trường nhận thầu sau khi xuống tới, hắn sẽ quy mô lớn trồng trọt cây cao su chờ thực vật, đến lúc đó liền cần nhân thủ tiến hành quản lý, không có những này công chức, cũng là cần đối ngoại mời mọc. Cùng với đối ngoại tuyển mộ người mới, còn không bằng đem những này lão công chức đều lưu lại, còn bất đi huấn luyện thời gian, trái lại càng thêm bất việc một ít. Hơn nữa, Tô Duệ cho rằng lấy cây cao su chờ thực vật cao sản lượng, những này công chức khả năng còn chưa đủ, tương lai nông trường còn phải tiếp tục tăng thêm nhân thủ mới được. Nay vừa đến, để hắn gánh vác lên những này công chức công tác chức vụ là không hề có một chút vấn đề. Coi như đối phương không có cố ý đưa ra yêu cầu này, Tô Duệ cũng sẽ làm như vậy, dù sao, hắn cũng không muốn để những này công chức đột nhiên mất đi công tác, vậy thì đúng là tội lỗi. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ cảm thấy yêu cầu này vô cùng đơn giản, một điểm đều không có để ở trong lòng. Chứ yêu cầu này, còn có yêu cầu khác sao? Tô Duệ hỏi. Thẩm tinh lắc lắc đầu, nói, không có. Chỉ cần chúng ta đáp ứng tiếp nhận nguyên tắc công chức, không vô cớ đổi việc, là có thể nhận thầu nông trường. Tốt lắm, ta có thể tiếp thu toàn bộ công chức, chỉ cần những này công chức không trái với công ty chế độ, chăm chỉ làm việc, ta có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không đổi việc bất cứ người nào, điểm này có thể viết tiến vào hợp đồng bên trong. Tô Duệ lúc này nói rằng, chương 444, nhận thầu nông trường. Đối với cái này nông trường, Tô Duệ là tình thế bắt buộc. Một là cái này nông trường tích đủ lớn. Mười vạn mẫu cày ruộng có thể làm được rất nhiều chuyện. Hai là cái này nông trường nhận thầu giới hợp lý, vận tải cũng rất thuận tiện, lại không cần lo lắng nguồn nước, rất khó tìm đến như thế thích hợp nông trường. Xuất phát từ hai phương diện này nguyên nhân, Tô Duệ cảm thấy không thể bỏ qua cái này nông trường, sau đó khả năng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Bởi vậy, đối với cái này không tính yêu cầu yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, trực tiếp một lời đáp ứng luôn. Được, ta sẽ mau chóng cùng nông trường người phụ trách liên hệ. Tranh thủ sớm ngày bắt được nhận thầu hợp đồng. Thẩm tinh lập tức trở về nói. Tô Duệ gật gật đầu, chỉ cần bắt được cái này nông trường, liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Cứ việc, hắn muốn nhận thầu cái này nông trường, cần trả giá không ít đánh đổi, chỉ cần là nhận thầu kim ngạch chính là một bút con số không nhỏ, thêm vào ngày sau quản lý, tiêu hao tài chính nhất định rất kinh người. Chỉ có điều, Tô Duệ nhận vì cái này nông trường tập trung vào tiền, chỉ cần toàn bộ gieo vào cây cao su chờ thực vật, nhất định có thể rất nhanh thu hồi đầu tư. Đồng thời còn phải nhận được gấp 10 lần, gấp trăm lần tiền lợi, điểm này hắn vẫn có tự tin. Nghĩ tới chỗ này sau, hắn đối với nông trường đầu tư cũng sẽ không quan tâm, cũng không lo lắng sẽ phó chứ nước chảy. Bây giờ đối với nông trường mỗi một phân tập trung vào, đều là sau đó thu hoạch càng nhiều hơn một chút. Nếu Thẩm Tình đem nông trường tư liệu cho Tô duyệt xem, cũng là đại biểu nàng đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận thầu dưới cái này nông trường. Một ao vạn mẫu nông trường, nếu như nhận đầu hạ xuống, khẳng định cần làm rất nhiều chuyện. Không nói những cái khác, nếu như Tô Duệ muốn ở cái này trong nông trường trồng trọt cây cao su chờ thực vật, nhất định cần phải chuẩn bị từ sớm tốt hạt giống. Những thực vật này đều là trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua, hạt giống tự nhiên là không thể có thể trực tiếp mua được, chỉ có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, mới có thể được hạt giống. Có điều, nếu như Tô Duệ trực tiếp đối với phổ thông hạt giống tiến hành thăng cấp, cái kêu một hạt giống liền cần tiêu hao 111 điểm tín ngưỡng giá trị Mà hắn là chuẩn bị quy mô lớn trong chọn, cái kia cần thiết hạt giống sẽ là một rất kinh người con số, toàn bộ dùng phổ thông hạt giống thăng cấp, tiêu hao tín ngưỡng giá trị càng phi thường kinh người. Đương nhiên, Tô Duệ cũng sẽ không như vậy làm, hắn còn sẽ không như thế tiêu xài tín ngượng giá trị, cũng không có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị để hắn huy hoàng. Hắn cũng không cần trực tiếp thăng cấp phổ thông hạt giống, hắn có thể trước tiên từ những này thăng cấp qua thực vật thu được hạt giống sau, lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành kích hoạt là được. Những này thăng cấp qua thực vật, hạt giống cũng cùng phổ thông hạt giống không giống nhau, trực tiếp chống chọn, là không cách nào sinh trưởng, nhưng trải qua nhân sinh máy sửa chữa dùng tín ngưỡng giá trị kích hoạt sau, là có thể đạt đến thăng cấp hiệu quả. Mà kích hoạt một hạt giống, chỉ cần một điểm tín ngưỡng giá trị, so với trực tiếp thăng cấp hạt giống muốn ít đi 11 o điểm tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ đương nhiên sẽ không thăng cấp phổ thông hạt giống, mà là sẽ từ thăng cấp qua cây cao su chờ thực vật thu hoạch được hạt giống sau lại dùng tín ngưỡng giá trị tiến hành kích hoạt, như vậy là có thể tiết kiệm lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Khoảng thời gian này đến, theo ở tiệp thịnh trấn trồng trọt cây cao su, từ một cây chờ tiến vào thời điểm chín, cũng bắt đầu nở hoa kết quả, được không ít hạt giống. Những này hạt giống ở trong tay người khác là một chút tác dụng đều không có, được cũng vô dụng, nhưng làm căn bản liền trồng trọt không ra. Nhưng ở tô ruệ trong tay, những này hạt giống là có thể vùng ra tác dụng to lớn. Chỉ cần để hắn bắt được những này hạt giống dùng tín ngưỡng giá trị tiến hành kích hoạt là có thể bình thường sinh trưởng do đó được thăng cấp qua thực vật. Vì lẽ đó, Tô Duệ xưa nay không lo lắng chăn thủy thụ chờ thực vật, sẽ bị những người khác được, không có tín ngưỡng giá trị đi kích hoạt, coi như được trồng chọn, cũng không thể chống ra đến, đây chính là hắn bảo đảm thủ đoạn. Hiện tại Tiệp Thịnh Trấn bên kia đã thu được không ít hạt giống, dựa theo hắn dặn dò đều bảo còn lên. Cho nên, Tô Duệ chỉ cần để bọn họ những này hạt giống đều đưa tới. Hắn hay dùng tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, là có thể trong tương lai nhận thầu nông trường trồng chọn, loại này từ vấn đề cũng là được giải quyết. Ở hắn rời đi công ty sau, thẩm tình liền bắt đầu liên hệ nông trường người phụ trách, lần thứ hai hiệp thương nhận thầu cụ thể sự tình hạ. Lôi lệ phong hành thẩm tình, ở trong vòng 2 ngày liền đem sự tình làm thỏa đáng, một o vạn mẫu nông trường lấy nhân sinh tập đoàn danh nghĩa nhận thầu hạ xuống, mà ba ho ho ho dư cái công chức cũng đều cùng nhau tiếp thu lại đây. Dù sao, cái này nông trường hiệu ích không được nằm ở hao tổn vận hành, sớm liền muốn tuột tay. Mà hiện tại, nhân sinh tập đoàn đồng ý nhận thầu nông trường, đồng thời còn phụ trách ba ho ho ho dư cái công chức công tác, vậy dĩ nhiên là không có cái gì tốt do dự, đương nhiên muốn đồng ý. Vì lẽ đó, thẩm tình mới có thể ở thời gian ngắn như vậy đem nông trường nhận thầu hạ xuống, hoàn thành tô rệ bản giao nhiệm vụ. Nông trường nhận thầu sau khi xuống tới, tương quan kế hoạch cũng có thể bắt đầu khởi động. Tô rệ để thẩm tình bắt đầu đối với nông trường tiến hành cải tạo Hắn muốn đưa cái này nông trường cải tạo thành hiện đại loại cơ lớn nông trường, tận lực đem hiệu suất tăng lên tới cao nhất, cùng với tăng cao đối với thiên thai năng lực chịu đựng. Đương nhiên, hắn biết muốn đạt đến cái mục tiêu này, cần rất nhiều tài chính mới có thể hoàn thành. Có điều, tô rệ để cái này nông trường trở thành hiện đại nông trường, vẫn có rất nhiều chỗ tốt, sau đó sẽ thuận tiện quản lý, công tác hiệu suất cũng có thể được tăng cao, cũng thì tương đương với hàng nhẹ vốn cùng chi, mà tăng cao thiên thai năng lực chịu đựng điểm này càng là rất là trọng yếu. Hiện tại tiền kỳ tập trung vào tuy rằng cao hơn một chút, nhưng trưởng kỳ đến xem, tăng lên hiệu ích sẽ xa xa qua tiền kỳ tập trung vào. Vì lẽ đó, ở phương diện này trên, Tô Duệ còn là phi thường cam lòng dùng tiền, sẽ không ở phương diện này tỉnh tiền. Ở cải tạo trong quá trình, cái này nông trường sẽ bị chia làm nhiều khu vực, do đó trồng trọt không giống thực vật, đương nhiên đều là thằng cấp qua thực vật, mà phổ thông thực vật là sẽ không trồng trọt. Tô Duệ đã quyết định ở cái này trong nông trường, trồng trọt cây cao su, chăn thủy thụ. Từ mẫu cây, cùng với chăn mạch các 10.000 mẫu, này tổng cộng chiếm đi 4 vạn mẫu cày ruộng, còn có 60.000 mẫu cày ruộng có thể lợi dụng. Có điều, hắn quyết định đem những này cày ruộng tạm thời bảo lưu lại đến, không trồng trọt bất kỳ thực vật nào, sau đó lại căn cứ thực tế nhu cầu mở rộng trồng trọt quy mô. Bởi vì Tô Duệ cho rằng những thực vật này có 1 vạn mẫu, tạm thời tới nói, nên đã đầy đủ. Coi như là cây cao su cũng giống như vậy, 10.000 mẫu cây cao su. Cao su sản lượng đã đủ để thỏa mãn phi chỉ bánh xe công ty tiền kỳ sản xuất nhu cầu, mà hậu kỳ, có thể căn cứ thị trường nhu cầu lượng rồi quyết định có hay không mở rộng trồng trọt quy mô, không có cần thiết hiện tại liền toàn bộ loại lên, hay là những này cày ruộng, sau đó còn có cách dùng khác cũng là nói bất định. Liên quan với cây cao su chờ thực vật hạt giống, tô rệ cũng sắp chuẩn bị kỹ càng, trừ chăn mạch hạt giống vẫn không có chuẩn bị kỹ càng bên ngoài, cái khác hạt giống cũng đã kích hoạt hoàn thành, bất cứ lúc nào có thể đưa đến nông trường đi. Cho tới chăn mạch hạt giống tại sao vẫn không có chuẩn bị kỹ cảng, lý do cũng là vô cùng đơn giản, thiệp thịnh trấn bên kia chăn mạch vừa mới mới vừa trồng trọn, tự nhiên không thể như vậy nhanh thu được hạt giống, còn cần qua một thời gian ngắn mới được. Có điều, Tô Duệ cũng không nổi, có cây cao su chờ hạt giống là có thể, chăn mạch hạt giống có thể từ từ đi, cũng không vội với này nhất thời. chương 445, Hoa Quốc Quyền Vương tranh bá thi đấu. Ở Thẩm Châu thị chỉ đợi 2 ngày sau, Tô Duệ lại lần nữa rời đi. có điều Lần này hắn cũng không có xuất ngoại, chỉ là đi tới quốc nội một cái khác thành thị mà thôi. Tô Duệ Sở dĩ lại đột nhiên rời đi Thẩm Châu thị, chủ yếu là chuẩn bị đi tham gia một thi đấu, một sinh thi đấu. Bởi thăng cấp ý thuật sở kỳ hữu nguyên nhân, hắn tiêu hao không ít tín ngượng giá trị, nhưng vẫn như cũ vẫn không có đạt đến mục tiêu, còn cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp ý thuật sở kỳ hữu. Chỉ có ý thuật sở kỳ tăng lên tới cấp bậc cao hơn, Tô Duệ mới chắc chắn chữa khỏi Tô Tiêu cùng lầm Thi Ý. Vì lẽ đó, Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy tín ngưỡng giá trị, chỉ cần có thể thu được tín ngưỡng giá trị thi đấu, hắn cũng có tham gia. Bởi bốc xin tính đặc thủ, dù cho chỉ là một kích thước không lớn thi đấu, Tô Duệ cũng có thể được không bất tín ngưỡng giá trị, đây chính là hắn tham gia bốc xin thi đấu nguyên nhân. Cứ việc tham gia bốc xin thi đấu vô cùng nguy hiểm, nhưng vì tín ngưỡng giá trị, hắn vẫn là dứt khoát tham gia. Lần này Tô Duệ tham gia bốc xin thi đấu, đã không tính là tiểu bị thi đấu mà là có thể tính là toàn quốc tính bước xin thi đấu, quy mô cũng không ít, cũng chính là Hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu. Có thể nói, Hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu là quốc nội hiện nay đẳng cấp cao nhất, tiền thưởng phong phú nhất, dự thi đội hình mạnh mẽ nhất Kim Ngai Lương thi đấu sự tình, là do Hoa quốc bước xin hiệp hội độc nhất trao quyền quốc nội tối tài nghệ cao bước xin thi đấu sự tình. Cái này Hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu thi đấu đem chia làm một to cái cấp bậc, mà dự thi quyền tay đạt đến một to ho hơn người trong đó không thiếu là quốc gia đội tuyển thủ boxing. Ở cuộc thi đấu này bên trong, sẽ sinh ra một o cái cấp bậc Hoa quốc quyền vương, còn phải nhận được quốc gia thể dục Tổng cục boxing tê vận động quản lý trung tâm, Hoa quốc boxing hiệp hội trao tặng Hoa quốc quyền vương vinh dự tên gọi, đồng thời nhà tài trợ còn có thể vì là này một o cái mới lên cấp quyền vương, đính chế đại biểu Hoa quốc bên trong thể chế boxing vinh dự cao nhất kim quyền sáu cút. Ngoài ra, mỗi cái cấp bậc quán quân cũng có thể thu được 1.000 o nguyên tiền thưởng Mà Á quân là 5 hó hó hó nguyên, Huy chương Đồng Vì là 2 hó hó hó nguyên. Cái này tiền thưởng đối với Tô Duệ tới nói, cũng không cao lắm, so với hắn tham gia cái khác thi đấu tiền thưởng muốn thiếu hơn nhiều, nhưng đối với cái khác tuyển thủ boxing tới nói, này tiền thưởng đã không tính thấp. Dù sao, Hoa Quốc boxing vận động không có nước Mỹ có lớn như vậy sức ảnh hưởng, thương mại hóa cũng không đủ chết để, vẫn không có lớn như vậy thị trường, tiền thưởng tự nhiên là không thể so với được với nước Mỹ boxing thi đấu. Đối với một ít hơi một tí mấy triệu đô la Mỹ, thậm chí là mấy chục triệu đô la Mỹ boxing thi đấu, càng là không cách nào đánh đồng với nhau. Càng quan trọng, tiền thưởng chỉ là trong đó một mặt, càng quan trọng chính là, trong đó có thể thu được vinh dự. Ở cái này boxing thi đấu bên trong, rất nhiều tuyển thủ boxing càng thêm coi trọng vinh dự, vượt qua tiền thưởng. Chỉ cần có thể ở cuộc thi đấu này thu được tốt thứ tự, muốn kiếm tiền còn là phi thường dễ dàng, cũng không cần quá mức lưu ý thi đấu tiền thưởng. bởi vậy Cái này Hoa Quốc quyền vương tranh bá thi đấu tiền thưởng tuy không nhiều, nhưng vẫn để rất nhiều tuyển thủ boxing muốn thăm ra, không biết có bao nhiêu tuyển thủ boxing muốn thăm ra, đều không có cơ hội này. Tô Duệ có thể thu được Hoa Quốc quyền vương tranh bá thi đấu tư cách dự thi, một mặt là thành tích của hắn không sai, ở một phương diện khác cũng là đồng hải lòng tiêu hao không ít công phu, mới để hắn thu được lần này tư cách dự thi. Đối với Hoa Quốc quyền vương tranh bá thi đấu tiền thưởng, Tô Duệ là không có chút nào coi trọng. Dù cho quán quân tiền thưởng mới một o vạn nguyên, hắn tự nhiên là không sẽ quan tâm, nhưng đối với quán quân, hắn vẫn là tình thế bắt buộc. Nhân vì cái này quyền vương tranh bá thi đấu ở quốc nội độ quan tâm còn là phi thường cao, thêm vào bốc xin tính đặc thủ, chỉ cần tô Duệ có thể đi tới cuối cùng, nhất định có thể thu được nhiều vô cùng tín ngượng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ tiếp thu đồng hải Long sắp xếp, tham gia cái này hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu, chính là vì tín ngượng giá trị mới sẽ tiếp thu. Đo Dụy không đơn thuần tham gia Hoa Quốc Quền Vương tranh bá thi đấu, báo đáp tên tham gia nhiều cấp bậc, không chỉ chỉ là tham gia một người trong đó cấp bậc thi đấu, mà là tham gia nhiều cấp bậc, này đều là thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Hoa Quốc Quền Vương tranh bá thi đấu thi đấu tổng cộng có 10 cái cấp bậc, phân biệt là 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 cùng 91, 91 kg găng cấp. Mà hắn nhưng là sẽ tham gia 69, 75 81 cùng 91 kg cấp thi đấu, tổng cộng vì là 4 cái cấp bậc. Đây là Tô Duệ tự thân mãnh liệt yêu cầu, lúc này mới để Đồng Hải Long mới giúp hắn an bài xong mà cái khác tuyển thủ boxing đều chỉ là tham gia một cấp bậc. Bởi vì hắn cho rằng tham gia nhiều cấp bậc, là có thể thu được nhiều lần tín ngượng giá trị, 4 cái cấp bậc thi đấu, là có thể thu được 4 lần tín ngượng giá trị, thậm chí khả năng là càng nhiều tín ngượng giá trị. Dù sao, Tô Duệ một người tham gia nhiều như vậy cấp bậc thi đấu, Nếu như có thể đều bắt được quán quân, nhất định sẽ gây nên náo động, tự nhiên có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Vì làm hết sức thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, dùng cho thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp tham gia càng nhiều cấp bậc thi đấu. Nếu không là, cái này quyền vương tranh bá thi đấu có quy định, để Tô Duệ tham gia 4 cái cấp bậc đã là cực hạ, không thể để hắn tham gia càng nhiều thi đấu. Nếu không, hắn còn có thể tham gia càng nhiều cấp bậc, mà không chỉ chỉ là 4 cái cấp bậc. đương nhiên Hắn cũng biết tham gia thi đấu càng nhiều, giành quán quân hy vọng sẽ càng nhỏ. Ở loại này cấp bậc boxing thi đấu bên trong, không chỉ rất tiêu hao thể lực, bị thương càng là không thể tránh được sự tình. Coi như chỉ tham gia một cấp bậc thi đấu, đều có khả năng chống đỡ không tới cuối cùng, chớ nói chi là là đồng thời tham gia 4 cái cấp bậc, này giành quán quân độ khả thi sẽ càng nhỏ hơn. Nếu như thất bại, Tô Duệ có thể thu được tín ngưỡng giá trị sẽ phi thường ít hỏi, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn ở nghề này chuyện. chỉ có điều Hắn có lòng tin này có thể thắng lợi, loại này tự tin, để hắn lựa chọn đồng thời tham gia 4 cái cấp bậc thi đấu, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn phải mạo hiểm một lần, tốt thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì để cho phần thắng tăng lên tới cao nhất, xuất hiện ở trước, Tô Duệ còn có ý đối với Boxin Ki có thể tiến hành thăng cấp. Hắn tiêu hao một đống ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đem Boxin sở kỳ tăng lên tới lẻ vèo năm, thể năng cũng thuận theo gia tăng rồi 2 điểm, đạt đến 121 điểm. Đồng thời sức mạnh, độ Sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, ngại bén 5 hạng số liệu, phân biệt tăng lên tới 121, 145, 119, 1.O5, 115, ít nhiều gì đều chiếm được tăng lên. Ở thăng cấp qua đi, cảm nhận được chính mình sau khi biến hóa, Tô Duệ càng là hoàn toàn tự tin. 121 điểm sức mạnh, 145 điểm độ, để hắn càng chắc chắn ở boxing thi đấu bên trong bộp lộ tài năng, trở thành cuối cùng người thắng trận. Mà Tô Duệ cũng chuẩn bị kỹ cảng. Nếu như thực lực này còn không cách nào thắng lợi, hắn sẽ lại tăng lên bốc xin sở kỳ hiệu đẳng cấp, tranh thủ để thực lực của chính mình đạt đến càng cao hơn, do đó bảo đảm chính mình có thể bắt được quán quân, hơn nữa còn là bắt được bốn cái cấp bậc quán quân. Đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, tỷ lệ thành công còn là phi thường đại, chỉ xem có đáng giá hay không đến làm như vậy. Nếu như ở bốc xin thi đấu bên trong thu được tín ngượng giá trị, so với thăng cấp bốc xin sở kỳ tiêu hao tín ngượng giá trị nhiều. Cái kia Tô Duệ nhất định sẽ không tiếc đánh đổi thăng cấp bước xin sở kỳ hiệu, lấy bảo đảm chính mình có thể đạt được thắng lợi, do đó được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Chương 446, từ bỏ, là không thể. Sau đó không lâu, Tô Duệ đã đến Hoa Quốc quyền vương tranh bá thi đấu tổ chức thành thị. Cùng hắn đồng hành người, còn có đồng Hải Long, cùng với con gái của hắn đồng Như Nguyệt, đều đi theo đồng thời đến đến rồi. Đối với đồng Hải Long tới nói, hắn đem tự thân chưa hoàn thành giấc mơ, đều ký thác ở Tô Duệ trên người thêm vào trên danh nghĩa vẫn là tô Duệ có môi giới, sẽ theo đồng thời tới nơi này, bình thường có điều. Cho tới đồng như nguyệt, nàng yêu thích luyện võ cũng rất yêu thích quan sát bước xin thi đấu, thừa dịp bước xin quán thông thả thời điểm, theo đồng thời đến, cũng là hợp tình hợp lý. Có điều, thú vị chính là này trong ba người, tham gia thi đấu người, trái lại không có chút nào căng thẳng, mà hai cái không tham gia thi đấu người, nhưng là vô cùng gấp gáp, hình thành phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Làm người dự thi một trong tô ruệ, cũng không có cái gì căng thẳng tâm tình. Tham gia thi đấu đối với hắn mà nói, đã là tập mại thành quen, rất ít sẽ xuất hiện căng thẳng tâm tình, trong lòng Thái Phương diện, hắn vẫn là làm được rất tốt. Ma Đồng Hải Long cùng Đồng Như nguyện phụ nữ nhưng không có tốt như vậy tâm thái, chỉ lo Tô Duệ thất bại thi đấu. Không có cách nào, Tô Duệ bình thường căn bản cũng không có tham gia huấn luyện, lại là thần lòng không gặp thần vĩ, thường thường không thấy được người, khoảng thời gian này lại càng không có đi Hải Long Boxing câu lạc bộ. Nếu không là lần tranh tài này, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Thời gian lâu như vậy không có gặp mặt, thêm vào Tô Duệ lại là không huấn luyện người, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt tự nhiên là không biết hắn có hay không duy trì tốt trạng thái bản thân, có thể hay không nuôi bước, tố chất thân thể biến kém, này đều là bọn họ lo lắng sự tình. Húng chi, Tô Duệ lần này vẫn là trực tiếp tham gia bốn cái cấp bậc thi đấu, vậy thì Đồng Hải Long bọn họ càng khẩn trương, lại làm sao có khả năng làm được như không có chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó, lên sân khấu người không xuất sáng, trái lại không có tham gia thi đấu người, cực kỳ thấp phỏm bất an. Đối với trạng thái bản thân, Tô Duệ còn là phi thường rõ ràng, dù cho không có huấn luyện, thân thể của hắn tố chất cũng không có giảm xuống, lại thêm hành hắn còn thăng cấp bước xin sở kỳ hiệu, để tự thân thể năng được tăng lên, nay trạng thái tốt hơn rồi. Bởi vậy, hắn đối với đón lấy thi đấu, là tự tin tràn đầy tự nhiên là không có cái gì tốt căng thẳng, mà đồng hải lòng cùng đồng như Nguyệt không biết điểm này. Sẽ lo lắng cũng đúng là bình thường Đối với chuyện như vậy Tô Duệ cảm thấy không có cái gì tốt giải thích Lên sân khấu tham gia thời điểm tranh tài Đồng hải long bọn họ Thì sẽ biết tình trạng của hắn có hay không giảm xuống Rất nhanh Hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu đấu vòng loại bắt đầu rồi Hiện trường khán giả nhiều vô cùng Cái kia trợ vi thanh càng là một tiếng Cao hơn một tiếng Ở này ngày thứ nhất bên trong Tô Duệ liền tham gia 4 cuộc tranh tài Phân biệt là buổi sáng 2 chàng Buổi chiều 2 chàng Mới vừa lúc mới bắt đầu, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt còn lo lắng hắn sẽ không chịu nổi, như thế nhiều lần tham gia thi đấu, bình thường tuyển thủ boxing căn bản là chống đỡ không tới. Loại này boxing thi đấu đối với thể lực tiêu hao quá to lớn, một hồi hạ xuống đều mệt đến mất ngư, huống hổ là một ngày tham gia bốn tràng, tuyệt không là bình thường tuyển thủ boxing có thể chịu đựng Có điều, Tô Duệ thể lực khôi phục là phi thường nhanh, ở này đấu vòng loại trên, thể lực còn có thể cùng được với, thêm vào ở đấu vòng loại trên. Hắn gặp được đối thủ cũng không tính mạnh, còn không đến mức để hắn xuất toàn lực. Nay vừa đến, ở thi đấu bên trong, hắn tiêu hao thể lực cũng không nhiều, dù cho một ngày tham gia 4 cuộc tranh tài, thể lực cũng có thể chịu nổi. Và hôm nay thi đấu bên trong, Tô Duệ có thể nói là hiện lộ tài năng. Vì ứng phó mặt sau thi đấu, hắn cũng không có ở đấu vòng loại bên trong xuất toàn lực, nhưng vẫn là khiến người ta cảm thấy phi thường kinh diễm. Thông qua này mấy cuộc tranh tài, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều hiện Tô Duệ thực lực tăng lên. Mặc kệ là sức mạnh, vẫn là độ đều so với trước đây càng mạnh hơn, hơn nữa kỹ xảo cũng càng nhuẩn nhuyễn, thực lực tổng hợp so với trước đây cường không ít. Ở nhìn này bốn cuộc tranh tài sau, đối với Tô Duệ biểu hiện, đồng Hải Long cùng đồng như Nguyệt Đều Phi thường hài lòng, cũng không có trước như vậy lo lắng. Ở tình huống bình thường, Tô Duệ là sẽ không làm chuyện không có năm chắc, nếu hắn sẽ tham gia nhiều như vậy không đồng cấp những khác thi đấu, liền nói rõ hắn có năng lực này, không có lòng tin. Hắn là sẽ không làm như thế không biết tự lượng sức mình sự tình. Vì lẽ đó, hắn bao danh tham gia 4 cái cấp bậc thi đấu, liền biểu thị hắn có lòng tin bắt 4 cái cấp bậc quán quân. Ở này đấu vòng loại bên trong, liền càng không cần phải nói, tô Duệ lại làm sao có khả năng sẽ bị đào thải, tự nhiên là dễ dàng đánh thắng đối thủ, do đó thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu. Đấu vòng loại qua đi, chính là vòng bàn kết. 4 cái cấp bậc vòng bàn kết, như thế ở cùng một ngày tiến hành, chỉ là đoạn thời gian không giống mà thôi. Vậy thì đại biểu Tô Duệ lại cần ở một ngày tham gia 4 trận không đồng cấp những khác boxing thi đấu, lại là một không nhỏ thử thách. Vòng bán kết tuyển thủ, chung quy so với đấu vòng loại tuyển thủ lợi hại hơn một chút, để hắn không thể không dùng càng mạnh hơn thực lực mới có thể đánh bại đối thủ, còn đối với thể lực tiêu hao, càng là kịch liệt tăng lên trên. Ở thông qua đánh bại 4 cái không đồng cấp những khác tuyển thủ boxing sau, Tô Duệ có thể thăng cấp trận chung kết. Nhưng ngày đó thi đấu hạ xuống, hắn cũng thiếu chút nữa mệt đến ở trên lôi đài, này thể lực tiêu hao quá lớn. Để hắn có chút không đáng kể, thêm vào 2 ngày nay thi đấu, để hắn cũng tăng thêm không ít thương thế, thực lực không khỏi bị đến một chút ảnh hưởng. Dù sao, Tô Duệ năng lực hồi phục vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể ở trong thời gian ngắn liền để thương thế khôi phục trở về. Vẫn là cần một ít thời gian, chỉ là so với người thường khôi phục nhanh mà thôi, nhưng nhanh hơn nữa cũng là có hạn, ở trong thời gian ngắn là không thể khôi phục trở về. Chính là bởi vì này, ở 4 chàng vòng bán kết hạ xuống, hắn đã có chút không chống đỡ nổi. Nếu như chỉ là một cấp bậc bốc xin thi đấu, lấy Tô Duệ thực lực, có thể dễ dàng thắng lợi, nhưng 4 cái cấp bậc bốc xin thi đấu, liền không phải nhẹ nhõm như vậy. Tô Duệ thực lực mạnh đến đâu, còn không phải mạnh đến không phải người trình độ, đối mặt trình độ như thế này thi đấu, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Không được, chúng ta liền từ bỏ, chỉ tham gia 69kg cấp thi đấu, cái khác thi đấu liền không tham gia. Đồng Hải Long nhìn hắn, nói rằng, dù sao, lấy Tô Duệ tình huống bây giờ, Nếu như 4 chàng cấp bậc trận chung kết đều tham ra khẳng định là không có gì hay kết quả, có thể bốn cái cấp bậc đều thua, thậm chí còn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ở trên lôi đài, một khi chuyện làm ăn ở ngoài, hắn khả năng liền sẽ phải chịu một ít không cách nào chữa trị thương bệnh, vậy thì phiên phước, rất có thể sẽ cùng Đồng Hải Long như thế, không thể không từ bỏ bốc xin cuộc đời, đối với cuộc sống cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Đồng Hải Long mới không hy vọng Tô Duệ mạo hiểm tham gia nhiều như vậy thi đấu. Không muốn chính mình tao ngộ cung sinh ở trên người hắn, vẫn là hy vọng hắn có thể bảo hiểm một điểm, chỉ tham gia một cấp bậc trận chung kết, như vậy sẽ an toàn rất nhiều, hơn nữa giành quán quân hy vọng càng to lớn hơn. Không đơn thuần là Đồng Hải Long nghĩ như vậy, Đồng Như Nguyệt cũng là, hai phụ nữ luân phiên ra trận, chính là hy vọng Tô Duệ có thể từ bỏ tham gia nhiều trận chung kết, chỉ tham gia một là tốt rồi. Chỉ có điều, Tô Duệ là một phi thường vững chắc người, từ hắn vừa bắt đầu báo danh tham gia bốn cái cấp bậc thi đấu sau thì sẽ không lại trên đường thay đổi, đối với ngày mai thi đấu, hắn một hồi đều sẽ không vắng chỗ. Từ bỏ, là không thể. chương 447, liền thắng 3 chàng. Bất luận đồng Hải Long cùng đồng Như Nguyệt khuyên như thế nào nói đều tốt, Tô Duệ đều không có thay đổi chú ý. Đối với này 4 chàng trận chung kết, hắn là một hồi đều sẽ không bỏ qua, đều sẽ từng cái đã tham gia đi. Bởi vì ở đấu vòng loại cùng vòng bán kết thời điểm, Tô Duệ cũng đã thu được không ít tín ngượng giá trị. Điều này làm cho hắn cho rằng có thể tiếp tục tham gia xuống, khẳng định có thể được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Chính là bởi vì chiếm được tín ngưỡng giá trị, xa xa qua sự tưởng tượng của hắn, cho tới để hắn không muốn liền từ bỏ như vậy. Bất luận làm sao, Tô Duệ đều muốn thường thử một lần, tranh thủ thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, như vậy mới sẽ không lưu lại cái gì tiết nối. Nếu như không phải tín ngưỡng giá trị để hắn động lòng, hắn cũng sẽ không nhất định phải tham gia nhiều như vậy chàng trận chung kết. Chính là có có thể có thể thu được tín ngượng giá trị để hắn dứt bỏ không được, mới muốn phải mạo hiểm một lần, làm hết sức thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đối với Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt lo lắng, Tô Duệ tự nhiên là có thể rõ ràng, cũng biết mình làm như vậy có chút mạo hiểm. Chỉ có điều, hắn có sự kiên trì của chính mình, là không sẽ nhờ đó mà thay đổi chủ ý. Liền, Tô Duệ nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ coi chừng mực, nếu như thực sự là không được, ta cũng sẽ không chết chống, sẽ sớm chịu thua. Vậy ngươi nhất định không thể cậy mạnh, không được liền từ bỏ. Đồng Hải Long cũng có biết hay chưa thay đổi quyết định của hắn, chỉ có thể lùi một bước nói rằng. Tô Duệ gật gật đầu, cười nói, được, ta rất sợ chết, sẽ không nằm chính mình đến đùa giỡn. Một buổi tối sau khi đi qua, hắn lần thứ hai đứng lên thi đấu võ đài. Ở ngày đó, Tô Duệ vẫn muốn tham gia 4 cuộc tranh tài, hơn nữa đều là trận chung kết, dựa theo trình tự, phân biệt là 69, 75, 81 cùng 91 kg cấp thi đấu. Đối với 69 kg cấp cùng 75 kg cấp thi đấu, hắn còn không có gì thật lo lắng cho, loại này cấp bậc thi đấu, hắn vẫn có tự tin, thêm vào lại là trước tiên thi đấu, chính là thể lực cùng trạng thái tốt nhất thời điểm thì càng không là vấn đề. Mà Tô Duệ lo lắng chính là 81 cùng 91 kg cấp trận chung kết, đây là mặt sau hai cuộc tranh tài, thực lực của đối thủ sẽ càng mạnh mẽ hơn, thêm vào hắn ở trước hai cuộc tranh tài tiêu hao, sẽ làm thực lực của hắn chịu ảnh hưởng. Bởi vậy Này 81 cùng 91kg cấp thi đấu, đối với hắn mà nói, tính khiêu chiến còn là phi thường đại, muốn thắng lợi, sợ là rất khó khăn. Đặc biệt 91kg cấp trận chung kết, càng là sẽ trở thành độ khó cao nhất thi đấu, Tô Duệ có thể hay không tiếp tục kiên trì, chính là rất khó nói. Chuyện đến nước này, vì tín ngưỡng giá trị, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đụng một cái. Đương nhiên, Tô Duệ cũng sẽ không nắm mạng của mình đến đùa giỡn, vạn nhất thực sự là không được, hắn cũng sẽ không chết chống đỡ không đùng tha. Vẫn là sẽ sớm chịu thua, chỉ là sẽ không dễ dàng chịu thua mà thôi. Chỉ có ở không hề hy vọng tình huống, hắn mới sẽ chủ động từ bỏ, sớm chịu thua, mà hơi hơi còn có một chút cơ hội, thì sẽ không sớm chịu thua. Ở một buổi sáng bên trong, Tô Duệ tham gia 69 cùng 75kg cấp trận chung kết, hắn lấy lẻ vẹo 5 bước xin sở kỳ hiệu, cùng với 121 điểm thể năng, thành công đánh bại đối thủ, thu được thi đấu thắng lợi. Này hoa quốc quyền vương tranh bá thi đấu từ đấu vòng loại đến trận chung kết đều là giống nhau, chọn dùng 3 hiệp chế, mỗi hồi hợp 3 phút. Ở 69 kg cấp trận chung kết bên trong, Tô Duệ lấy 3 so với ho thành tích đánh bại đối thủ, mà 3 hiệp điểm phân biệt là 6 57, 59 56, 58 57. Mà 75 kg cấp trận chung kết, hắn vẫn là lấy 3 so với ho thành tích đánh bại đối thủ, 3 cái hiệp điểm phân biệt là 58 56, 57 55. 57-56, lấy yếu ớt ưu thế thắng đối thủ. Ở này hai chàng trận chung kết bên trong, Tô Duệ đều không có vung suất toàn lực, hắn đây là vì bảo lưu thực lực, tốt nên tiếp mặt sau thi đấu. Bởi vậy, hắn ở 69 cùng 75kg cấp trận chung kết bên trong, sẽ không có toàn lực ứng phó, biểu hiện tự nhiên không có kinh diễm như vậy, đều chỉ là lấy yếu ớt ưu thế thắng đối thủ. Nếu như ở này hai chàng trận chung kết thời điểm, Tô Duệ đem hết toàn lực, cái kia thành tích của hắn sẽ tốt hơn. Điểm tuyệt đối sẽ càng cao hơn Chỉ có điều, hắn làm như vậy Thế tất sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực Mà ở buổi chiều hai cuộc tranh tài bên trong Sẽ vô cùng nguy hiểm Sẽ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn Dẫn đến sẽ không có đủ thực lực ứng phó thi đấu Do đó bại bởi đối thủ Đang suy nghĩ đến mặt sau còn có hai tràng trận chung kết sau Tô Duệ đương nhiên sẽ không hành sự lô mãng Đương nhiên phải bảo lưu thể lực Không thể một mực tiến lên Vì lẽ đó, chỉ cần bảo đảm chính mình có thể thắng lợi là được không có cần thiết toàn lực ứng phó, điểm số so với đối thủ cao hơn một ít liền có thể. Ở này hai chàng trận chung kết bên trong, Tô Duệ nhìn như ung dung, nhưng vẫn là tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa thương thế cũng tăng thêm, tình huống có chút không ổn. Thi đấu vừa kết thúc, Đồng Hải Long liền lập tức nói, vùng tha đi, đã bắt được hai cái quán quân, có thể. Lấy Tô Duệ tình huống bây giờ, Đồng Hải Long không cho là hắn có thể tiếp tục tiếp tục chống đỡ, vẫn là sớm một chút kết thúc cho thỏa đáng, ngược lại đã bắt được hai cái quán quân. Này đã đầy đủ, xem như là không có bạch đi một chuyến. Không, ta còn có thể, ta lại muốn đánh một trận. Tô Duệ một bên thở dốc một bên lắc đầu nói rằng. Đến một bước này, hắn lại làm sao có khả năng không thử một lần liền từ bỏ, khẳng định là phải tiếp tục lên sân khấu, chắc chắn sẽ không hiện tại liền sớm lui ra. Đối với này, Đồng Hải Long là không có biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể để Tô Duệ nghỉ ngơi thật tốt, không muốn lãng phí nữa một tia thể lực, tận lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất nên tiếp mặt sau thi đấu. Sau 2 giờ, Tô Duệ lần thứ 2 đi tới thi đấu võ đài, lần này hắn tham gia chính là 81kg cấp trận chung kết. Lần này, hắn gặp được đối thủ là một phi thường đối thủ khó dây dưa, thực lực cực cường, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, muốn thắng lợi, nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ mới được. Ở hiệp bên trong, Tô Duệ lấy sau ho 59 điểm số, hơi thắng đối thủ, do đó thắng hiệp thứ nhất. Hiệp 2 thời điểm, hắn lần thứ 2 lấy 59-58 ưu thế, ép đối phương một đầu. Lần thứ hai năm dưới một hiệp. Mà ở hồi thứ ba hợp thời điểm, bởi thể lực không chống đỡ nổi, Tô Duệ vùng có chút thất thường, suýt chút nữa bị đối thủ đánh bại, may là chính là, ở phía sau hắn đúng lúc phản kích, đem điểm số kéo trở lại, cuối cùng là 59-59 đánh ngang. Liên như vậy, hắn lấy hai so với ho thành tích, lần thứ hai bắt một cấp bậc trận chung kết quán quân, đã liên tục bắt được 3 cái quán quân, trở thành 3 cái cấp bậc quyền vương. Thông qua ba cái cấp bậc thi đấu, Tô Duệ thành công để khán giả đối với hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ở ba chàng trận chung kết bên trong, hắn làm cho người ta ấn tượng chính là sắp bị đánh đổ như thế, nhưng đều là có thể chống được cuối cùng, từ mà trở thành người thắng, thu được một hồi tiếp theo một hồi thắng lợi, vẫn không có thua qua. Đặc biệt Tô Duệ liên tục tham gia ba chàng trận chung kết, còn từng cái đi tới cuối cùng, trở thành ba cái cấp bậc quyền vương. Điều này làm cho khán giả rất ngoài ý muốn, đối với hắn thì càng thêm cảm thấy hương thú. Mà ở biết hắn còn có thể tham gia 91kg cấp thi đấu sau, đối với hứng thú của hắn thì càng lớn hơn, đều đang chuẩn bị nhìn hắn thi đấu, muốn biết hắn còn có thể hay không thể trở thành 91kg cấp quyền vương, vẫn là không đối địch tay, do đó vô duyên quản quân. Đối với trận này trận chung kết, đại đa số khán giả đều phi thường chờ mong, cũng chờ thi đấu bắt đầu. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này trở thành độ quan tâm cao nhất thi đấu, quan sát nhân số là nhiều nhất, cấp bậc khác thi đấu nhiệt độ cũng không sánh nổi cuộc tranh tài này. Chương 448: Hoàn thành thăng cấp. Ba cuộc tranh tài hạ xuống, Tô Duệ đã đạt đến cực hạ. Đặc biệt ở 81 kg cấp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn càng là mệt đến nói không ra lời, cả người đều là mồ hôi. Vào lúc này, Đồng Như Nguyệt cho Tô Duệ đút một điểm nước, mới để hắn khôi phục một chút lại đây, chí ít sẽ không liền thoại đều không nói ra được. Có thể từ bỏ, người đã trở thành ba cái quyền vương, không có cần thiết mạo hiểm nữa, cuộc kế tiếp thi đấu liền tuyên bố lui ra đi. Ở bên Đồng Hải Long, nhìn hắn bộ ráng này, lần thứ hai nói rằng, dù sao, Tô Duệ hiện tại thể lực đã tiêu hao hết, mà khoảng cách cuộc kế tiếp trận chung kết, cũng chỉ còn sót lại một canh giờ. Đồng Hải Long không cho là hắn có thể ở trong vòng một tiếng khôi phục như cũ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói là trên cuộc tranh tài, có thể đứng lên đến đều tính là không tội rồi. Vì lẽ đó, Đồng Hải Long mới sẽ làm Tô Duệ lui ra thi đấu, không muốn lại tiếp tục mạo hiểm xuống, lấy hắn hiện tại bộ ráng này, tham gia thi đấu, thực sự là quá mức nguy hiểm rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Tô Duệ hiện tại trạng thái xác thực là phi thường gay go, không chỉ thể lực tiêu hao hết, quan trọng nhất chính là, hắn thương đã đến rất nghiêm trọng trình độ, này là phi thường chí mạng. Có thể nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ, còn tiếp tục tham gia thi đấu, độ nguy hiểm sẽ hiện bao nhiêu tăng lên trên, lúc nào cũng có thể bị người đánh ngả, thậm chí có thể mãi mãi cũng không đứng lên nổi. Đối với điểm này, Tô Duệ phi thường rõ ràng, cũng biết lấy chính mình hiện tại trạng thái. Khẳng định là không cách nào tham gia mặt sau thi đấu, miễn cương tham gia, cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là thua, căn bản là không thể sẽ thắng. Chỉ là, hắn vẫn là không muốn từ bỏ, còn muốn phải tiếp tục trên cuộc tranh tài, đánh xong cuối cùng này một hồi trận chung kết, là hắn hiện tại động lực lớn nhất. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải không muốn sống, mà là có chính mình lá bài tẩy, hắn có lòng tin để cho mình khôi phục như cũ, đây là hắn muốn tiếp tục tham gia thi đấu nguyên nhân chủ yếu. Đừng so với... Sau đó còn có rất nhiều cơ hội, hiện ở không có cần thiết liều mạng. Đồng Như Nguyệt cũng ở bên cạnh khuyên bảo, cũng không hy vọng hắn tiếp tục lên sân khấu. Tô Duệ nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, ta biết phải làm sao. Đối với hắn quật cường, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều là rất bất đắc dĩ, căn bản cũng không có biện pháp thay đổi quyết định của hắn. Cuối cùng, dựa theo Tô Duệ dặn do, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt chuẩn bị một đống lớn đồ ăn, để hắn có thể thỏa thích ăn, hơn nữa đều là nhiệt độ cao lượng đồ ăn Hai người đều không phải ngày thứ nhất biết hắn, đều biết hắn thông qua có thể ăn uống đến nhanh khôi phục thể lực. Nếu Tô Duệ còn phải tiếp tục tham gia thi đấu, cái kia đồng hải long bọn họ cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp để hắn khôi phục, chuẩn bị kỹ càng nhiệt độ cao lượng đồ ăn chính là một người trong đó chuẩn bị. Đang nhìn đến những đồ ăn này sau, niềm tin của hắn càng to lớn hơn, càng có lòng tin tiếp tục chọn tiếp tục đánh. Ăn mấy cái đùi gà sau, Tô Duệ liền mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đồng thời lựa chọn bước xin sở kỳ hiệu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã quyết định phải tận lực bắt 4 cái cấp bậc quán quân, trở thành 4 cái cấp bậc quyền vương, như vậy mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Mà vì đạt đến cái mục đích này, Tô Duệ vẫn đang làm chuẩn bị, cũng có chính mình lá bài tẩy. Nếu như Tô Duệ là lấy trạng thái tốt nhất tham gia thi đấu, tự nhiên là có lòng tin ở 91kg cấp trận chung kết bên trong đánh bại đối thủ, hắn có làm được điểm này thực lực. Chỉ có điều, ba vị trí đầu cuộc tranh tài, để hắn tiêu hao hết thể lực, còn tăng thêm thương thế Mà khoảng cách thi đấu cũng chỉ còn sót lại một canh giờ, hắn tự nhiên là không thể lấy trạng thái tốt nhất tham gia thi đấu, càng không thể đạt được thắng lợi. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ muốn tham gia thi đấu cũng đạt được thắng lợi, cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì là thằng cấp bốc xin sở kỳ hữu tăng lên thực lực của chính mình. Đây là hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là hắn tham gia thi đấu lá bài tẩy, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, mới có có thể có thể để tình trạng của chính mình càng tốt hơn một chút, do đó ở thi đấu bên trong đánh bại đối thủ. TRUINCU A. E, VN nếu như Tô Duệ không phải có thể thăng cấp Bốc Xin sở kỳ hữu, hắn cũng sẽ không kiên trì tiếp tục tham gia thi đấu, có thể thăng cấp Bốc Xin sở kỳ hữu chính là hắn tham gia thi đấu sức lực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới để Đồng Hải Long bọn họ để chuẩn bị trước tốt đồ ăn. Những đồ ăn này không đơn thuần là vì bổ sung thể lực, hơn nữa còn là vì là thăng cấp Bốc Xin sở kỳ hữu làm chuẩn bị. Chỉ cần có thể tăng lên thể năng sở kỳ hữu Đều sẽ phi thường tiêu hao năng lượng, cần vì là thân thể bổ sung lượng lớn năng lực, mới có thể đạt đến tăng lên thể năng hiệu quả. Nếu như không có đồ ăn, rất có thể liền bởi vì năng lượng không đủ, mà không cách nào hoàn thành thăng cấp, thậm chí có thể bởi vì liên quan với đói bụng, mà đói bụng ngất đi, thậm chí chết đói đều có khả năng. Vì lẽ đó, tô rệ mới phải chuẩn bị từ sớm tốt đồ ăn, không có chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, liền mộ tùy tiện thăng cấp, bị khổ người sẽ chỉ là chính mình. Nếu như bởi vì đói bụng ngất đi mà không cách nào tham gia thi đấu, vậy này cái ô lòng cũng quá lớn. Có hay không thăng cấp bốc xin sở kỳ Hữu Cần tiêu hao 5 hóa vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Trước khi tới nơi này, Tô Duệ cũng đã đem bốc xin sở kỳ tăng lên tới lẻ bèo năm hiện đang muốn thu được càng mạnh hơn thực lực, cũng chỉ có thể đem bốc xin sở kỳ tăng lên tới 6 cấp, mà điều này cần 5 hóa vạn điểm tín ngượng giá trị. Đối với hắn mà nói, 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng không coi là nhiều. Hắn ở cái này boxing thi đấu bên trong, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, cũng đã xa xa qua 5 o vạn điểm, hiện tại lấy ra 5 vạn điểm tới thăng cấp boxing sở kỳ hữu là thừa sức. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không do dự, trực tiếp tiêu tốn 5 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đem boxing sở kỳ tăng lên tới 6 cấp. Ở xác nhận thăng cấp sau, quen thuộc cảm giác đói bụng tập kích tới, để hắn không nhịn được đem trong tay đùi gà liều mạng hướng về trong miệng nhét, vừa gầm xong một cái trứng gà, lại cầm lấy một cự vô bá, Hamburger hướng về bỏ vào trong miệng, chỉ là dùng mấy ngụm lớn liền giải quyết một hamburger, nói chung cầm trong tay đến cái gì, hắn liền ăn cái gì, chỉ cần có thể ăn, hắn cũng có hướng về bỏ vào trong miệng, cũng không có ống có được hay không ăn. Làm đói bụng sau khi biến mất, tô rễ đã cảm giác trong cơ thể năng lượng phi thường rồi dào liền thể lực đều khôi phục không ít. Cho tới bị hắn giải quyết đi đồ ăn, đã là rất khó thống kê đi ra, hắn chính mình cũng không biết chính mình ăn bao nhiêu, chỉ biết là đầy đủ hoàn thành sở kỳ hiệu thăng cấp. Ăn uống no đủ sau, Tô Duệ Bốc xin sợ kỳ hữu cũng hoàn thành thăng cấp, hiện tại đã đạt đến 6 cấp, mà thể năng càng là tăng lên tới 123 điểm, mà sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, nhạy bén phân biệt tăng lên tới 124, 147, 121, 1 O6, 117. Hắn hôm nay cảm giác sức mạnh của chính mình càng mạnh mẽ hơn, độ cũng được tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, bởi vì thể lực chưa hề hoàn toàn khôi phục, thêm vào bị thương quan hệ Tô Duệ thực lực cũng không có đạt đến trạng thái đỉnh cao, nhưng so với vừa nay đã là không thể giống nhau, có biến hóa rất lớn. Ở thăng cấp bốc xin sở kỷ hiệu sau, hắn đối với mặt sau trận này 91kg cấp thi đấu, đã tràn ngập tự tin, cho là mình có niềm tin rất lớn, có thể đánh bại đối thủ, từ mà trở thành cấp bậc này quần vương. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng biết thực lực của chính mình vẫn không có khôi phục như cũ, đón lấy thi đấu, nhất định là một hồi ác chiến, hắn còn không thể khinh thường, càng không coi nhẹ đối thủ. Ở trong trận đấu này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đánh bại đối thủ. chương 449, đánh ngang. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ trôi qua. Mà Tô Duệ cũng lần thứ hai đứng lên võ đài, chuẩn bị nên tiếp càng mạnh hơn đối thủ. Trận này 91kg cấp trận chung kết, trừ hắn bên ngoài, một cái khác tuyển thủ, tên là Hứa Năng. Hứa Năng là quốc nội thành danh đã lâu tuyển thủ boxing, đã từng thu được quốc nội nhiều thi đấu sự tình boxing quán quân cũng là giành quán quân to lớn nhất đứng đầu. Dù sao, hứa năng thể trọng đạt đến 9 o kg, mà Tô Duệ thể trọng vẫn không có 7 o kg, hai người cách biệt hơn 20 kg, cái này chênh lệch là to lớn. Ở boxin thi đấu bên trong, thể trọng không có nghĩa là thực lực, nhưng bình thường đều là thể trọng cường, giữ lấy ưu thế. Có thể nói, thể trọng càng nặng, ưu thế sẽ càng rõ ràng, mà hơn 20 kg chênh lệch, liền rất khó thông qua kỹ xảo bù đắp. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ Mọi người cũng không coi trọng, cho rằng hứa năng thắng định, cuối cùng quyền vương, nhất định sẽ là hắn. Ở hắn lên sân khấu sau, không ít người đều đang bàn luận, hơn nữa rất nhiều người cũng đang thảo luận hắn có thể kiên trì mấy phút, có người còn ở đánh cực hắn không thể sống quá một hiệp. Không có cách nào, Tô Duệ cùng hứa năng kém nhau quá nhiều, cho tới khiến người ta không cho là hắn có nửa điểm cơ hội chiến thắng. Quan trọng nhất chính là, hắn đã liên tục tham gia nhiều tràng trận chung kết, thể lực cũng đã tiêu hao hết, bị thương cũng không nhẹ, liền càng không thể sẽ thắng. Bởi vậy, hiện trường người đều nhất trí cho rằng Tô Duệ không thể thắng, nếu như có thể làm được ba hiệp đều tiếp tục kiên trì, coi như là phi thường lợi hại, nhưng rất có thể liền hiệp một đều kiên trì không tới. Đối với Tô Duệ, hiện trường rất nhiều khán giả còn là phi thường khâm phục hắn. Dù sao, một mình hắn tham gia nhiều như vậy không đồng cấp những khác thi đấu, từ 69 kg cấp đến 91 kg cấp, nhiều như vậy dự thi tuyển thủ boxing, cũng chỉ có hắn làm như vậy. Không chỉ như thế, Tô Duệ còn ở trong vòng một ngày Bắt được ba cái cấp bậc quản quân, lập tức trở thành quyền vương. Liên quan với điểm này, vẫn để cho rất nhiều người phi thường khâm phục hắn, không chỉ khâm phục thực lực của hắn, cũng rất khâm phục hắn nghị lực, này có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Vì lẽ đó, ở đây, tô Duệ người ủng hộ còn là phi thường nhiều, không ít khán giả đều trở thành hắn đáng tin phèn Chỉ có điều, hắn cùng hứa năng chênh lệnh quá to lớn, lớn đến rất khó thông qua kỹ xảo bụ đắp, hơn nữa lại tiêu hao nhiều như vậy thể lực, này càng không thể thắng lợi. Bởi vậy, Tô Duệ người ủng hộ tuy nhiều, nhưng đều không cho là hắn có thể thắng, trái lại đều cho rằng hắn là thua chắc rồi. Ở song phương tuyển thủ lên sân khấu sau, hứa năng trực tiếp nói, nhận thua đi, không muốn lãng phí thời gian, ta cũng không muốn đánh tổn thương ngươi. Không có quan hệ, ngươi cứ đến. Tô Duệ không thèm để ý nói rằng, nếu hắn không chịu thua, cái kia hứa năng cảm thấy cũng không có cái gì tốt nói, liền trực tiếp đem hắn đánh tới chịu thua mới thôi. Làm trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu sau. Hứa Năng ngay lập tức ăn lại đây, đầu tiên là thăm dò tính đánh một quyền, nhưng cường độ đã không coi là nhỏ. Tô Duệ lùi về sau một bước, đồng thời đầu về phía sau ngên đi, tách ra cú đấm này, sau đó tay trái ra quyền, trước tiên tạm thời tính bức lui Hứa Năng, mới tiếp tục làm tốt phòng thủ tư thế. Ở trong trận đấu này, hắn không sẽ chủ động xuất kích, mà là để ngừa thủ làm chủ, sau đó sẽ tìm kiếm một đòn đánh bại đối thủ cơ hội. Dù sao, Duệ thể lực tiêu hao quá lớn, hiện tại đã không thể tùy ý tiêu xài thể lực chỉ có thể chậm rãi bảo lưu thực lực, sau đó ở thời cơ tốt nhất ra công, tranh thủ làm được không lãng phí thực lực. Nay vừa đến, ở trên lôi đài, hắn liền rất ít chủ động ra công, mà là lấy né tránh làm chủ. Bởi tốc độ cực kỳ nhanh, so với Hứa Năng phải nhanh rất nhiều, thêm vào hắn nhạy bén cùng dẻo dai đều không thấp, có thể rất dễ dàng làm được rất nhiều né tránh động tác. Vì lẽ đó, ở trong trận đấu này, dù cho Hứa Năng công kích liên miên không ngừng, nhưng vẫn là rất khó chân chính thương tổn được hắn. Ở khán giả trong mắt, Tô Duệ liền trở thành chịu đòn một phương, rất ít sẽ xuất thủ, mà mỗi lần ra tay, cũng chỉ là bước lui hứa năng, cũng không phải thật sự là công kích, xem ra, hoàn toàn ở thế yếu như thế. Có điều, ở chuyên nghiệp trọng tài trong mắt, liền không phải như vậy, Tô Duệ nhìn như nằm ở chịu đòn, nhưng trên thực tế, hứa năng nhưng là rất khó bắn trúng hắn, đại đa số đều là làm chuyện vô ích. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ cơ hội ra tay tuy ít, mà cường độ cũng không phải rất mạnh, nhưng hầu như mỗi lần cũng có thể đạt được. phải biết Ở boxing thi đấu không phải có đối thủ mới có thể thu được thi đấu thắng lợi, chỉ cần điểm số cao, như thế có thể đạt được thắng lợi, dù cho bị đánh tới rất thảm cũng như thế là người thắng. Vì lẽ đó, ở trọng tài xem ra, Tô Duệ cùng hứa năng thắng bại là ngũ ngũ mở, hiện nay còn rất khó phân ra thắng bại. Làm hiệp một sau khi kết thúc, hai người điểm số vì là 59-59, không phân cao thấp, cũng chính là hòa. Người còn có chút năng lực, chỉ là không biết người còn có thể hay không thể tiếp tục nữa. Hứa năng biết kết quả này sau, không khỏi nói rằng Tô Duệ chỉ là nợ nụ cười Cũng không có đáp lại Hắn muốn tranh thủ thời gian khôi phục thể lực Không có tâm tình làm những chuyện khác Ở hiệp này bên trong Sự công kích của hắn số lần tuy ít Nhưng chỉ cần là nẻ tránh liền cần khôi phục lượng lớn thể lực Đây tuyệt đối không tính là một cái chuyện dễ dàng Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi Hiệp 2 bắt đầu rồi song phương lại bắt đầu đối chiến Hiệp này bên trong Hứa năng công kích càng thêm hung mãnh cũng càng thêm nhiều lần mà Tô Duệ vẫn lấy phòng thủ đấu pháp, không chủ động xuất kích. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bên trong, hắn càng bị đánh tới liên tục lùi về phía sau, thật giống không có năng lực đánh trả như thế. Người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa đạo, chỉ có chân chính hiểu boxing, có nhất định trong mắt người, mới có thể thấy được Tô Duệ nhìn như rơi xuống hạ phòng, nhưng hứa năng cũng không có chiếm được nửa điểm ưu thế. Hứa năng công kích phi thường hung mãnh nhưng cũng rất khó đối với Tô Duệ tạo thành thương tổn, càng không cách nào làm được đánh bại hắn. Mà Tô Duệ ra tay số lần tuy rằng rất ít, nhưng mỗi lần ra tay đều là phi thường trí mạng, đối với hứa năng tạo thành uy hiếp rất lớn.